bốn mắt nhìn nhau người bán hàng rong theo bản năng muốn lui đã không kịp từ thiếu nữ tới gần ra chiêu đến hắn độc phát ngã xuống đất bất quá trong nháy mắt biết thân phận bại lộ người bán hàng rong run rẩy bài trừ một câu tới ta chưa từng động thủ hại thì tính sao bàn cờ đánh cờ ngươi đã là hắn quân cờ liền không vô tội luận vô tội nàng tổ phụ càng vô tội thiếu nữ thả người lên ngựa nên ngang mà đi chương 175 trăm bảy tang môn tinh thượng kinh ánh sáng mặt trời từ đường chân trời bay lên khởi quang mang đỏ rực một con khói mã tử thượng kinh đường cái bay nhanh quải nhập bên trong hoàng thành hoàn tiến vào hẻm đông nhị cuối cùng ngừng ở một chỗ xa hoa tòa nhà trước tòa nhà trước cửa trí hai tòa thật lớn trấn trạch thạch sư hướng lên trên thập cấp bạch ngọc bậc thang co to như vậy vũ hành lang cửa phía trên huyền tơ vàng gỗ nam bảng hiệu bảng hiệu thượng thư cửu vương phủ tiến nhất nhảy xuống ngựa đi nhanh vào cửa thủ vệ người gác cổng lập tức cung kính hành lễ cựu vương phủ chiếm địa cực vào cửa sau kinh tam đình một động lại đi qua chín khúc hành lang mới có thể tới chủ nhân ở nhà trụ tích viên tiến nhất ngại phiền thoái trực tiếp vượt nóc băng tường liền phiên tường viện sao lối tắt chờ đến rơi xuống đất sau mới phản ứng lại đây hắn giống như bất chi bất giác trung học người nào đó trèo tường tật xấu ra trạm dịch có người tin vốn dĩ đã sớm hẳn là thu được bị trương bằng cái kia lao thất phu khấu mấy ngày vì che giấu không được tự nhiên tiến nhất đem giọng khai đến lao cao biên vãng tích viên đại sành đi xe lăn bánh xe lăn quá mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang tuổi trẻ nam tử thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh cửa bạch y liền ngọc quan mặt mày thanh nhã tuấn giật vô trần vọng tiêu chấn gửi tới yến cửu tiếp nhận yến nhất đưa ra tin trước quét mắt phong thư phong thư thượng không viết tên của hắn chỉ viết cửu vương phụ thu chữ viết bừa bãi không kềm chế được vừa thấy liền biết xuất từ hai tay chữ giống như người cùng nàng tính tình thập phần ăn khớp. còn không có đem tin mở ra yến cửu đáy mắt trước sẹt qua ý cười Tiến nhất thượng ở ván giận, trừ bỏ cố cô nương, còn có ai tin sẽ tới trước chạm dịch. liền thu tin người tên gọi đều không viết, cũng thật đủ yên tâm, nàng sẽ không sợ trong phủ những người khác trước đem tin cấp hủy đi. Cửu vương phủ ba chữ ở thượng kinh nhiều rêu giao A. Hơn nữa không có tên, vừa lúc cho trương bằng cái kia chó săn cơ hội, đem tin một khấu khấu vải thiên. Nếu không phải hắn sáng nay có việc đi chạm dịch, thuận miệng hỏi một miệng, này tin chỉ sợ là đến không được chủ tử ra trong tay. Tiến cửu chuyển động xe lăn trở lại đại sảnh. mới lấy ra giấy viết thư tế đọc tin trung chữ viết như cũ bừa bãi nhìn ít ỏi qua loa chỉ từ chữ viết hắn liền phỏng tựa nhìn đến thiếu nữ nửa ghé vào bản thượng ai thân mình một tay chống đầu một tay múa bút viết lười biếng bộ dáng thiếu nữ tựa hồ không am hiểu viết thư phía trước một đoạn cùng nhớ sổ thu chi lưu loát nói chính là trong nhà mọi người khiếu sự tự thể còn viết thật sự đại như là vì thấu độ dài cuối cùng một đoạn mới đề cập chính sự một kiện là hỏi hắn nhưng có nhận thức nghề mộc thợ khéo Tưởng cấp ấu để tìm cái nghề mục sư phó. Hắn nhấp cười, tiểu cô nương ở tin còn cố ý thu liễm, rất vô hồi. Nàng tưởng tìm nơi nào là nghề mục sư phó, rõ ràng là tưởng tìm cơ hội quan đại sư. Chuyện thứ hai, hỏi cập nguyệt linh quốc. Nhìn đến kia ba chữ, tiến cửu ý cười thu hồi, sắc mặt trịnh trọng xuống dưới. Chủ tử, Hoàng thượng triệu ngài giờ tị vào cung diện thánh, thời gian không sai biệt lắm, đến xuất phát. Nhìn đến chủ tử đã đem tin xem xong, tiến nhất đúng lúc nhắc nhở. không đổi. Tiến cửu chuyển động xe lăn, hành đến trong sảnh án thư bên, lấy giấy và bút mực, lại là phải làm là sẽ quay về tin tư thế. Tiến nhất. Tuy rằng lão hoàng đế không gì nhưng sợ, nhưng là hồi cái tin cũng không cần phải như vậy suốt ruột đi. Tiến nhất. Người đi ta thư phòng bên trái cái giá đệ tam liệt bên trái, đem ta cất chứa kia mấy quyển cơ quan thuật mang tới. Kia chính là lỗ đại sư tặng ngài bản đơn lẻ. Đi thôi. Tiến nhất vô pháp, chỉ phải chạy tranh thư phòng, đem thư tịch mang tới. Hắn trở về thời điểm. Nam tử đã đem tin viết hảo, chính trang nhập phong thư phong khẩu. Yến phúc bên kia gần nhất nhưng có chuyển đến cái gì tin tức? Yến cửu phong hảo tin, thuận miệng hỏi. Yến nhất, có, bất quá đều là chút dâu rịa, cho nên thuộc hạ liền không để. Nghe nói cố gia cố tây lĩnh phủ thí thượng bảng, Nga còn có cùng bọn họ ra kết thân cái kia thư sinh, họ viên, còn khảo chúng đứng đầu bảng. Nhắc tới họ viên thư sinh, Yến nhất nhớ tới chuyện tới, là Yến lâm các bên kia đưa cho hắn, lúc ấy cảm thấy dâu rịa, cho nên hắn cấp xem nhẹ chủ tử năm ngày trước tứ thủy thủy vực có hoài thành tới kinh tàu chuyến trầm thuyền nghe nói trên thuyền hành khách không một may mắn thoát khỏi toàn bộ gặp nạn cái kia họ viên thư sinh liền ở trên thuyền bởi vì trên thuyền không có nhận thức người hơn nữa trầm thuyền loại sự tình này kế tiếp đều có nha môn xử lý cho nên nghe được tình báo khi yến nhất vẫn chưa để ý không biết này đối chủ tử tới nói có tính không đại sự may mắn cố tây lĩnh không ở kia con thuyền thượng bằng không cố ra đại phòng liền tuyệt hầu Cũng may mắn cô gia nhị cô nương còn không có quá môn, nếu không tuổi còn trẻ phải thủ tiết. Tiễn cửu nghe xong, trầm mặc một lát, người cấp Tiến Phúc đi tìm, làm hắn đi vọng kiểu trấn đi một chuyến, nhìn xem cố ra nhưng có phát sinh chuyện gì. Ta đợi lát nữa khiến cho Yến lâm các hướng hoài thành phát phi thư. Yến nhất nói, hiện tại đi. Làm hắn tìm được tin tức, mặc kệ lớn nhỏ đều mau chóng bao tới. Yến nhất không tiếng động thở dài. Hành, đã biết. Chỉ cần có quan tâm chăm sóc ra. quan hệ xả đến thiên ngoại đi cũng coi như đại sự dù sao lão hoàng đế là xếp hạng cố ra mặt sau lúc này cố ra đã nháo phiên thiên tứ thủy trầm thuyền tin tức buổi sáng chuyển tới viên hoài sinh liền ở kia con trầm thuyền thượng tin tức cũng cùng nhau tới cố tây phủ còn không có từ tin giữ chung hoàn hồn viên mẫu liền đánh thượng một tới bên ngoài cực cam đắp nặn hình tượng phụ nhân phi đầu tán phát màu đỏ tươi hai mắt cùng kẻ điên giống nhau xâm nhập cố ra nắm cố tây phủ liền lại trảo lại cào Têu trời khóc đất mắng. người cái này tang môn tinh. Ta sớm nói qua cùng ngươi đính hôn không chuyện tốt, ngươi chính là cái thai họa. Đằng trước mã gia dính lên ngươi, mã gia suy tàn cả nhà lưu đày. Phía sau con ta cùng ngươi đính hôn, bị ngươi làm hại ngay cả mạng sống cũng không còn. Ngươi như thế nào không chết đi. Chết người hẳn là ngươi. Đáng thương con ta rất tốt tiền đồ A, không có, toàn không có. Ngươi trả ta nhi tử mệnh tới. Tiểu Khương Thị cùng Lý Thị chạy tới thời điểm. Cố tây phủ quăng ngã ngồi dưới đất, đã bị trảo đến đầy mặt vết máu, trên mặt đất tất cả đều là nảy viên mâu nắm xuống dưới đoạn phát. Toàn bộ trường hợp làm người nhìn thấy ghê người. Ở chung quanh, còn đi theo một đống xem náo nhiệt người, đối với trên mặt đất thiếu nữ chỉ chỉ trò trò. Tiểu Khương thị giận bỏ mắt, tiến lên đem viên mâu đẩy ra, đem nữ nhi gắt gao hộ đến phía sau. Lý thị tắc cùng muốn lại lần nữa xông tới viên mâu vận đánh tới cùng nhau, biên tức giận mắng, Ngươi cái này bà điên, tại đây chú ai đâu? A. ngươi nhi tử đoàn mệnh ngươi quái đến nhà của chúng ta cô nương trên đầu ngươi như thế nào không nói là ngươi cái này tăng môn tinh hại ngươi nhi tử mệnh ngươi trượng phu đoàn mệnh ngươi nhi tử cũng đoàn mệnh ngươi mới là thái họa ngươi là viên gia cưới vào cửa tội nhân thiên cổ về sau đã chết viên gia tổ tông đều không cho ngươi nằm tiến phần mộ tổ tiên ngươi nói vậy nàng cố tây phủ chính là cái tăng môn tinh ai cùng nàng dính dáng ai xui xẻo nhà các ngươi già không ít chuyện đi liền cố ra lão gia tử đều bị nàng Tiểu Khương thị xông lên trước, một bạc thai lại tàn nhẫn lại lệ, xóa sạch viên mâu ác chu tâm chi ngôn. Hoài sinh gặp nạn, nữ nhi của ta bi thống không thua ngươi. Ta bổn thương hại ngươi quả phụ mang nhi, lạc đến hôm nay đồng ruộng đáng thương. Nhưng ngươi muốn dám đổi trắng thay đen khi dễ nữ nhi của ta, ta cùng ngươi liều mạng. mươi 176 cả đời thế hắn thủ tiết. Lao gia tử hôn mê sinh tử chưa biết. Cố Lao phu nhân ngắn ngủn thời gian già nua rất nhiều. Nhưng là xuất hiện trước mặt người khắc khi. Nàng lưng thẳng thắn ánh mắt sắp bén, như cũng là cái kia cố ra lão phu nhân. Viên mẫu đánh tới cửa trò khôi hài, ở cố lao phu nhân sau khi xuất hiện tạm thời đình chỉ. Vọt tới cố ra nhà cửa xem náo nhiệt người cũng bị trong nhà hạ nhân thanh đi ra ngoài. Cố ra một chúng nữ quyến tề tụ đại sảnh, cùng đứng ở bên kia viên mẫu hai tương đối chỉ. Cố lao phu nhân ngồi ở thượng đầu, uy nghiêm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đường tiếp theo mọi người. Bởi vì đùa dỡn quá một hồi, mỗi người hình dung chật vật. Cố tây phủ chưa từ bi thống chung hoàn hồn, cùng thất hồn ngơ ngẩn, búi tóc tán loạn, đầy mặt bị móng tay chảo ra vết máu. Nàng là nhất thảm. Lý thị cùng viên mẫu hai người cũng không nhường một tấc, và đánh chúng ai cũng chưa chiếm thượng tiện nghi, lúc này nhìn nghiễm nhiên hai cái bà điên. Chỉ là hai người biểu tình bất đồng. Lý thị phẫn nộ cùng khinh thường chiếm đa số. Mà viên mẫu, trên mặt, trong mắt đều tràn ngập oán hận, trên người tràn ra hoán khi càng là giống như thực chất. Nàng oán độc ánh mắt từ cố tây phủ trên người chuyển hướng cố lao phu nhân, cười lạnh, như thế nào, cố ra tưởng người nhiều khi dễ ít người. Ta viên thị nhưng không sợ các ngươi. Cố lao phu nhân mở miệng, ngữ khí đạm, lại cảm giác gáp bách mười phần. Viên phu nhân đang nói đùa, người đánh thượng ta cố ra môn tới la lối khóc lóc, lại nói ta cố ra khinh người, đổi trắng thay đen hạ bút thành văn sao. Ta khinh người, kia muốn hỏi ngươi cố ra làm chuyện tốt gì. Nàng cố tây phủ làm hại ta nhi tử mất mạng. Ta đánh nàng làm sao vậy? Kia đều là nhẹ, loại này thai họa nàng nên cho ta nhi tử đến mạng. Nàng là cái tang môn tinh, ai dính ai xui xẻo. Viên mẫu mở miệng mắng, ánh mắt lại nhìn về phía cô Tây Phủ, rõ ràng hận chi muốn chết. Hại người nhi tử mất mạng. Như thế nào làm hại? Ta cố ra tuy không phải công đường, lại cũng không chấp nhận được người ăn nói bừa bãi lung tung vu hãm ta cố ra nữ nhi thanh danh. Tang môn tinh vừa nói từ đâu mà đến. Cố lao phu nhân nhàn sắc lánh lệ xuống dưới. Ngươi hôm nay dám lên môn la lối khóc lóc, bất quá là tìm cớ giận chó đánh mèo, khinh ta cố ra phủ nhi tính tình mềm. Nhi tử đã chết, phong cảnh không có, liền phải tìm cá nhân tới gánh tội danh hết giận, vạn vẹo đến tận đây còn dám đường hoàng, ta cố ra cũng không phải chết. Bị lao phu nhân một ngữ bóc trần, viên mẫu ngoài mạnh trong yếu, chẳng nếu điên cuồng, ngươi nói bậy. Nàng chính là tang môn tình, không có nàng ta nhi tử sẽ không chết. Nàng liêu mạng phủ nhận, chính là viên gia hôm nay hoàn cảnh lại liên tiếp trồi lên nàng trước mắt. Nhi tử đã chết. Tin tức một truyền đến vọng tiểu chấn, mấy ngày trước đây còn không ngừng tới cửa tặng lễ nịnh bợ người, thái độ tùy theo đột nhiên thay đổi. Không chỉ có tới cửa tới đem đưa ra lễ vật phải về, thậm chí âm dương quái khí chào phúng, phúng nàng viên thị không hưởng phúc mệnh, phúng viên gia cạnh cửa mang suy. Ngay cả chung quanh hàng xóm láng giềng, cũng bắt đầu đối nàng tránh còn không kịp, chỉ chỉ trò trò. Những cái đó thương hại đồng tình, vui sướng khi người gặp họa, người trước người sau sắc mặt, cơ hồ đem nàng bước điên. Còn có viên gia bổn tộc, trước đây 5 lần bảy lượt phái người tiến đến chữa trị quan hệ, liền trong tộc cực có hy vọng trưởng bối đều khí thế lùn ba phần. Nàng rốt cuộc có thể thẳng thắn leo dương mi thổ khí, cho rằng mong suốt đầu. Ai biết, căng thừa nàng sở hữu hy vọng nhi tử, thế nhưng đột nhiên không có. Ngắn ngủ mấy ngày xem tẫn nhân tình nóng lạnh. Nhi tử đã chết. Nàng thiên cũng sụp. Hôm qua phong cảnh như ở trong ngộng, nàng vô pháp tiếp thu. Không có nhi tử, không có hy vọng. Nàng một cái cái gì đều không có cái gì đều sẽ không nữ tác nhân ra, muốn như thế nào sống. Là cố tây phủ, chính là cố tây phủ. Không phải nàng, nhi tử sẽ không mấy lần cùng nàng khởi tranh chấp, sẽ không một mình một người hướng hoài thành đi thi, sẽ không thượng kinh, càng sẽ không chết. Cố tây phủ chính là đầu sỏ gây tội. Nàng tê tâm liệt phế, điên rồi giống giận. Tiểu Khương thị phẫn nộ đã tích đến đỉnh điểm, lúc này bất chấp lao phu nhân ở trước mặt, miệng vỡ tức giận mắng, ngươi một ngụm một cái tang môn tinh. một ngụm một cái đầu sỏ gây tội ta cũng không cùng ngươi tại đây bẻ xả chúng ta hiện tại liền thượng nha môn làm cho chấn thủ làm cho toàn trấn bá cánh mặt nói nhìn xem đến tột cùng là ai buồn cười lý thị hai tay chống nạnh trừng mắt viên mẫu cười lạnh cậu điên lên đều bắt đầu nói tiếng người ngươi nếu muốn tìm đầu sỏ gây tội hành ta đây liền đi nha môn kích trống làm toàn thị trấn người đều đến xem giải nguyên lão nương rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý cùng ngươi viên ra kết thân ta cố ra mới là đổ tám đợi múc, dứt lời nàng đi lên tún viên mẫu liền ra bên ngoài kéo. mấy ngày này nàng quá đến cửa áp lực, lao ra tử độc phát thấy náy, nam nhân ra cửa tìm hiểu tin tức lo lắng lo âu, đủ loại mặt trái cảm xúc tích ở bên nhau vốn dĩ cũng đã vượt qua phụ tải, hiện giờ còn toát ra cái viên thị tới nàng cố ra địa bàn la lối khóc lóc tiêu gào. quả thực là hỏa tinh tử hướng trong chảo dầu đâm, buộc nàng bùng nổ. nghe được thật muốn đi nha môn, viên mẫu ánh mắt loái hạ, theo bản năng tránh ra gông cụm xiềng xích. Ta không đi. Ta vì cái gì muốn đi nha môn. Xem ta một cái nữ tắc nhân ra đã chết nhì tử không nơi nương tựa, các ngươi cố ra liền bắt đầu ỷ thế hiếp người sao. Buông ta ra. Thiên đạo luân hồi, các ngươi cố ra sẽ không có ngày lành quá. Lý thị bị phun đầy mặt giọt nước miếng, nghe những cái đó hết sức gác độc mắng, tâm hỏa kế tiếp tăng vọt, suýt nữa liền phải trở lên đi từ đánh. Viên Bá mẫu, ngươi tưởng như thế nào? Thiếu nữ nghẹn ngào thanh tuyến với trong sảnh vang lên. từ bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn thất hồn cố tây phủ rốt cuộc nâng đầu nhìn về phía viên mẫu cả ngươi cực hạn chật vật trong mắt tràn ngập màu đỏ tơm máu không có một chút thần thái phảng phất mặt trời lặn cho tàn, trong ánh mắt lộ ra không thuộc về tuổi này bi thương ta tưởng như thế nào viên mẫu chừng mắt bi thương thiếu nữ trong mắt hiện lên một mạt khó ý cố tây phủ ngươi cùng con ta hoài sinh đã đính hôn ngươi chính là ta viên gia phụ dù cho hắn đã chết ngươi cũng không cho phản bội hắn đừng vọng tưởng tai giá đi nhà khác độc hưởng phúc nếu nàng không hảo quá nàng liền phải làm cố tây phù cũng không hảo quá nàng màu đỏ tươi đôi mắt tràn ra hoán độc gàn từng chữ một ta muốn ngươi tiếp tục thực hiện cùng con ta hôn nước làm minh hôn gả bài vị cả đời thế hắn thủ tiết nghe xong nàng lời nói tiểu khương thị tức giận đến mấy dục giết người ngươi vọng tưởng lý thị cũng hự hự thở dốc đầy mặt không thể tin tưởng ngươi cái này bà điên ngươi ở làm mộng tưởng háo huyền cố lao phu nhân ngồi ở thượng đầu nhìn viên mâu ánh mắt lạnh băng quả thực vớ vẩn Các đời lịch đại, nhưng không có nào điều lệ pháp quy định nữ tử yêu cầu thế mất sớm vị hôn phu thủ tiết. Viên công tử đã nộ bất hạnh mất sớm, người ta hai nhà hôn ước tự nhiên trở thành phế thải. Viên phu nhân nếu có bất mãn, tận nhưng trạng bẩm báo nha môn, làm nha môn thế ngươi giải oan Khúc liên, tiễn khách, làm minh hôn, gả bài vị. Viên thị nói ra bực này vớ vẩn chi ngôn, đưa bọn họ cố ra khinh đến chỗ nào. Nếu như thế, vậy sẽ rách thể diện đi. Khúc liên lập tức theo tiếng tiến lên. Đem viên mẫu lôi ra cố gia đại trạch Trước khi đi Viên mẫu đôi mắt nhìn chằm chằm vào cố tây phủ Không ngừng cười lạnh Ngũ quan giữ tợn và mẹo Cố tây phủ không nói gì Lẳng lặng nhìn lại Ta nhi tử đã chết Ta cái gì đều không có Chỉ còn lại có lạn mệnh một cái Cố tây phủ ngươi hại chết ta nhi tử Ta sẽ không làm ngươi hảo quá mươi 177 cố tây phủ quyết định Những lời này như sương mu bàn chân chi mâm Bên hai biên thật lâu không tiêu tan Nhìn điên cuồng viên mẫu Cố Tây phủ trong lòng thang ra vô hạn hàn ý. Trở lại sương phòng, thất hồn lạc phách ngồi ở trước bàn trang điểm, nàng tầm mắt dừng ở trên đài bát bảo hộp. Theo sau nàng đem bát bảo hộp mở ra, từ cái đấy lấy ra một phong chưa khai phong thư tử. Đó là trước đó vài ngày đại ca chuyển giao cho nàng. Trong nhà phát sinh biến cố, muội muội một mình đi trước Nguyệt Linh Quốc di chỉ tìm kiếm bất tử tuyển, vốn dĩ muốn cùng nàng một khối đi cha cùng đại ca đều bị nàng xử kế để lại. Tổ mẫu biết được sau lệnh tra lưu tại trong nhà trông coi hiệu thuốc. Đại ca tắc cùng nhị thuốc một đạo đi bên ngoài hỏi thăm mặt khác vài loại dược liệu tin tức. Nương cùng nhị thẩm hợp lực lo liệu việc nhà, làm tổ mẫu có thể đẳng ra càng nhiều thời gian tới làm bạn, chiếu cố tổ phụ. Biến cô lúc sau, trong nhà mỗi người đều nhanh chóng tìm được chính mình vị trí, các tư này trước. Nàng không nghĩ chính mình giống một phế nhân cái gì đều không thể giúp, vì thế chủ động đến hiệu thuốc giúp cha chia sẻ sự vụ. Người trở nên bận rộn, hơn nữa trong lòng có bí ẩn khúc mắc, cho nên bắt được lá thư kia sau. nàng thế nhưng vẫn luôn không có mở ra xem lúc này cầm lá thư kia nàng ngón tay run rẩy ai cũng chưa dự đoán được cuối cùng này tin thế nhưng sẽ trở thành tuyệt bút đem tin lấy ra triển khai chưa kịp đọc duyệt nước mắt đã đem giấy viết thư dính ức cố tây phủ cuốn quýt thật cẩn thận đem vết nước mắt tấn làm đợi đến tế đọc những cái đó thanh tuyển văn tự nước mắt lại nhanh chóng từ đáy mắt trào ra mơ hồ rất nàng tầm mắt hắn nói ở hoài thành kim phô nhìn đến một chuôi thanh ngọc tay xuyến thanh đạm tú nhã Ngọc vận trong đó, cùng nàng khí chất cực sớn. Hắn nói thượng kinh phó khảo xong lập tức quay lại, muốn đem hai người thành thân nhật tử trước tiên, hắn làm không tốt mộng, sợ ngày trường ngập nhiều. Hắn còn nói hắn cùng nàng chi gian mới gặp có chuyện xưa, sau khi trở về tưởng nói cùng nàng nghe, đó là hắn chấp niệm ngọn nguồn. Cuối cùng nói, mẫu thân tính tình cường thế bướng bỉnh cũng không tốt ở chung, hắn không ở khi, nếu có ủy khuất vọng nàng nhiều hơn đàm đương. Hắn sau khi trở về, sẽ vì nàng làm chủ, mọi việc hắn tới gánh vác. Người khác viết thư, tin mặt hỉ viết bình an đường nhớ mong. Hán viết, lại viết niệm khanh như cuồng, vọng tương tư. Cố tây phù nằm ở bàn trang điểm thượng, nước mắt rơi như mưa. Sương phòng ngoại, tiểu khương thị lẳng lặng đứng ở cửa phòng, nghe trong phòng thiếu nữ cực lực gáp lực nước nở, vành mắt đã phát hồng. Thu được tin tức vội vàng gấp trở về cố kính sơn, đứng ở nàng phía sau, run xuống tay vô nhẹ nàng đầu vai, đồng dạng đỏ hốc mắt. Bọn họ cố ra, sự tình các loại liên tiếp rung đến. Đặc biệt là lão gia tử này một chuyến, người trong nhà nhân tâm lực mỏi mệt. Vốn tưởng rằng này đã là khó nhất, không nghĩ tới Viên ra thế nhưng cũng xảy ra sự tình. Chẳng lẽ bọn họ Cố ra thật sự là thời vận không tốt sao? Mặc kệ người ngoài nói như thế nào, cũng mặc kệ Viên ra như thế nào nháo, ta nữ nhi tuyệt không có thể chịu kia chờ bị khuất. Tiểu Khương thị cắn răng, thấp giọng nói. Cố Kính Sơn gật đầu, ta biết, ta đều biết. Là bên kia làm khó người khác. Ngươi yên tâm. Ta cô kính sơn còn chưa có chết đâu. Muốn dùng thế tục gông xiềng trói chặt hắn nữa nhi, không có cửa đâu. Phu thê hai người nháy mắt hạ quyết tâm, nếu là viên mẫu còn muốn tới nháo, vậy hướng lớn nháo. Mặc dù sao đã xé rách, đối phương như thế khinh người, kia cũng đừng trách bọn họ không màng tình cảm. Hai người trước mặt cửa phòng vẫn luôn nhắm chặt, từ buổi trưa đến trời tối. muôn không khai, bọn họ cũng không đi. Ngần ngơ liền ngây người ước chừng bà cái canh giờ. Thẳng đến phía chân trời hoàng hôn chỉ còn cuối cùng một tia cho tàn, cửa phòng rốt của ghế A mở ra. Phía sau cửa, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, trong mắt lại hình như có thứ gì lặng yên lắng đọng lại, nước lặng vi lan. Phù Nhi. Tiểu Khương thị trong lòng đánh cái đột, nhẹ gọi. Cố Kính Sơn miệng vụng, không biết lúc này nên nói chút cái gì mới tốt, chỉ đi phía trước vụng về đến gần hai bước, mắt hổ lo lắng ngưng bảo bối nữ nhi. Cố Tây phủ khẽ động khóe môi, nỗ lực chiều hai người cười cười, "Cha, nương" Ta không có việc gì. Đợi lát nữa ăn xong cơm chiều, ta có lời muốn nói. Tám tháng. Thượng Kinh. Đại Việt Kinh Đô vốn chính là phồn hoa ơi, dân cư đông đảo, trên đường cái từ sớm đến tối dòng người như thoi đưa, ngựa xe như nước. Tiến vào tám tháng sau, toàn bộ Kinh Đô trở nên so di vãng cảng vì náo nhiệt. Cả nước các nơi phủ thí thượng bảng học sinh, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào Thượng Kinh, phụ lục 9 tháng thi hội. Bên trong thành các lớn nhỏ khách điếm trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. còn có rất nhiều kế tiếp tới rồi học sinh tìm không thấy rừng chân địa phương liền dân trạch đều thuê trong túi ngượng ngùng giả khuất cư phòng chất tuổi cũng không tiếc các học sinh mỗi người đối thi hội nhón chân mong chờ kỳ vọng một sớm cao trùng cá nhảy long môn trên đường cái tùy ý có thể thấy được văn nhân người thật là quá nhiều đi đường đắc dụng tễ Cửu vương phủ hậu viện tiến nhất đem vừa đến tay phi thư giao cho Yến cửu trong miệng oán giận ngày thường lui tới yến lâm các, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ lần này lăng là dùng nhiều gấp đôi thời gian Yến Lâm Các là cựu vương phủ lệ tình hình bên dưới báo cơ quan, phụ trách thu thập các nơi lớn nhỏ tình báo tin tức. Thu được tin tức sau, Yến Lâm Các thành viên sẽ trước đem tin tức sàng chọn lọc một lần, dịch rất vô dụng, dư lại mới có thể chuyển tới chủ tử trong tay. Như vậy có thể miễn đi chủ tử ra hơn phân nửa vất vả. Mà tình báo trung chuyển, càng chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì bọn họ ra chủ tử ra nhiều năm bên ngoài lang thang, hành tung bất định, rất nhiều thư tín không có biện pháp trực tiếp chuyển tới trong tay hán. Yến Cửu đem thư từ triển khai, liếc mắt một cái nhận ra bên trong là Yến Phúc chữ viết. Bẩm báo chính là vọng tiểu trấn cố ra tất cả tin tức, cực kỳ tường tận. Tiểu Nha đầu một mình hướng Nam tuyến ngoại cảnh đi. Yến Cửu mày nhăn lại. Yến Nhất không rõ chủ tử vì sao như mày. Vào tay thư từ thời điểm hắn đã trước xem qua một lần, tự nhiên biết bên trong đều nói chút cái gì. Cố Tây đường đi Nguyệt Linh quốc tìm bất tử tuyên sao? Ra ngươi lo lắng nàng gặp gỡ phiền thoái. Không cần phải, nàng không cho người tìm phiền toái liền không tội. Tiến cửu liếc hắn một cái, đáy mắt không tán đồng, nam tuyến ngoại cảnh có màu xám mảnh đất, phức tạp thật sự, nhiều năm lưu phỉ vì hoạn, đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Nàng một tiểu nha đầu hướng loại địa phương kia đi, không phải công phu hảo liền an toàn vô ngu. Nói xong, hắn tiếp tục xem tin chung còn lại bộ phận, càng xem, mày nhăn đến càng sâu. Viên Hoài sinh mẫu thân thượng cố ra nháo đi. Náo loạn, còn nói muốn cố tây phủ làm mình kết hôn nàng nhi tử linh bài vị đâu, hoang đường vô cùng. Tiến nhất nhắc tới chuyện này liền rắc ghê răng, cùng ra bên ngoài lang thang nhiều năm, gặp qua người muôn hình muôn vẻ, viên mẫu cũng coi như đáp số một số nhị kỳ ba, càng hoang đường chính là, Cố Tây phủ thế như ứng. "Ra, ngươi nói nàng đều tưởng chút cái gì đâu?" Tiến Cửu nhấp môi không nói. Tin thượng viết đến rõ ràng, Cố Tây phủ thuyết phục trong nhà trưởng bối, tuy không có thật sự làm mình kết hôn bài vị, nhưng là nàng gánh hạ chiếu Cố viên mẫu hậu nửa đời trách nhiệm. "Thả, hứa thể cả đời không hề gả." Lấy người ở góa thân phận vì viên hoài sinh thủ tiết. Duy nhất điều kiện là, viên mẫu từ nay về sau không được can thiệp nàng bất luận cái gì sự tình, cũng không cho lại bước vào cố ra một bước. Nếu là tiểu cô nương còn ở trong nhà, chỉ sợ sẽ đem viên ra toàn bộ cấp xúc. Nàng xưa nay bên bực người mình, sao dung đến chính mình tỉ tỉ chịu như thế bị khuất. Thả cố tây phủ làm hạ như vậy quyết định, không chỉ có chính mình chịu bị khuất, nhà nàng trung trưởng bối cũng không hào quá. dùng quãng đời còn lại hạnh phúc làm chú, đổi cố ra ngắn ngủi an bình sao. Nào biết thật có thể an bình. Chương 178 Cẩu nhập nghèo hẻm, rã rưởi. Đem suy nghĩ kéo về, tiến Cửu nhanh chóng đem Trình Phong thư xem xong. Cuối cùng tầm mắt dừng ở trong đó một đoạn, thật lâu chưa động. Tiến Phúc truyền đạt tin tức thực kỹ càng tỉ mỉ. Hắn tự mình đi vọng tiểu trấn đi rồi một chuyến, cuối cùng ở độc lao trước mặt dùng tới nhân tình, mới tìm hiểu ra một ít ít có người biết nội tình. Tiểu cô nương Sở Dĩ sẽ đi trước Nguyệt Linh quốc tìm bất tử tuyển, nguyên lai vì chính là Cố gia lão gia tử. trước đây vì tỏ vẻ tôn trọng, tại vọng tiều trấn tạm cư kia đoan thời gian, hắn vẫn chưa làm yến nhất đi điều tra cố gia. chỉ nghe nói cô gia lão gia tử thân thể không tốt, nhiều năm du du trong nhà, phần lớn thời gian ngốc tại hậu viện tinh dưỡng. hiện tại nhìn tin, mới biết được nguyên lai lão gia tử đều không phải là thân thể có tật, mà là chúng độc. cùng hắn giống nhau độc. mạn âm la yến cửu nói nhỏ. năm đó hắn trúng độc khi phụ hoàng còn ở, vận dụng hoàng thất toàn bộ thế lực điều tra, tốn thời gian gần một năm. Mới tra ra loại này độc tên, mạn âm la, lớn lên ở tây nam vô vọng rừng rậm một loại thực vật. Chúng loại này độc người, bên ngoài nhìn cùng thường nhân vô dị, nhưng là độc tố sẽ trên cơ thể người nội chậm dại ăn mòn, cuối cùng đem người toàn bộ huyết nhục toàn bộ độc giống, giữa thống khổ vượt quá thường nhân tưởng tượng, cực kỳ tàn khốc mạn tính độc dược. Cho người ta hạ loại này độc người, càng nhiều là vì tra tân chúng độc giả. Nhìn chúng độc người ở dài lâu thời gian chịu đủ tra tấn, lấy này tới đạt được trả thù thức khoái cảm. Cập sau thẳng đến phụ hoàng qua đời, hắn lại chưa được đến mạn âm la càng nhiều tương quan tư liệu. Chỉ biết, này độc trên đời không người có thể giải. Mà xuống được người, cũng tuyệt phi thường nhân. Chủ tử, ngươi nói cố cô, cô nương có thể hay không tìm được bất tử tuyển. Tiến nhất cầm đem trổi lông gà, ở quét tức trong sảnh vật trang trí thượng cho bụi, chỉ là động tác càng ngày càng chậm, ngôn ngữ gian ngò nghe rục dịch. Tiến cửu liếc hắn một cái, ngươi cũng muốn đi. Tiến nhất điên cuồng gật đầu. Đương nhiên tưởng A. Kia chính là ra giải độc duy nhất hy vọng, nếu thật có thể tìm được bất tử tuyển, kia mặt khác ba loại dược liệu có lẽ cũng cách bọn họ không xa đâu. Liên tính cuối cùng tìm không được, cũng tốt hơn cái gì đều không làm chờ chết không phải. Ra, chúng ta cũng đi Nguyệt Linh Quốc đi. Cố cô nương rốt cuộc là cái tiểu cô nương, đi nguy hiểm như vậy địa phương, ngài xem ngài cũng không yên tâm à, không bằng đi giúp đỡ. Lại thuận tay cho chính mình lộng điểm bất tử tuyển. Đi một chuyến cũng là có thể. Tiễn cửu dương môi cười cười. Quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, chỉ là có chút người khả năng muốn ngồi không yên. Trong hoàng cung vị kia, cũng sẽ không tưởng hắn được đến giải dược. Tiến nhất cũng nhìn về phía cái kia phương hướng, khinh thường hứ lạnh ngồi không được liền ngồi không được bái, ra ngài phải đi, ai có thể ngăn được. Ngồi ở trên long ỷ vị kia mấy năm nay có thể an an ổn ổn, bất quá là bọn họ ra chủ tử ra không tranh. Nếu không, tùy thời có thể làm lão hoàng đế không phải lão hoàng đế. Đây cũng là vị kia như thế kiêng kỵ chủ tử ra ngon nguồn. Ngần ấy năm chủ tử ra tránh đi bên ngoài tao nổ ám sát cập phục kích vô số giữa chín thành chín xuất tử lao hoàng đế tay đổi kiện siêm vi thìa chúng ta ra cửa đi dạo Tiễn cựu điều khiển xe lăn rời đi đại sảnh Tiến nhất đi theo phía sau hắn hưng phấn đến không được ra muốn làm sự tình muốn ly kinh dù sao cũng phải có cái nói được quá khứ cớ bằng không hoàng huynh nơi nào bỏ được ta rời đi nam tử thanh tuyến nhàn nhạt, nhạt tựa nói dỡn Nghe nói Lâm Vương Yến Nguyên tế gần đây thường xuyên chạy ra phủ, tới rồi người nhiều địa phương liền khóc lóc thảm thiết, nói chính mình bị ác nữ sở mệnh, đến nỗi gặp hoàng huynh hiểu lầm tay chân tương tàn, miệng đầy thế chính mình tê oan. Yến Nguyên tế, ta cái kia sáu hoàng chất, chính là hắn. Ba năm nhiều trước bị giam cầm ở trong phủ, có lẽ là nhật tử dài quá, Lâm Vương phủ thủ vệ ngày càng rời rạc, cho nên hắn mới có thể tìm được cơ hội chạy ra môn. Hắn không phải điên rồi sao? Tiễn tiểu nhướng mày. tiến nhất thở dài nói, Độc lao năng lực, làm hắn mỗi ngày đều có thể thanh tỉnh hai cái canh giờ, đủ hắn ở bên ngoài khóc một hồi. Mỗi ngày giờ thân sơ gia phủ, giờ thân mặt hồi, rất là đúng giờ. Nghe vậy, tiến cửu trong lòng giật giật. Gần đây thường xuyên gia phủ. Hắn mới vừa hồi thượng kinh cũng là gần nhất sự, xem ra sáu hoàng chất diễn diễn là riêng cho hắn xem. Nhìn xem bên ngoài sắc trời, vừa lúc mau đến giờ thân, hắn cười nói, chúng ta đây liền đi gặp ta cái này hoàng chất. Sau đó đâu, ra. Sau đó. Tất nhiên là cảm khái hoàng thất nhiều phân tranh, nhắm mắt làm ngơ, lại lần nữa ảm đạm ly kinh. Tiến nhất nghẹn cười đến không được. Xem ra Lâm Vương bàn tính là đánh không vang. Chủ tử gia tâm tử ở thượng kinh trong vòng mọi người đều biết, hiền danh lan xa, chỉ cần là hắn xem bất quá mát sự tình nhiều sẽ ra tay hỗ trợ. Lâm Vương chạy đến bên ngoài khóc lóc kể lể, hẳn là chính là đánh khiến cho chủ tử gia chú ý chú ý, để được đến hỗ trợ cởi bỏ trước mắt bị giam cầm con cục. Thật không biết nên nói hắn ngốc vẫn là xuẩn. thế nhưng có lá gan tính kế đến chủ tử ra trên đầu cầu nhập nhau hẻm chỉ có thể nhảy tường đi giáp rưởi, hắn đối loại này chỉ biết lợi dụng nữ tử đạt thành giã tâm đồ vật nhất trứng mắt thượng kinh tám tháng ngày liệt thật sự tới rồi hạ buổi cũng không giảm nóng bức đông trên đường cái như cũ dòng người như nước rộn ràng náo nhiệt phun hoa lúc này giờ dậu chung tới gần hẻm đông nhị đệ nhất lâu trước rộng lớn sạch sẽ trên đường phố trong đám người ba tầng ngoại ba tầng làm thành vòng chật như nêm tối từ đám người trung gian truyền ra cái mang theo khóc nước nở nam tử thanh âm, mãn hàm hối hận bi thống. cố tịch cái kia ác độc tiện nhân, bịa đặt tội danh có ý định vu hãm, đem một giấy mật báo tin trình đến ta hoàng huynh trước mặt. ta yến nguyên tế từ nhỏ kính trọng hoàng huynh, cùng hoàng huynh chi gian huynh hữu đệ cung, chưa bao giờ nghĩ tới muốn ôm quyền tạo thế thay thế. lại nhân cố tịch chân ngòi, cuối cùng tạo thành hiểu lầm, làm hại ta cùng huynh trưởng không hợp, lưu lạc đến nỗi tư đồng ruộng. anh em bất hòa, gà nhà bôi mặt đá nhau. sở hữu tội danh tạp đến ta trên người hết đường chối cãi nếu có thể trở lại lúc trước ta tình nguyện liều chết cự tuyệt cũng tuyệt không cùng cố tịch cái kia tiện nhân đính hôn a thanh niên nam tử một thân cũ cầm thường đứng ở trong đám người than thở khóc lóc đau mắng trần tử đem hối hận diễn đến vô cùng nhòn nhuyễn sở hữu tội danh tất cả đẩy đến cái kia đã chết đi nhân thân thượng đệ nhất lâu đối diện trà phường lầu ba nhã gian cửa sổ nửa khai tiến cửu ngồi ở phía trước cửa sổ nhàn nhạt nhìn phía dưới tận tình biểu diễn nam tử trên mặt nhìn không ra hỉ nộ chỉ ở nam tử để cập hát nữ cô tịch thời điểm anh đĩnh tu mi hơi nhíu tiến nhất tắc đã cực kỳ khinh thường ra đường nhìn ô hế đôi mắt lô thai. tiến nguyên tế diễn mười mấy năm nốt tử hiện tại lại tới diễn kẻ điên hắn nên đi lê viên có to như vậy sân khấu cung hắn phát huy tiến cửu ly cửa sổ ngồi trở lại bàn trà bên chấp khởi chén trà đến bên miệng chưa uống tiến lâm cách nhưng cũng có cố tịch tin tức ký lục tiến nhất tự nhiên có Không nói địa phương khác, chỉ nói Thượng Kinh Thành. phàm là ở chỗ này xuất hiện quá hơi chút có chút danh hào nhân vật. tiến Lâm các đều có tưởng tận ký lục. ngươi đi một chuyến, đem cô tịch sở hữu ký lục đều lấy lại đây. Phân phó xong, Yến Cửu mới đưa trong tay trà uống lên đi xuống. Nước trà hơi lạnh, nhập hầu sinh tân giải nhiệt, hàng táo. Hắn trong lòng, lại sinh ra một cổ nhàn nhạt phẫn nộ. mươi 179 quỷ vương sừng núi thượng mồ. Dưới lầu đau mắng, sám hối còn ở tiếp tục. Thanh âm xuyên thấu ồn ào truyền thật sự xa. Tiễn Cửu đã không có lại nghe đi xuống hướng thú, rời đi trà phường, vòng qua đám người, chậm rãi hướng Cửu Vương phủ phương hướng đi. Hắn vừa động, trà phường chung quanh liền có mấy đạo ẩn nấp thân ảnh lặng yên tản ra, lại có mấy đạo thân ảnh lẫn vào người đi đường chung tiếp tục theo đuôi. Tiễn Cửu phòng tựa chưa giác, thản nhiên thưởng ven đường dân sinh văn vật. Mỗi lần hắn hồi kinh, ngầm luôn có người khẩn trương không thôi. Hắn bên người giám thị người mỗi lần đều chỉ nhiều không ít, chỉ cần không có làm hắn cảm giác được bối rối. hắn đều chỉ làm không biết mà trong đám người nguyên bản còn cảm xúc chào dâng người ở hắn rời đi sau liền nghỉ ngơi thanh âm với đám người khe hở xa xa nhìn xe lăn bóng dáng tiến nguyên tế trong lòng thầm hận không thôi hắn có nghĩ thầm đuổi theo đi nề hà thời gian đã gần đến giờ thân mạng. hắn nếu là không kịp thời rời đi đợi lát nữa liền sẽ nước mắt nước mũi giàn rủa xi ốc, chính xác bị người bên đường nhìn chê cười cố tịch cái kia tiện nhân liền đã chết đều phải thai hỏa hắn không chỉ có cố tịch còn có cố ninh toàn bộ Quảng Bình Bá phủ tất cả đều không phải thứ tốt. Tiến Nhất dùng tốc độ nhanh nhất từ Yến Lâm các bắt được có quan hệ cố tịch sở hữu tin tức ký lục trở lại cửu vương phủ cũng đã mau trời tối. Ra cố tịch sở hữu ký lục đều ở chỗ này. Tiến Nhất đem thật dày một sấp hồ sơ trình lên, đồng thời buồn bực. Bất quá người này đã chết 3 năm nhiều. Ra cha nàng tin tức làm cái gì? Chẳng lẽ Lâm Vương sự tình ngài thật muốn nhúng tay quản thượng một quản? Tiến cửu rũ mắt, tầm mắt dừng ở hồ sơ thượng cố tịch hai chữ. Đáy mắt đen tối. Nhất thời hứng khởi thôi, lúc trước tại vọng tiểu trấn trà lâu nghe qua nàng chuyện xưa, rất có ý tứ. Tiến nhất tiến tâm. Không phải muốn nhúng tay lo chuyện bao đồng liền hảo. Lâm vương người nọ hắn cực kỳ trứng mắt, quảng bình bá phủ người cũng không phải cái gì thứ tốt. Những người này những việc này, chủ tử đều thiếu dính thì tốt hơn. Miễn cho rước lấy một thân canh. lão hoàng đế cùng tư tả chính là thời thời khắc khắc chờ chảo nhược điểm. Một khi chủ tử có trộn lẫn triều đình dấu hiệu, tất sẽ lập tức đưa tới bộ buộc tội. Khu, đương nhiên, chủ tử căn bản không sợ là được. Dùng qua cơm tối, Yến Cửu liền đóng cửa thư phòng, phân phó không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy. Nay đêm, trong thư phòng ánh đèn sáng suốt một đêm. Quý báo gỗ đàn bàn thượng phóng mở ra hồ sơ, bên trong tương quan tin tức ký lục cực kỳ tường tận, thậm chí liền cố tịch khi còn nhỏ ở thích giả sơn thượng lớn nhỏ sự tình đều có ghi lại. Nửa trường hậu hồ sơ, Yến Cửu hoa nửa cái buổi tối xem xong, lại ở bàn sau tính toán nửa vãn. mà hắn đóng cửa không ra này một đêm thượng kinh nhiều xuất xứ địa phương cũng không bình tĩnh cựu vương yến kinh hồng hôm nay hành động quỹ đạo phân biệt chỉnh tới rồi thưa đức đế quốc sư tư tả trong kinh rất nhiều trọng thần trước mặt mọi người phản ứng cũng toàn không đồng nhất có phân phó ám cọc tiếp tục giám thị có rút về nhân thủ tĩnh xem này biến quốc sư phủ tư tả được nghe yến nhất từ yến lâm các lấy hồ sơ hồi phủ ánh mắt hơi ám cũng biết yến nhất lấy cái gì hồ sơ phụ trách điều tra tin tức bóng dáng nói không biết khiến lâm các phòng bị nghiêm ngặt, chúng ta người trước sau không có biện pháp thẩm thấu đi vào. Cửu vương thủ hạ đệ nhất tình báo cơ quan, nếu dễ dàng như vậy thẩm thấu, kia cửu vương liền không phải cửu vương. Tư tả đạm nói, nếu không phải như thế, thưa đức đế như thế nào đối yến kinh hồng tất cả kiên kỵ? Lâm vương yến nguyên tế bên kia đâu? Hắn hỏi, vẫn là như thường lui tới như vậy, một ngày đại bộ phận thời gian mơ màng hồ đồ, mỗi ngày cố định thanh tỉnh hai cái canh giờ, mỗi ngày hai cái canh giờ thời gian. Hắn thế nhưng có thể lợi dụng lên, cũng coi như tâm tính cứng cỏi. Nói những lời này khi tư tả thần sắc đạm mạc, khoe miệng trồi lên như có như không niệm ai. Cần phải thuộc hạ phân phó Lâm Vương phủ thủ vệ tăng mạnh trong giữ. Không cần, từ hắn phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, sáng sớm buông xuống, tảng sáng trước không trung nhan sắc hôi mông, nhập nhèm Tư tả lại lần nữa mở miệng tìm thời gian làm Yến Nguyên Tế củng cố Ninh gặp một lần. Gần đây thượng kinh quá bình tĩnh. Là mồn nào mới hảo. Đúng vậy. Phía chân trời, tảng sáng phá tan hắc ám ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên. Ánh mặt trời tới xuống, luôn ở thượng kinh xương mù lập tức hóa thành hơi nước bốc hơi. Một ngày náo nhiệt, lại bắt đầu. Yến nhất giờ thìn lại đây, mới phát hiện nhà hắn chủ tử ra thế nhưng một đêm chưa từng hồi tích viên, ở trong thư phòng nhìn một đêm hồ sơ. Từ tích viên tìm được thư phòng khi, Yến nhất mặt là hát. May Yến Phúc không ở nơi này, bằng không phi tóm được hắn cờ trách. Mang hắn không có chăm sóc hảo chủ tử. Ra, ngài có thể hay không nhiều yêu quý yêu quý chính mình thân mình. Ngài là có thể thức đêm người sao? Yến nhất tráng gan chó nói thầm. Một đêm không ngủ, Yến cửu tầm mắt có thể thấy được thanh hắc sắc, trong mắt cũng bày hồng tơ máu. Cả ngươi thoạt nhìn thực mỏi mệt Nghe được Yến nhất không lớn không nhỏ nói thầm thanh, hắn pha là buồn cười, vậy ngươi nói ta là có thể làm gì người? Yến nhất ngẹn lại. Nói sợ đả kích chủ tử ra. Ngài lao nhân ra là cái gì đều không thể là người. Liên lần này, Tiến cửu lắc đầu bật cười, chuyển xe lăn đi ra ngoài. Tiến nhất lập tức đuổi kịp, ra, đi trước ăn cái cơm sáng, sau đó ngài trở về phòng ngủ một lát. Trong phủ không có gì sự tình yêu cầu nhọc lòng. Một chữ, chính là nhàn. Hai chữ, đặc nhàn. Cứ việc ngủ, an tâm ngủ. Têu cửa phòng chuẩn bị ngựa xe, ta muốn ra khỏi thành một chuyến. Ra. Tiến nhất buồn bực thất thanh. Ngài tạm tha thuộc hạ mạng nhỏ đi, không nói yến phúc, chỉ nói yến đại, yến tài bọn họ mấy cái, nếu là biết ta làm ngài một đêm không ngủ còn khắp nơi chạy loạn, phi đem ta ra lột không thể. Yến cửu quay đầu lại, ôn tồn cười nhạt, không phải nói sao, liền lần này. Yến nhất biểu tình run rẩy, ngài lần này chỉ đến tột cùng là nào một hồi. Thức đêm hơn nữa thức đêm sau ra khỏi thành, là hai ta ra nột. Cửu vương phủ xe ngựa ra khỏi thành, một đường bay nhanh. nguyên bản đi theo xa xa đi theo phía sau chạm gác ngầm lo lắng đem người cùng ném cuối cùng thế nhưng không màng bại lộ theo sắt tới yến nhất xuống mặt thăm dò hướng xe ngựa phía sau nhìn mắt trên quan đạo đuổi mù cuồn cuộn phía sau đi theo mã ít nhất có tám chín thất một đám biết ra sẽ không đối bọn họ thế nào hiện tại liền tảng đều lười đến ẩn giấu thao tưởng cập chủ tử ra không mừng nghe những cái đó phố phường âu nôn yến nhất đem mặt sau hai chữ nuốt trở vào yến hảo tính tình cười cười làm cho bọn họ cùng đi Đều là trong lòng biết rõ ràng sự tình, tàng không tàng không, có gì khác nhau, chỉ cần không quấy rầy ta liền có thể. Ra, kia ngài hiện tại có thể nói cho ta, ngài là muốn đi đâu sao? Tiến nhất hỏi. Tuy rằng hắn hiện tại không cần đánh xe, nhưng là Sa Phu muốn đánh xe A. Không cho ra cái mục đích địa, Sa Phu nhiều khó làm. Tiến cửu dừng một chút, mở miệng, quỷ vương sơn núi. Ban ngày ban mặt, ra đường dò người. Xe ngựa cuối cùng ngừng ở quỷ vương quẹ chân hạ. Rất là hoang vắng một chỗ trên núi. Không có vết chân, trải rộng đùi cây bụi gai, thực u tĩnh. Ánh mặt trời chiếu khắp hạ, cũng lộ ra thấm người quỷ dị cảm. Nguyên nhân vô hắn. Quỷ vương sườn núi mặt trái chính là nổi tiếng bãi Tham A. Âm phong từng trận, bạch cốt chống chất. Ra, ngài tới nơi này làm cái gì? tiếng nhất xoa xoa cánh tay thượng nổi lên nổi da gà, thật là vô ngữ hỏi. tiếng cửu ấn xe lăn chốt mở, xe lăn liền bên đường mà thượng, cán quá trên mặt đất bụi gai. cuối cùng ngừng ở ly quẹ chân không xa một chỗ dốc thoải. Xưa núi thượng có cái mổ, rất nhỏ nổi mụn, liền mộ bia đều không có. Nhìn đến cái này tiểu nổi một sau, Tiến Nhất nghĩ tới. nay không phải ba năm nhiều trước ra ngài làm ta táng hạ kia cô nương. Chỗ ngồi trăm tám 180 tất cả mọi người khinh nàng, phụ nàng. Tiến Nhất Vưu nhớ rõ ba năm trước đây cái kia ngày mùa hè. Lúc đó hắn cùng chủ tử du lịch phản kinh, ở trên quan đạo cùng một chiếc xe ngựa đi ngang qua nhau. kia chiếc xe ngựa giá trị chế tạo xa xỉ vừa thấy chính là thượng kinh đạt quý sử dụng lại riêng dùng đồ vật che khuất trên xe ký hiệu lén lút bộ dạng khả nghi thả trên xe ngựa lộ ra một cổ lùng liệt mùi tanh hành tẩu mũi đao người đối loại này hương vị nhất mẫn cảm chủ tử lập tức phân phó thay đổi xe đầu lặng lẽ theo đi lên một đường theo dõi đến bãi tha ma trên xe xuống dưới hai cái hoa phục gã sai vặt nâng ra một quyển phá chiếu bao vây thi thể giống ném rác rưởi giống nhau tùy ý ném tới bãi tha ma trung tháng sáu giữa hẻ bãi tha ma ruồi trùng bay múa kênh kênh xoay quanh bạch cốt tùy chỗ có thể thấy được trong không khí toàn là khó nghe mùi hôi thối phá chiếu bị ném xuống mà chiếu tàn ra bên trong lăn ra một khối nữ thi tới xanh thấm đạo bảo búi tóc tan tóc dài che lấp khuôn mặt nhưng là nửa người huyết sắc nhìn thấy ghê người Ra, kia chiếc xe ngựa xuất từ quảng bình hội phủ thân là mắt ưng, tiến nhất dễ dàng liền nhìn ra xe ngựa tới chỗ tiến cửu tầm mắt dừng ở nhiễm huyết đạo bảo Biết tinh khí vị nùng liệt, nháy mắt liền hấp dẫn bay múa rồi trùng cập kênh kênh, không ra nửa ngày, này bãi tha ma liền sẽ nhiều ra một khối bạch cốt. Tiến nhất, đem người tăng đi. Ra. Tiến nhất khó hiểu. Bãi tha ma thượng quỷ hồn oan hồn có rất nhiều, bọn họ cùng kêu người chết vốn không quen biết, xen vào việc người khác làm chi. Chủ tử ra cũng không phải xen vào việc người khác tính tình A. Tiến cửu đạm nói, nghe nói Quảng Bình hầu phủ mười mấy năm trước đem mới sinh ra đích nữ đưa đến thích giả sơn hàng sát. Năm ngoái mới tiếp trở về. Sinh thời vô gia, sau khi chết vô chủng. Lại nói, có lẽ với nàng mà nói, cùng quỷ làm bạn hảo quá làm người, nhân tâm có khi so quỷ càng ác. Liên táng ở bên cạnh quỷ vương sân núi hảo. Tiến nhất đối chủ tử nói có chút tán đồng, nhân tâm có khi cũng không phải là so quỷ càng ác sao. Cũng hảo, nói không chừng nàng còn có thể làm quỷ vương. Nam tử nghe xong hắn nói, trầm mặc một lát, quỷ vương liền thôi. Tiếp sau, nguyện nàng đầu hảo nhân ra. Tiến nhất là nhớ rõ nơi này, rốt cuộc hắn thân thủ ở chỗ này cấp đào hố. Ngày đó táng tuổi trẻ đạo cô tiểu mồ, khi cách ba năm có chút sụt. Trùng thượng mọc đầy cỏ dại. Không biết người đi ngang qua, chỉ biết cho rằng đây là cái tầm thường tiểu đông đất. Ra, em đẹp ngài tới nơi này làm chi. Một đêm không ngủ, ngày mới lượng liền đánh xe ra khỏi thành chạy đến nơi đây tới. Tiến nhất nhìn chung quanh quanh mình, mặc danh cảm thấy có điểm thấm người. Ra không phải là bị quỷ ám si ngốc đi. Tiến cửu không nói chuyện. nhìn trước mặt mồ, đáp ở trên xe lăn tay không tự giác buộc chặt cặp kia ôn nhuận đôi mắt ánh mắt thâm vũ đến không ra ánh sáng hắn nhớ tới cùng tiểu cô nương mới gặp nàng nói không mừng bạch đi gì nhớ tới nàng biết được hắn tên họ khi đáy mắt hiện lên chán ghét cũng nhớ tới nàng cùng tư tả tương đối khi giấu ở bình đạm sơ đỉ còn có nàng cùng độc lão chi gian kia phân quá độ quen thuộc hiện giờ mới sáng tỏ trên người nàng lộ ra rất nhiều mâu thuẫn tại sao mà đến lần đầu tiên nghe ác nữ chuyện xưa Là tại vọng tiểu chấn trả Lâu. Lúc đó hắn chỉ là cái đơn thuần nghe khách, lấy người ngoài cuộc thân phận, đối chuyện xưa trung nữ tử kết cục báo lấy thở dài. Chứ này cũng không càng đà tình tự. Đó là người khác chuyện xưa. Đã là chuyện xưa, liền chỉ làm chuyện xưa nghe. Hiện giờ, hắn lại không có biện pháp đương những cái đó chỉ là chuyện xưa. Cũng lại không có biện pháp làm người ngoài cuộc. Xem xong những cái đó tư liệu, trong lòng sinh ra quá nhiều quá nhiều vô pháp ức chế cảm xúc. Thương tiếc. Phẫn nộ. Còn có đau lòng. Tất cả mọi người khinh nàng, phụ nàng. Yến cửu nhắm mắt, đem sắp ngoại giật cảm xúc đè ép đi xuống. Yến nhất, đẩy ta đi phía trước hành một rằm mà, lại trở về thành. Đúng vậy. Yến nhất theo tiếng, lập tức đẩy khởi xe lăn, đè nặng bùi gai đi phía trước đi. Lẫn lộn tầm mắt. Loại chuyện này hắn giúp đỡ chủ tử ra cam nhiều, không cần giải thích là có thể lập tức hiểu ý. Ra là lo lắng hắn tại chỗ phản hồi. những người đó sẽ lập tức đến bọn họ vừa mới đã đứng địa phương điều tra không chừng còn sẽ đào ba thước đất đến lúc đó tiểu đạo cô mồ liền giữ không nổi sau khi chết đều không được an bình a ân tiểu đạo cô như thế nào như vậy quen thuộc tiến nhất trong đầu một cái chớp mắt hiện lên cố ra tiểu sát tinh kia trương mềm mại ngây thơ mặt sợ tới mức lập tức lắc đầu đem trong đầu đổ vật lung lay đi ra ngoài trùng hợp khẳng định là trùng hợp Chủ tớ hai cuối cùng ở một dặm mà ngoại lùn cây trước lưu lại ước chừng nửa canh giờ, cập sau mới hồi trình phản kinh. Hai người vừa đi, bọn họ vừa mới ngốc quá địa phương lập tức vọt tới mấy bát nhân mã, đem lùn cây phía trước viên ba trượng đều dò xét một lần, cuối cùng đem kia tùng bụi cây toàn cấp đào ra tới, xác định không có bất luận cái gì khác thường, mới hết hy vọng rời đi. Trưa hôm đó yến cửu vào cung diện thánh, báo cho thừa đức đế muốn lại lần nữa ly kinh vân du. Nguyên nhân, hoàng thất phân tranh không ngừng. tận mắt nhìn thấy ảm đạm thần thương thần thương cửu vương đến du sơn ngoạn thủy mới có thể liêu an ủi thương cảm cấp ra lý do cực kỳ có lệ tiến cửu chân trước vào cung sau lưng trong kinh các nơi quan lớn đại trạch liền thu được cửu vương muốn lần nữa ly kinh tin tức hoàng thượng đem cửu vương triệu hồi kinh dễ dàng nhưng là muốn ngăn cản cửu vương ly kinh lại thật khó trừ phi trong kinh có phi cửu vương không thể sự tình phát sinh nếu không hoàng thượng là lưu không được người lâm vương trong phủ tiến nguyên tế cũng được đến tin tức nôn nóng không thôi Hắn mỗi ngày chỉ có hai cái canh giờ thanh tỉnh thời gian, vì có thể thoát ly nhà tù. Hắn mỗi ngày lợi dụng này hai cái canh giờ thời gian một chút như hoa, lại đau khổ đợi ba năm nhiều, mới rốt cuộc chờ trở, trở về Cửu Vương Yến Kinh Hồng. Hiện tại còn cái gì hiệu quả cũng chưa thu được, Cửu Vương lại muốn lại lần nữa ly kinh. Sao lại có thể? Đây là hắn cuối cùng duy nhất cơ hội, Cửu Vương đi rồi, hắn sở hữu hy vọng liền phải hóa thành bọn nước. Hắn không nghĩ lại tiếp tục bị nhốt ở này tòa xa hoa nhà giam. Hắn không nghĩ chính mình cả đời chỉ có thể va ở cái này địa phương đương phế vật. Nếu không, hắn giả ngây giả dại mười mấy năm, sau lưng sở làm những cái đó, chẳng lẽ không phải đều là chê cười. Ngồi ở tối tăm trong phòng ngủ, tiến nguyên tế nhìn kẹt cửa lậu tiến vào kia một chút quang, trong mắt không cam lòng điên cuồng cuộn cuộn. Hắn tuyệt không có thể ngồi chờ chết. Nguyệt Linh Quốc ở Đại Việt Nam tuyến ngoại cảnh, đường xá xa xôi. Thả trên đường còn phải trải qua vùng đất không người quản, định là sẽ không một đường Thái Bình. Vì có thể bên đường chiếu cố hảo chủ tử, tiến nhất đem sở hữu có thể nghĩ đến trên đường yêu cầu dùng đồ vật cấp liệt danh sách, sau đó giao cho trong phủ hạ nhân phụ trách mua sắm. Chờ đồ vật đều bị tề, bọn họ liền xuất phát. Tiến cửu đối này thật là bất đắc dĩ, hắn xem qua kia phân danh sách, so láo thái thái vải bó chân quần trường. Du lịch khinh trang giản hành nhất bất việc, người đem vài thứ kia đều mang lên, cùng mang theo nửa tòa vương phủ có cái gì khác nhau. Đông trên đường cái, tiến cửu xe lăn. nhìn chính mình đầy cõi lòng đồ vật vô ngự thật sự bên cạnh đi theo tuổi trẻ hộ vệ trong lòng ngực đã ôm không dưới đồ vật nhiều ra tới liền hướng hắn nơi này tắc Ra, lần này du lịch cùng dĩ vãng không giống nhau mang đồ vật càng nhiều càng tốt tiến nhất đối này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngươi xem ta chuẩn bị đồ vật có hơn một nửa là cho cố cô, cô nương ngài không dùng được nàng còn dùng không thượng sao chương 181 ngốc nhân tài có ngốc phúc sao tiến cửu tầm mắt dừng ở trong lòng ngực chỉnh hai thất hồng nhạt lăng la Bốn song giày theo hai xong lộc giày ra, một cái hồ mao tiểu áo choảng, một đại túi mặt chi. Hắn thật dài thở dài, cô cô nương nhìn đến mấy thứ này, khủng sẽ động thủ tấu ngươi. Mặc tất cả đều là hồng nhạt. Theo hắn quan sát được được, tiểu cô nương cũng không thích cái này nhan sắc, hơn nữa đối hồng nhạt khịt mũi coi thường thật sự. yến nhất nhữ mày hồng nghi, tấu ta làm chi. Tiểu cô nương không đều thích hồng nhạt sao. Trong kinh những cái đó chưa xuất các cô nương, ngày thường mặc phần lớn phấn phấn nộn nộn, khá xinh đẹp a Chủ tớ hai người liền tiểu cô nương có thể hay không đánh người, mấy thứ này có dùng được hay không nổi lên khác nhau, một đường biện luận vui vẻ vô cùng. Xe lăn từ đông đường cái quải nhập hẻm đông nhị, mới vừa tiến đầu hẻm, bên cạnh lại đột nhiên lao ra đạo nhân ảnh tới, phát gục kiến, cửu bên chân. Cửu thúc, chất nhi rốt cuộc nhìn thấy ngài Người tới thanh âm thê lương, làm người nghe chi đọc dung. Yến nhất đem muốn đá ra đi chân kịp thời thu trở về. Là Yến nguyên thế nhìn canh giờ. hẳn là ở chỗ này ngồi sồn thật lâu yến cửu ấn cơ quan dừng lại xe lăn nhìn về phía nhảo vào bên chân người cái này sáu hoàng chất hắn tất nhiên là gặp qua gặp qua số lần tuy không nhiều lắm đảo cũng ấn tượng khắc sâu trước kia mỗi lần hồi kinh tổng có thể nhìn thấy mặc chỉnh tệ bộ dạng tuấn lãng cười rộ lên thời điểm lại là cái ngốc tử nguyên tế đây là làm chi hắn đạm nói yến nguyên tế lập tức đầu gối hành gần hai bước hai tay gắt gao nắm lấy yến cửu vác áo ngẩng đầu nước mắt lã chã mà xuống cửu thúc cứu cứu ta, ta cùng đại hoàng huynh chi gian có hiểu lầm, ngài giúp ta cùng hắn cầu cầu tình, giúp ta cùng phụ hoàng cầu cầu tình, chất nhi không có khác xa cầu, chỉ cầu có thể đem hiểu lầm cởi bỏ, về sau ta liền an an phận phận ở lại trong phủ, chỗ nào cũng không đi. Cửu thúc, chất nhi thật sự không có biện pháp khác, phụ hoàng không thấy ta, đại hoàng huynh cũng không chịu tha thứ ta, ngài từ trước đến nay tâm tử, giúp ta một phen á cửu thúc, ta là bị ác nhân cấp hại, chất nhi tuyệt vô hương ngôn, cửu thúc nếu là không tin. Một cha liền biết, đều là Quảng Bình bá phủ người hại ta. a Hẻm đông nhị cư chú tất cả đều là trong triều quan to hiền quý, canh giờ này quan viên nhiều còn tại vị trí mắc mưu giá trị, ngõ nhỏ thanh tinh không người. Tiến nguyên tế than thở khóc lóc, đem chính mình ngốc vương trong lúc như thế nào bị Quảng Bình hầu phủ ghét bỏ, hối hôn, Quảng Bình hầu phủ người lại là như thế nào có dự mưu tinh kế đem hôn ước trả lại cho ác nữ cô tịch, cuối cùng ở hắn hai bàn tay trắng khi như thế nào bỏ đá xuống giếng vân vân nói cái tường tận. Tiến nhất hai mắt nhìn trời, không nghĩ đi xem nam tử một phen nước mũi một phen nước mắt bộ dáng, so với hắn là ngốc vương thời điểm còn muốn khó coi. Tiến cửu đem trong lòng ngược đồ vật gom lại, chờ nam tử tố xong thảm trạng sau, mới mở miệng nói câu, ngươi cũng biết ta xưa nay không nhúng tay triều đình, cũng không nhúng tay hoàng thất sự tình. Ta sợ là không giúp được ngươi. Tiến nguyên tế khóc đến xương đỏ cơ hồ không mở ra được đôi mắt, nghe vậy nỗ lực mở một cái khe hở, thê lương hô, cửu thúc. Vì sao ngươi cũng không chịu giúp ta? Ta bị hại đến mỗi ngày sinh ốc, quang đời còn lại cũng chỉ có thể như vậy qua, ta còn có thể làm cái gì đâu. Chất nhi chỉ cầu một chút tự do mà thôi. Người hướng khi còn bé đến thành niên, tuy rằng bị người phúng vì ngốc vương, nhưng là cẩm ý thì ngọc thực có người hầu hạ, nhật tử cũng coi như an nhàn. Tiến kiểu đem khủy tay chỗ suýt nữa chạy xuống giày theo nhặt trở về, nói, ngươi tội gì muốn thanh tình đâu. Thanh tình lúc sau ngược lại quá đến càng kém. Không bằng vẫn luôn ngốc hảo, ngươi nói có phải hay không. tiến nguyên tế đương nhiên không thể tin tưởng nhìn trên xe lăn gió mát trăng thanh nam tử hắn không nói lời nào tiến nhất có chuyện nói tiến nhất thật mạnh gật đầu cực kỳ tán đồng chủ tử cách nói ngốc nhân tài có ngốc phúc sao nên nói nói xong chủ tớ hai người vòng qua ngốc tại chỗ lâm vương hướng cửu vương phủ phương hướng tiệm đi xa dần một luân đấu đá phiến đá xanh mặt đất phát ra lộc cục lộc cộc thanh không nhanh không chậm dừng ở Yến nguyên tế trong hai thanh thanh đều giống châm chọc hắn quay đầu Nhìn kia nói ngồi ở trên xe lăn thân ảnh, lại lần nữa không cam lòng lệ đề, Cựu thúc, ta là ngài chất nhi, cùng ngài huyết mạch tương thừa. Ngài thật sự muốn xem ta lưu lạc với tư, cũng thờ ơ sao?" Nam tử sắp biến mất ở hắn trong tầm nhìn khi, giữa không trung mới truyền đến một câu đạm mạc lời nói, "Thiên ác có báo, ngươi cần đã thấy ra." Yến Nguyên tế một chút nằm liệt ngồi ở mà, "Này không phải hắn nhận thức Cửu vương?" Cửu vương yến kinh hồng, đại nhân như tắm mình trong gió xuân, khỏe miệng trời sinh ba phần cười. Cửu Vương làm người cực kỳ trọng tình, vì tránh tay chân tương tàn, rõ ràng có phúc vũ phiên vân khả năng, lại chịu đựng hắn phụ hoàng vào chỗ, chịu đựng hoàng thất trong tối ngoài sáng ám sát. Sao có thể đối hắn hoàn cảnh thờ ơ đâu? Hắn thật là bị người tính kế, Quảng Bình bá phủ sắc mặt, hiện giờ toàn bộ thượng kinh ai không biết. Cửu Vương vì sao không chịu cha một cha? Vì sao không tin? Yến Nguyên Tế ngồi quỳ ở nơi đó thất hồn lạc phách, nhất thời thế nhưng đã quên thời gian trôi đi. Thẳng đến xe ngựa tiếng vang truyền vào trong thai Hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, bay nhanh từ trên mặt đất bò lên. Đang muốn tránh đi xe ngựa rời đi hết sức, đột nghe trong xe nữ tử thanh âm truyền ra. "Ngươi xác định kiểu Vương trở lại trong phủ?" Thanh âm này, Ôn Nhu Kiều Mị, hắn thuộc tận xương thủy. "Hồi tiểu thư, trong phủ gã sai vật vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm, nói là kiểu Vương với nửa khắc trung chức đã trở lại vương phủ." Trong xe có nha hoàn đi theo. Nữ tử thanh âm lại truyền ra, "Kia chuyện, cầu kiểu Vương thật sự hữu dụng." "Này, quốc sư là nói như thế?" Hào đi, ta cứ việc thử xem. Xe ngựa từ đầu hẻm quả nhập, khắc vào càng xe thượng ký hiệu, yến nguyên tế xem đến rõ ràng. Hắn cắn răng cười lạnh, cố, ninh. Trong xe đối thoại sậu đỉnh, mẹ ra cũng tùy theo ngừng lại. Nữ tử nhỏ dài tay ngọc đẩy ra màn xe, lộ ra nhu mỹ dịu dàng dung nhan. Chỉ là cùng gương mặt kia cực kỳ không hợp chính là, nữ tử ánh mắt cao ngạo lại khinh thường, là ngươi. Nhiều năm không thấy, khó được ngươi còn có thể nhận ra ta tới. Nữ tử ánh mắt đau đớn yến nguyên tế hai mắt, trong lòng mãnh liệt hận ý chút xuống mà ra. Cố Ninh che miệng cười khẽ, dễ nghe như chuông bạc, Lâm Vương như vậy không phải nói dẫn sao? Ngay mỗi ngày ở đông trên đường cái lộ diện thuyết thư, nước mắt nước mũi giàn giụa bộ dáng, ai thấy cũng dễ dàng quên không được a. Người tiện nhân này. Sa phu, đánh xe, đừng lãng phí ta thời gian. Xe ngựa khởi hành, từ Yến Nguyên Tế bên thai gào thét mà qua. Dòng khí nhấc lên Yến Nguyên Tế bên thai buông xuống tóc rối. giống như nữ tử ở trên mặt hắn đánh một cái cái tát đau đến hắn nửa bên mặt tê dại cố ninh cố ninh người cái này tiện phụ ta sẽ không làm ngươi hảo quá a ha ha. tiến nguyên tế đau mắng chung biểu tình dần dần vặn mẹo miệng oai liệt nước miếng từ khỏe miệng chậm rãi chạy xuống tới a ha ha hảo a ngon chơi phi phi tiêu phương cố ninh buông màn xe nhu mị khuôn mặt toàn là trào phúng ngốc tử không hảo hảo ngốc tại trong phòng chạy ra hạ nhân làm cái gì đâu Ngại chính mình không đủ ghê tầm sao Một lát sau, xe ngựa dừng lại Sa phu bên ngoài hồi bẩm Tiểu thư, cửu vương phủ tới rồi Cố ninh lập tức thu hồi trên mặt không nên xuất hiện biểu tình Làm ra dịu dàng nhu nhược tư thái Ở nha hoàn nâng hạ, đi xuống xe ngựa mươi 182 người kia đã qua đời Làm cho ai xem Người gác cổng tới báo giờ Chủ tớ hai người đang ở chỉnh lý hành lý Những cái đó phấn nộn nộn đồ vật tiến cựu là không tính toán mang Tiến nhất làm chỉnh lý chủ lực Thừa dịp chủ tử chưa chuẩn bị, đem bị ghét bỏ đồ vật lại lặng lẽ cất vào bọc hành lý. Quảng Bình bá phủ đích tiểu thư Cố Ninh. Còn không phải là lâm vương vị kia vị hôn thế sao? Yến nhất biên thu đồ vật biên nói, nàng tới cầu cái gì thấy? Không biết chúng ta cửu vương phủ cũng không thấy khách lạ. Cửu vương phủ có cái thượng lưu quyền quý đều biết đến không phải quy củ quy củ. Cửu vương phủ cũng không yến khách. Muốn gặp cửu vương chỉ có thể ở địa phương khác, trực tiếp tìm tới môn chỉ biết bị sập cửa vào mặt. nếu không yến nguyên tế cũng sẽ không canh giữ ở đầu ngõ ngồi sổ người ba năm trước đây hoàng thượng hạ thánh chỉ làm quảng bình bá phủ đích thư nữ cô ninh cùng lâm vương tiếp tục thực hiện hôn ước, hơn nữa nhanh chóng chọn ngày thành hôn yến cửu những mày quảng bình bá phủ nhị phòng vừa lúc xảy ra chuyện liên tiếp có người chết cố ninh coi đây là từ kiên trì giữ đạo hiếu ba năm tư tả ở trước mặt hoàng thượng vì nàng góp lời mới được ban ân cuối cùng thành công chậm lại hôn kỳ ba năm hiếu kỳ đã qua đi loại này nhàn sự yến cửu trước kia là không chú ý Lần này riêng hoa điểm thời gian, đem Quảng Bình bá phủ sự tình hiểu biết một lần. Quảng Bình bá phủ, thủ đoạn quả thực đã tàn nhẫn lại nhiều. Tiến nhất nói, hiếu kỳ vừa qua khỏi, bằng không cố ninh nào dám như thế rêu rao ra cửa, còn chạy đến chúng ta kiểu vương phủ trước cửa tới. Chủ tử, ngươi nói nàng tưởng cầu cái gì? Đơn giản nàng cùng Lâm Vương việc hôn nhân. Hiện tại Lâm Vương, cấp không được Quảng Bình bá phủ bất luận cái gì ích lợi, không duyên cớ đưa lên một cái kiểu dưỡng nữ nhi. Mặc kệ là Quảng Bình bá vợ chồng vẫn là cố ninh, đều là không muốn. Không muốn lại như thế nào. Hoàng thượng thánh chỉ sớm hạ, nàng liền tính lại kéo có thể kéo dài tới bao lâu. Húng chi nàng tuổi cũng chờ không nổi. Tiến cửu đạm cười, cho nên nàng mới tìm tới cửu vương phủ. Tiến nhất đã hiểu. Nếu chủ tử ra tay hỗ trợ, thế cố ninh giải trừ trận này không hề chỗ tốt hơn nước bất quá là một câu sự. Chỉ là nàng nghĩ đến không khỏi quá đương nhiên. Chủ tử vì sao phải giúp nàng? bọn họ ra chủ tử tâm tử cũng là xem đối tượng. Liền tính ra ngài giúp nàng giải hôn nước, nàng như vậy thanh danh, toàn bộ thượng kinh quan gia con cháu ai dám muốn nàng. Tiên Nhất bĩu môi, rất là khinh thường. Hôm qua mới từ bài tha ma trở về, nhớ tới cái kia lẻ loi liền mộ bia đều không có tiểu mồ, Tiến Nhất đối Quảng Bình bá phủ toàn vô hảo cảm. Giải việc hôn nhân này, nàng đều có bản lĩnh thế chính mình rảnh càng tốt tiền đồ. Tiên Vũ cười nhạt gian, ngữ ý không rõ, kỳ thật nàng không cần cậu ta. Nàng cùng Lâm Vương hôn sự cũng thành không được. Tư tả sẽ không làm cho bọn họ thành thần. Vì sao? Một khi bọn họ thành thần, Cố Ninh trong lòng nhất định khó chịu. Lấy Lâm Vương hằng ngày si ngốc trạng thái, Cố Ninh nếu có tâm tính kế, ngươi cảm thấy hắn có thể sống đến bao lâu? Tiến nhất, ý tứ là Cố Ninh sẽ độc sát chồng. Đạp mã, độc phụ A. Tiến cửu chuyển động xe lăn rời đi đại sảnh, phân phó đi xuống, ngày mai khởi hành lý kinh. Hắn không có nhắc lại Cố Ninh sự. Tư tả ba năm trước đây góp lời, cũng không phải vì giúp Cố Ninh. Ở hắn trong trò chơi, Lâm Vương đã chết, liền không có gì hảo ngoạn. Hắn muốn chính là này hai người trở mặt thành thù sau, lâu lâu dài dài lẫn nhau tính kế, lẫn nhau tra tấn. Cuối cùng, ai cũng hảo không được. Cho nên hôm nay hiến nguyên tế lại đây cầu hắn, Cố Ninh mới có thể vừa lúc cũng ở hôm nay, xuất hiện ở hẻm Đông Nhị. Kia hai người hẳn là ở ngõ nhỏ chạm qua mặt. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì có thể nghĩ. Tất cả đều ở tư tả thao tác bên trong. Chỉ là ở hiến cửu xem ra, tư tả loại này hành vi tâm thái không khỏi buồn cười. Người kia đã qua đời. Làm cho ai xem. Bất quá cầu chính mình tâm an thôi. Tám tháng, thượng kinh liên tục nóng bức. Trong kinh trên đường cái phồn hoa náo nhiệt, mọi người giống như không sợ hẹ nóng bức, tới lui như nước. Cửa thành chỗ còn có thể thấy được các châu các nơi tới rồi phó khảo học sinh. Một chiếc xe ngựa ở trong đám đông nghịch lưu, điệu thấp rời đi hoàng đô. cửa thanh phụ cận ngắm cảnh trên lầu tư tả một thân bạch tí ìa chắp tay sau lưng đứng ở tầng cao nhất vòng bảo hộ trước nhìn kia chiếc xe ngựa ra khỏi thành sử thượng con nói hắn thần sắc bình tĩnh đạo mạc, ánh mắt sâu thảm thưa đức đế rốt cuộc lưu không được người hắn dùng rất nhiều thủ đoạn đem người lộng ngồi thượng kinh kết quả người tùy tiện một cái lý do chào tư biệt thưa đức đế liền đem người lưu lại lấy cớ đều tìm không thấy Rồi tay khấu người dũng khí đều không có hoàng thượng ở trước mặt hắn cũng muốn chủ động phái nhượng Đây là cửu vương Yến Kinh Hồng. Chủ tử, thật làm cửu vương liền như vậy rời đi thượng kinh. mặc Phụ ở hắn phía sau hỏi. Tư tả đấy mắt nghĩa mai trợt lóe rồi biến mất, Hoàng thượng đều lưu không được người, ngươi cho rằng bằng ngươi ta có thể lưu được. mặc Phụ trầm mặc. Ngươi nói cố tây đường rời đi vọng tiểu trấn Là, bên kia ám cọc nói nàng tháng trước đã rời đi, đi trước nam tuyến ngoại cảnh tìm bất tử tuyển. Tư tả đôi mắt thám ám. hắn lưu tại vọng kiều trấn ảnh vệ đã có một đoạn thời gian không có để tin tức lại đây xem ra đã là giữ nhiều lành ít chỉ là tạm thời không biết ra tay người là độc lão cùng cố tây đường vẫn là yến cửu lưu lại giúp đỡ cố tây đường là một người đi hắn hỏi trong lòng dâng lên hồ nghi mặc phụ túi đầu nói cái này tạm thời không thể hiểu hết thuộc hạ lập tức sai người đi cha không cần ngươi thông chi nam tuyến bên kia người nhìn đến cố tây đường lúc sau đem người ngăn lại đừng làm cho nàng tới gần túc vô sơn một bước Là, tư tả lại lần nữa hướng Hoàng Thành ngoại trên quan đạo nhìn lại, nơi đó đã không có kiểu vương phủ xe ngựa bóng dáng. Xem ra Yến Kinh Hồng lần này ly kinh, chân chính mục đích hẳn là đi nam tuyến ngoại cảnh củng cố tây đường hội hợp. Vì cái gần nhận thức mấy tháng nam nhân, đi trước ngoại cảnh thế hắn đi tìm bất tử tuyển. Nàng cũng biết nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng thật ra khoát phải đi ra ngoài. Lệnh con ngươi, tư tả phất tay háo rời đi ngắm cảnh lâu. Hướng nam tuyến biên cảnh đường xá xa xôi. Cố tây đường thủy lộ kiêm trình, tới phía nam thành cũng tốn thời gian hơn một tháng. Bảy tháng mà xuất phát, lúc đó vẫn là khốc nhiệt giữa hè. Đào mắt 9 tháng, biên thành sớm vào thu, thời tiết bắt đầu lạnh xuống dưới. Ngồi ở biên thành cũ nát khách điếm lại đường, ăn cơm canh đạm bạc, cố tây đường tính tính thời gian. Lúc này thượng kinh bên kia hội khảo hẳn là mau bắt đầu rồi. Lấy viên Hoài sinh văn thải, trên bảng có tên không thành vấn đề. Khảo xong sau hắn hẳn là liền sẽ chạy về vọng Tiểu Trấn. cùng tỷ tỷ việc hôn nhân cũng muốn đề thượng nhật trình đáng tiếc nàng đại để là không có biện pháp tự mình tham dự tỷ tỷ việc trọng đại có điểm tiếc nuối Chờ nàng từ ngoại cảnh trở về nói không chừng đã có cái bụng bấm đại cháu ngoại tiểu nhị tính tiền nàng móc ra một khối bạc vụn đưa cho chạy đường tiểu nhị cầm tìm về tiền đồng vừa rồi ta nghe mấy cái thực khách nói hôm nay biên thành thủ vệ sẽ mở cửa thành chạy đường tiểu nhị nói khách quan là nơi khác tới đi chúng ta này chỗ biên thành cùng địa phương khác không giống nhau Mỗi tháng sẽ khai hai lần cửa thành, làm bên ngoài người tiến vào thông thương làm một ít mua bán. kia trong thành người cũng có thể đi ra ngoài. Nay tiểu nhị hướng chung quanh nhìn xung quanh vài lần, thấy không ai chú ý, mới đệ thấp thanh âm lặng lẽ đề điểm. Có thông quan văn điệp tất nhiên là có thể ra khỏi thành. Không đúng sự thật, chỉ cần giao nộp một ít ra khỏi thành phí là được. mươi 183 cố bỏ ngựa. Cố tây đường hiểu ý, âm thầm đệ điểm bạc vụn cấp tiểu nhị lấy kỳ cảm tạ. Nàng ở cái này tiểu khách điếm ở vài thiên. Mới tới khi không có vội vã ra khỏi thành, mà là trước tiên ở trong thành quen thuộc hạ hoàn cảnh, thuận tiện tìm hiểu tìm hiểu ngoài thành tin tức. Tổ mẫu họa cho nàng bản đồ địa hình, biên thành đi thông Nguyệt Linh Quốc còn cần trải qua mấy chỗ hiểm địa. Cửa thứ nhất chính là ngoại thành Lâm Đồ Hà. Lâm Đồ Hà dòng nước chảy xiết, chỉ có hàng năm ở trên sông kiếm ăn lao thủy thủ mới dám ở Lâm Đồ Hà thượng hành thuyền đón khách. Mà nàng muốn đi Nguyệt Linh Quốc, còn muốn chạy qua Lâm Đồ Hà nguy hiểm nhất thủy vực Hắc Hổ Hiệp, mang lên mũ có rèm. bối thượng tiểu bọc hành lý cố tây đường ra khách điếm sau liền trực tiếp hướng cửa thành phương hướng đi nàng vừa ly khai khách điếm góc liền có mấy cái đại hán đứng dậy lặng lẽ theo đi lên chạy đường tiểu nhị đem một màn này xem ở trong mắt lắc lắc đầu cặp sau dường như không có việc gì tiếp tục tiếp đón khách nhân biên thành loạn thật sự cá lớn nuốt cá bé tùy ý có thể thấy được xem đến nhiều cũng liền tập mãi thành thói quen chính mình sinh hoạt còn được chăng hay chớ nào quản được người khác nhàn sự cố tây đường đi được không mau bước chân nhìn thậm chí có chút chậm gì gì một đường từ đường cái đi đến hẻm nhỏ lại đến không người cuối hẻm sắp quải đường ra khẩu thời điểm nàng còn cố ý ngừng một lát cấp đủ thời gian làm mặt sau người đuổi theo đem nàng bao quanh vây quanh tiểu tử đem bạc cùng đáng giá đồ vật đều giao ra đây vây đi lên một cái đại hán tay cầm trùy thủ hung thần đát sát cố tây đường tháo xuống mũ có rẻm khẩu hiệu kêu đến như vậy thuần thục đánh cướp qua không ít bạc đi tiểu tử thúi đừng nói nhảm nữa thức thời điểm giao đồ vật ca mấy cái còn có thể thả ngươi chạy lấy người ngao khoảnh khắc cuối hẻm này chỗ chỉ còn quỷ khóc sói gạo có người đi đường buồn phải trải qua nghe được thanh âm lập tức bay nhanh tránh đi để tránh bị vạ lây cá trong chậu. nghiên áp xong đánh cướp cố tây đường thuận tay đem mấy cái đại hán trên người có thể tảng tiền địa phương đều lục soát một lần liền dày cũng không đông tha đáng tiếc thu hoạch không nhiều lắm nàng chiêu trên mặt đất đã bị tấu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi mấy người phun khẩu vô cùng ghét bỏ Trên người liền như vậy điểm bạc các ngươi cũng không biết xấu hổ ra tới đánh cướp. Liền ta lên sân khấu phí đều không đủ. Về sau ra cửa nhiều mang điểm, thiếu những cái đó lần sau gặp mặt cho ta bổ thượng. Tiểu, tiểu tử, đừng can dỡ. Chúng ta lão đại không, sẽ không. Buông tha ngươi. Cố tây đường đều nhấc chân phải đi, nghe vậy lại lùi lại trở về. Đối đại hán nói cảm thấy hứng thú, các ngươi láo đại rất có tiền đi. Đại hán, có điểm hối hận. hắn làm cái gì muốn nói nhiều đem người lại cấp gọi trở về tới trước mắt cái này rõ ràng là ngạch cha làm bất quá a dùng võ lực thành công hỏi ra lão đại tin tức sau cố tây đường vừa lòng đi ra ngõ nhỏ Rời đi vọng tiêu trấn thời điểm nàng chỉ dẫn theo vài món tắm rửa quần áo cùng chút ít bạc vụn lo lắng cho mình rời đi sau trong nhà có sự tình gì phải dùng đến bạc nàng đem lão nương cấp ngân phiếu toàn để lại nay hơn một tháng đi tới dựa vào hắc ăn hắc đi đến biên thành còn rất an nhàn ra cửa bên ngoài nàng chưa bao giờ sầu bạc không đủ dùng lại lần nữa hành tẩu ở trên đường cái biến hóa có chút rõ ràng người chung quanh nhìn đến nàng liền né tránh đương nhiên cũng có như vậy mấy cái không tin tả tiếp tục theo đôi thường chơi hoàng tức ở phía sau đều không ngoại lệ bị cố bỏ ngựa phản sát. biên thành cửa thành thủ vệ thực rời rạc mười mấy ăn mặc thành vệ phục nam tử ở cửa thành chỗ hoặc ngồi hoặc đứng còn có nhàn gia thi tới vây làm đôi chơi cờ cố tây đường đứng ở chỗ tối ôm cánh tay ủy tường quan sát sẽ Hôm nay mở cửa thành, ra ra vào vào người không ít. Phàm là xuất nhập, đều sẽ cấp thành vệ tác điểm đồ vật, sau đó dễ dàng là có thể quá quan. Phía nam ngoại cảnh nhiều là hiểm địa, chạy dài mấy trăm dặm, không có ngoại địch binh lâm thành hạ nguy hiểm, dần ra thủ vệ liền dần dần rời rạc. Hơn nữa mấy năm nay thừa đức đế trị quốc càng thêm ngu ngốc, đối biên thành quảng khống, trấn an không đúng chỗ, hạ phát lương hướng điển không no binh sĩ bụng. Làm chính là khổ sai, con ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Cuối cùng xuất hiện loại này lợi dụng chức vụ chi thế thì no túi tiền riêng hiện tượng. Cố tây đường cảm thấy tội lỗi nên tính ở thừa đức đế trên đầu. Nàng suy thanh, này đó không liên quan chuyện của nàng, nàng nhọc lòng cái rắm Đi lên trước, thượng cung, thành vệ tùy ý để ra nghi vấn hai câu liền phóng nàng ra khỏi thành. Cửa thanh ngoại, một mảnh hoang vu. Quan đạo hai bên cỏ dại lan tràn, còn có hướng trên đường bao trùm xu thế. Cùng nàng cùng ra khỏi thành người không ít, nghe cũng là đi hướng lâm đồ hà. Cố tây đường đẻ thấp mũ có rẻm, sen lẫn trong trong đám người tùy đại lưu. Ở nang phía trước, mấy cái áo xám kính trang nam tử vừa đi vừa nói chuyện thiếm, tùy tiện không coi ai ra gì. Lần này ở giang nam bên kia lộng phê thảo dược, còn ở vận chuyển trên đường. Chờ đồ vật đưa đến, lão tử liền đến lão đại nơi đó lĩnh thường đi. Thảo dược, nha, thứ tốt ta, ta trong trại nhất thiếu cái này. Lưu lão nhị, ngươi lần này phát đạt, lãnh tiền thưởng cũng đủ ngươi cưới cái tức phụ nhi ăn tết. ha ha, ha. Hảo thuyết, hảo thuyết, cũng không phải ta một người công lao, các huynh đệ giúp đại ân, tiền thưởng mỗi người có phân. Bị đổi lại lưu lão nhị cao gầy nam tử cười to, cười xong lại cùng dư vị dường như trong mắt lộ ra dâm loạn ý vị, đáng tiếc nha môn người tới quá nhanh, bằng không lão tử trở về trên đường liền có bà nương dường ấm, con mẹ nó, kia đàn bà cái kia mỹ a, lan da bạch đến cùng ngọc dường như, lão tử trước khi đi thời điểm sở so nộn đậu hủ còn trơn trượt. Xem ra ngươi lần này mua bán còn có diễm nộ A. Nói nhanh lên, nhà ai tiểu kiểu nương. Bên cạnh lập tức có người ứng hòa, hứng thú tăng lên. Chính là chưa kịp biết rõ ràng môn hảo, chỉ biết hình như là hoài thành cái nào trấn nhỏ thượng khai tiệm thuốc nhân ra. Băng không, lão tử quay đầu lại định tìm tới then cửa kia mỹ nhân nhi lộng tới tay. Hắn nói đưa tới chung quanh mấy người ý vị không rõ cười vang. Xôi nổi thế hắn đáng tiếc. Lưu lão nhị càng đáng tiếc, ngoại cảnh nào có kia chờ mỹ tiểu nương. đến là gia đình giàu có mới có thể dưỡng đến ra tới tiểu kiều tích tích chưa đã thèm gian hắn đầu vai bị người vỗ vỗ lưu lão nhị quay đầu lại đập vào mắt là cái màu trắng mũ có rẻm xem đối phương quần áo trang điểm là cái nhỏ gầy nam tử lưu lão nhị mày một ninh lộ ra hung tướng tiểu tử ngươi chụp lao tử hắn lời nói xuất khẩu cùng hắn đồng hành mấy nam nhân lập tức ngừng lại đảo mắt đem mũ có rèm tiểu tử vây quanh ở trung gian thấy thế còn ở chung quanh hành tẩu người Lập tức điều thu tán. Cố tây đường nghiêng nghiêng đầu, tháo xuống mũ có rẻm lộ ra thường thường vô kỳ mặt. Ngươi mới vừa nói ngươi lộng phê thảo dược, đánh cướp. Lưu lão nhị một chúng hai mặt nhìn nhau, sau đó ôm bụng cười cười to, chỉ vào cố tây đường, từ đâu ra tiểu tử, hỏi ra như vậy xuẩn nói tới. Không phải đánh cướp, chẳng lẽ là bầu trời rơi xuống sao? Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi ra tới chơi phía trước không hỏi thăm hỏi thăm. Phía nam ngoại thành chưa bao giờ buôn bán. Muốn đổ vật đều dựa vào đoạn, hoa bạc đó là đợi làm thịt heo a ha ha ha. Đem chỉ ở chính mình cái môi trước mặt ngón tay nhẹ nhàng bóp nát, ở đối phương tiếng kêu rên trùng, cố tây đường lại hỏi, từ hoài thành đánh cướp. Lúc này, trên quan đạo đã không có tiếng cười. trừ bỏ bọn họ này một đợt, toàn bộ trên đường nhìn không tới một bóng người. mươi 184 lâm đồ hà, hắc hổ than. Gió thu chợ khởi, bùi đất phi dương. Trong không khí cuốn cỏ cây khô bại sau thanh lánh hơi thở. diện mạo bình thường nhỏ gầy thiếu niên đứng ở đám người trung gian thần thái nhẹ nhàng bâng cơ trước mặt hắn phía trước cười đến lớn nhất thanh lưu lão nhị cung eo đau đến sắc mặt trắng bệnh bị thiếu niên kẹp ở hai ngón tay chi gian ngón tay nghiễm nhiên phế đi hắn quanh thân đồng lõa lúc này cũng không một người còn có thể đứng cười tiểu tử ngươi là nào điều trên đường ngã vào lưu lão nhị phía sau một gã đại hán mở miệng đáy mắt ẩn có sợ sắc ngoài mạnh trong yếu nếu ra khỏi cửa thành quan nên biết nơi này quy củ Cố tây đường quay đầu lại nhìn xem cách đó không xa cửa thành, nhớ tới mấy ngày nay chính mình ở trong thành thăm đến tin tức, quy củ. Ta tất nhiên là biết đến. Ra khỏi cửa thành quan tức vì việc không ai quản lý sao. Mặc kệ trước kia, mặc kệ thân phận, mặc kệ sinh tử. Cho nên huynh đệ, ngươi hết hy vọng đi, không ai có thể vì ngươi làm chủ. Đại Hán. Chúng ta là hắc hổ than người, đắc tội chúng ta, tại đây phiến lưu vực ngươi một bước khó đi. Lưu vực ngàn dặm, vực nội có một bãi chín tuyến 16 trại. này đó thế lực lại lấy một bãi hắc hổ than người nhất không thể đắc tội bởi vì hắc hổ than vừa lúc tạp xuất nhập lưu vực nhất định phải đi qua quan khẩu lâm đồ hà muốn đi nguyệt linh quốc đầu tiên liền phải độ lâm đồ hà lần này đắc tội hắc hổ than sắc thật có chút phiến phức. cố tây đường rất là buồn bực, đem hắc hổ than bang chúng đệ nặng lại từng cái tấu một lần trọng điểm chiếu cố lưu lão nhị lưu lão nhị lần này trở về vốn dĩ xuân phong đắc ý ai ngờ thế nhưng sẽ ở cửa nhà đá thượng Văn sát trong lòng phẫn hận không thôi Hắn vặn vẹo ngũ quan cắn răng tức giận mắng, kỹ không bằng người thua ở trong tay ngươi láo tử nhận. Ngươi tốt xấu nói cho ta địa phương nào đắc tội quá ngươi, làm ta chết cái minh bạch. Cố Tây đường lại cho hắn một quyền, nhà ta vừa lúc ở hoài thành, trong nhà vừa lúc khai hiệu thuốc, còn vừa lúc có cái xinh đẹp như hoa tỷ tỷ. Ngươi kiếp rất có thể là nhà ta dự thảo, còn động thủ khinh bạc tỷ tỷ của ta, ta không báo thủ vẫn là cá nhân. Ngươi cũng nói khả năng. Vạn nhất nghĩ sai rồi đâu. Kia chỉ có thể trách ngươi Đem người đánh xong nàng cũng không phóng, lấy bọn họ đai lưng đem Lưu lão nhị bó một bó, khiến Nưu dường như nắm hướng Lâm đổ Hà Phương hướng đi. Mới đến, trong đầu tuy rằng có Nguyệt Linh Quốc bản đồ địa hình, nhưng là rốt cuộc không quen thuộc, hơn nữa vài thập niên tang hải biến thiên, tổ mẫu ký ức chưa chắc hoàn toàn chuẩn xác. Cho nên, nàng thiếu cái dẫn đường, Lưu lão nhị vừa lúc kham dùng. "Tiểu tử, ta lão đại sẽ không bỏ qua ngươi." Dọc theo đường đi Lưu lão nhị hùng hùng hổ hổ, lặp lại nhiều nhất chính là những lời này. Phóng không buông tha đến lúc đó lại nói, ngươi trước cho ta dẫn đường. Đừng nghĩ lánh oai lộ, bằng không ngươi khả năng nhìn không tới ngươi lao đại giúp ngươi báo thù Nga. Cố tây đường đi được chậm gì gì, trong miệng ngầm căn thảo tim, lười biếng. Lưu Lão nhị hận đến tâm ngạnh. Nắm hắn dây thường quơ quơ, tiểu tử thúi thanh âm lại truyền đến, nói cho ta nghe một chút đi đánh cướp dược thảo sự, kia tiểu kiểu nương trường gì dạng. Ngươi còn muốn làm gì? Ta phải xác định có phải hay không tỷ tỷ của ta bị khi dễ nha. Lưu láo nhị đem miệng bế chặt muốn chết. Thất không có khả năng lại nói. Hắn lại không phải ngốc tử, vạn nhất thật là người này tỉ tỉ, hắn còn có thể còn sống nhìn thấy Lão đại. Liên tính có thể, trên đường gặp cha tấn cũng sẽ phiên bội. Hắn đã nhìn ra, tiểu tử này là cái tàn nhẫn, vẫn là cái dầu muối không ăn mềm cứng không ăn. Ở trên đường hốn, sợ nhất gặp phải loại người này. Con mẹ nó, làm bất quá. Không nói. Tiểu tử thúi híp hiếp, hiếp mắt, nguy hiểm kính nhi lên đây. Lưu lão nhị. cũng không phải thực sự có thật đẹp. Hoa Mỹ nói xong, bang ăn một cái đánh. Cái kia Vương Bắt Đạn, lấy gậy gục ở phía sau chiếu hắn mông chịu. Thảo mẹ nó. Lưu lão nhị mặt giả trướng đến đỏ bừng. Ngươi dám nói tỷ tỷ của ta không đẹp? Kia không phải tỷ tỷ ngươi. Ngươi như thế nào biết không phải? Ngươi nhận thức vạn nhất là đâu? Tiếp tục nói, Lưu lão nhị bị chịu khuất nục, còn phải vắt hết óc tránh sinh cơ, là, mỹ thật sự. Lớn lên phủ dung mặt đào hoa má. Bang! Tỷ tỷ của ta liền lớn lên phủ dung mặt đào hoa má. Ngươi cái này đồ lưu manh, ta chịu ngươi. Mày liêu mắt phượng, thân cao, cao tám thước. Bang! Nói hiệu nói vượng, thân cao tám thước đó là hắn tử. Ngươi dám chửi bới tỷ tỷ của ta. Lưu lão nhị khóc. Phát thảo sao, Lão tử biết tỷ tỷ ngươi là nào lộ thần tiên. Vương bắt đản rõ ràng là tìm chứ danh mục đích tấu hắn chơi. Hai người vừa đi một bên nói một bên đánh, ven đường náo nhiệt thật sự. phía sau cách đó không xa bị rơi xuống mấy cái hắc hổ bang bang chúng lén lút đi theo hai người chính mắt chứng kiến lưu lão nhị đau khổ cùng với vô danh tiểu tử càng khái nhìn dáng vẻ kia tiểu tử tưởng qua sông lập tức cấp trong bang phát tín hiệu tiểu tử này chỉ cần thượng đường sông cũng đừng tưởng sống thêm xuống dưới giữa không trung vang lên dị vang lưu lão nhị nói chuyện thanh âm không thể thấy tạm dừng hạ cố tây đường chỉ đường không thấy được hôm nay từ trong thành đến ngoài thành nàng nghe được hai đám người mã nói cái gì lao đại liên tính cái gì lao đại tới nàng cũng đến giúp tỷ tỷ báo thù không phải nói không chừng thật chính là tỷ tỷ đâu lâm đồ hà cự biên thành mười dặm có cái cục đá lũy lên đơn sơ bến tàu bến tàu bên cạnh chỉ đậu một con thuyền rách tung tóe thuyền mục lộ ra hủ bại hơi thở cố tây đường chép chép miệng nay thuyền vừa thấy liền tùy thời sẽ tan thành từng mảnh bộ dáng còn không có thượng đường sông nàng đã cảm thấy chính mình rất nguy hiểm suy nghĩ một lát nàng túm túm bó lưu lão nhị đai lưng ngươi kiếm dược thảo khi nào đưa đến hậu thiên sẽ đưa đến trong bang hành đi nàng sách theo người nhảy lên thuyền ta đi các ngươi trong bang chờ hai ngày vạn nhất là nhà ta dược thảo đâu đến lấy về tới lưu lão nhị đầu tiên là giận dữ muốn mang tiểu tử này tìm chết tiện đà mừng thầm chuyện tốt ta trở về giúp hắn liền được cứu rồi tiểu tử này tắc nhất định nhất định chết thẳng cẳng hồi chạy nhanh hồi lão kiểu thượng hắc hổ than hắn mừng rỡ lập tức mở miệng tê ngồi ở đầu thuyền người chèo thuyền khoe miệng chịu chịu chậm dai đứng lên khai thuyền con mẹ nó lưu lão nhị liền một đại ngốc mũ người bán ai không hảo người bán đồng đội cố tây đường nhướng mày đối với dũ mi liễm mục khai thuyền người chèo thuyền hữu hảo cười cười lão kiểu hảo hảo chèo thuyền a lão kiểu tuổi đại hơn 50 tuổi tuổi tóc hoa một nửa nhìn đến thiếu niên cười tủm tỉm bộ dáng hắn rất tưởng nói một câu lão tử nghênh ngãng lại xem lưu lão nhị còn ngốc nhiên vô tri hình dáng lại không nghĩ hé răng Lâm đồ hà nước sông chảy xiết, ở nổi tiếng nhất hắc hổ than huyền quan, đường sông hạ còn cất giấu vô số mạch nước ngầm. Không quen thuộc này phiến thủy vực người đi thuyền, một cái không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào mạch nước ngầm, thuyền hủy người vong. Lao kiểu tự nhiên là hảo thủ. Nếu là vừa rồi lưu lão nhị không nói toạc ra kia một câu, hai người làm bộ lẫn nhau không quen biết, trước hạ thấp thiếu niên cảnh giác, hắn khả năng còn có biện pháp đem người cứu ra. Hiện tại cửa sổ đều không có, ngồi ở thuyền biên một tay căng má. Cố Tây Đường không có đi quản lão kiểu, cũng không quản lưu lão nhị. Nàng rời nhà hơn một tháng, không biết trong nhà như thế nào. Nơi này cũng không có cái có thể thu tin châu ngồi. Này đây nàng đối trong nhà tình huống có thể nói một mực không biết. Chỉ mong, đều mạnh khỏe. chương 185 muôn ô. Bị Cố Tây Đường nhớ thương cố ra, đặc biệt là Cố Tây Phủ. Lúc này người ở khoảng cách hoài thành mấy trăm dặm lương châu. Trong nhà hiệu thuốc yêu cầu nhập hàng. Bởi vì mấy tháng trước mạ ra chèn ép cố ra hiệu thuốc một chuyện. Nàng tra đối không nói tín dụng cung hóa thương trước mắt, cuối cùng tất nhiên là không hề ra hạn hợp đồng mua bán. Như thế, chỉ có thể lại tìm tân cung hóa thương. Mà Lương Châu đúng là đại Việt nổi danh thảo dược chi hương. Cuối cùng cô Kính Sơn quyết định tự mình đến Lương Châu tìm người hợp tác. Nàng đi theo một khối tới. Hơn một tháng thời gian, cố Tây Phủ cả người cũng đã xảy ra cực đại biến hóa. Người vẫn là người kia, chỉ là trên người khuê phòng dưỡng ra tới kiểu kiểu nhược nhược phai nhạt rất nhiều, thay thế. là một loại đặc biệt dịu dàng trầm tĩnh thủy mắt doanh doanh ánh mắt cứng cỏi cha vẫn là không tìm được hợp tác thương sao khách điếm ăn qua cơm chưa sau cố tây phủ tìm được cố kính sơn dò hỏi tiến độ cố kính sơn thực đau đầu cung ứng thương có là có nhưng là giá khai đến quá cao không thích hợp hắn cũng không nghĩ tới khai con đường như vậy khó đại phủ trong thành phương pháp nhiều gian thương cũng nhiều khả năng xem hắn một người không có gì bối cảnh nói chuyện chính sự thời điểm liền cố ý nam giới Nói do khi dễ người. cha, nếu không lần sau ra cửa ta cùng ngài một khối đi. Nghĩ nghĩ, cố tây phù nói, ta ở nhà thời điểm, tổ mẫu đã dạy ta một ít kinh thương chi đạo, nhưng là không có thực tiết quá, ta cùng ngài một khối đi vừa lúc được thêm kiến thức. Nàng nói biển chuyển, cố kính sơn sao có thể không biết nàng lo lắng. Tốt xấu là cái đại lao ra, còn muốn nữ nhi chiếu cố, ném người chết. Lại nói nói sinh ý cũng không phải nhẹ nhàng việc, có việc cầu người thời điểm còn phải phong thấp tư thái nén giận. Hắn không nghĩ làm nữ nhi gặp những cái đó, cũng không nghĩ nàng đi xem những cái đó sắc mặt. Ngươi tưởng trường kiến thức trở về sau, trễ chút ta lại đi ra ngoài nhiều tìm hiểu mấy nhà, thăm thăm giá thị trường lại nói. Ta cũng không tin ta cố kính sơn còn có thể tiến không đến hóa. Nói xong lo lắng cho mình một ngụm cự tuyệt sẽ làm nữ nhi nghĩ nhiều khó chịu. Hắn lại nói, ngươi nếu là tưởng giúp cha vội, không bằng giúp ta đi người môi giới nhìn xem, mua hai cái có thể giúp đỡ hạ nhân. Nhà ta tình huống hiện tại, nhân thủ không quá đủ dùng. Việc này ra tới thời điểm ngươi nương liền công đạo quá ta, đáng tiếc cha phân thân thiếu phương pháp A. Nghe vậy, cố tây phù gật đầu, hảo, việc này nữ nhi đi làm. Hành, cha tin tưởng ngươi ánh mắt, khẳng định có thể chọn hai cái lanh lợi được dùng. Có nhưng làm sự tình, cố tây phù lập tức trở về phòng hơi làm chuẩn bị, sau đó cùng khách điếm trưởng quầy hỏi thăm xong người môi giới vị trí, liền ra cửa. Bên ngoài vì hành sự phương tiện, nàng cũng là làm một thân nam trang trang điểm. Đáng tiếc chính là không cùng mội mội học hóa trang thuật. Nàng nam trang hóa trang, thoạt nhìn chính là cái nhu nhược không thể tự gánh vác công tử ca. Lương Châu người môi giới cùng bọn họ trụ khách điếm ly đến không tính quá xa. Cách hai con phố khoảng cách. Vào người môi giới đại môn, lập tức có mẹ mìn tử cười ha hả chào đón, nhiệt tình tiếp đón. Vị này tiểu công tử tưởng chọn cái dạng gì. Ngài nói nói điều kiện, lão bà tử cho ngài tuyển người, bao ngài vừa lòng. Mẹ mìn tử miệng thực nhanh nhẹn. mang theo cố tây phù hướng một chỗ sân vừa đi vừa khoe khoang hơn nữa toàn bộ người môi giới số ta lão bà từ nơi này giá nhất công đạo trong thành thật nhiều gia đình giàu có đều là ta khách hàng quân đâu cố tây phù nhấp người lễ tiết gai đúng châu ngứa nhà ta thiếu hai cái có thể trợ thủ người yêu cầu có thể dọn dọn nâng nâng tay chân lênh lẹ còn muốn kín miệng lời nói thiếu hiểu chuyện tình nhà nàng hiện tại bất đồng dĩ vãng tuy rằng trong nhà có rất nhiều bí mật nàng là cái biết cái không nhưng là có một chút nàng là lúc nào cũng ghi nhớ Đó chính là trong nhà sự dễ dàng không thể làm người ngoài biết được. Cho nên chọn lựa hạ nhân cũng đến cẩn thận. Mẹ minh tử cười đến càng nhiệt tình, có yêu cầu thuyết minh co tâm mua, này cọc mua bán đa số có thể thành. Hảo liệt, ta đây liền cho ngài chọn mấy cái, ngài xem cái nào chợp mắt trực tiếp mua là có thể dùng. Định là cơ linh hiểu chuyện miệng lại nghiêm. Mẹ minh tử mua bán hạ nhân sân có hai tiếng. Vào cửa là có thể nhìn đến trong viện các phòng tình huống, ngồi đầy chờ đợi mua bán người. Những người đó biểu tình. Cố tây phủ nhiều không đành lòng xem. Sẽ đem chính mình trở thành hàng hóa mua bán, nhiều là cùng đường bá tánh hoặc là bị hạch tội quan quyến. Đều là vận mệnh vô pháp chính mình làm chủ người. Mua bán thành lúc sau quan ấn một cái, từ nay về sau đó là nô. Gặp gỡ tốt chủ nhân ra, đó là cực may mắn, tốt xấu có cái tốt nơi đi. Gặp gỡ không hảo nhân ra. Thiểu công tử, ngươi xem cái này trong phòng người như thế nào. Mẹ min tử thanh âm, đem cố tây phủ từ nỗi lòng chung kéo lại. Nơi này mỗi người đều là tuổi trẻ lực tráng nam đinh, dọn dọn nâng nâng sức lực nhất đủ. Nói mẹ mìn tử chỉ vào bên phải trong một góc thon gầy hắn tử, đây là cái người cầm, sẽ làm sẽ không nói, nhất thích hợp tiểu công tử điều kiện. Còn có hắn bên cạnh, là quan gia lưu đầy xuống dưới gia nô, người cơ linh, thực hiểu ánh mắt. Bên này này hai cái là một đôi huynh đệ, sẽ điểm quyền cước công phu, làm việc rất nhiều còn có thể giúp đỡ giữ nhà hộ viện đâu. Cố Tây Phù nghe mẹ mìn tử một hơi giới thiệu vài cái. Giữa xác thật có nàng vừa lòng. Đang muốn mở miệng hết sức, đột nghe đối diện phòng truyền đến đánh chửi thanh, đạp mã, còn tưởng rằng dưỡng một dưỡng có thể bán thượng mấy cái tiền. Vương bắt con bê, chết tàn phế. Sớm biết rằng còn không bằng làm người chết ở trong sông. Lãng phí lao tử dự tiền, ta đánh chết ngươi. Cố tây phủ cao mày, bà bà, bên kia là chuyện như thế nào? Mẹ min tử hướng bên kia lưu mắt, hải, đó là khoảng thời gian trước người môi giới ở kênh đảo thượng vớt lên. Vốn tưởng rằng có thể bán mấy cái tiền, ai biết là cái tàn thế. Tiểu công tử không cần xem bên kia, ngài xem ta cho ngài chọn những người này thế nào. Nhưng có vừa lòng. Bên kia đánh chửi còn ở tiếp tục. Bị đánh người trước sau không có tiếng động, như là đã chết. Bị đánh chết sao? Cố tây phủ khẽ cắn môi, cuối cùng đem đầu xoay lại đây. Trong nhà thời buổi rối loạn, nơi trốn đều khó. Nàng không thể bởi vì nhất thời mềm lòng, cấp trong nhà thêm nữa phiền thoái. Từ mẹ mình tử chọn người tuyển kia đối sẽ chút quyền cước vinh đệ, cầm đắp lên con dấu bán mình khế sau, cố tây phủ lánh mới vừa mua hạ nhân liền chuẩn bị rời đi. Trải qua cái kia phòng thời điểm, nàng bước chân không tự giác nhanh hơn. Trong lòng khó chịu, đồng thời cũng sợ hai chính mình sẽ nhịn không được mềm lòng, nhiều quản nhàn sự. Giả chết đúng không? Ta làm ngươi giả chết, làm ngươi giả chết. Tay đấm chân đá thanh âm, ly đến gần cảng vì rõ ràng. Cố tây phủ cơ hội là trốn cũng dường như, hướng sân cửa hướng nô Suy. Nàng bước chân đột nhiên một đốn, quay đầu. Vị trí này vừa lúc đối với phòng cửa, rõ ràng thấy được trong phòng tình hình. Bảy thước đại hán không ngừng nhấc chân, hướng nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích người một chân một chân đá đá. Người nọ xuyên cho đen bố ý ghé vào nơi đó không nhúc nhích, tóc dối cái mặt thấy không rõ khuôn mặt, một chân quái dị và mèo. Ở hắn dưới thân, đã vững nhiễm ra loang lổ vết máu tới. Cố tây phủ tay ngọc vô ý thức nắm chặt thành quyền, chết cắn cánh ngôi. Cưng ngưng thật lâu sau sau, xoay người hướng cái kia phòng từng bước một đi đến. mươi 186 tiểu nương môn trường mật. Nàng bước chân thực nhẹ. Trên mặt đất vô pháp nhúc nhích người lại như là cảm ứng được cái gì, nỗ lực đem đầu nửa nâng lên. Tóc rối hạ lộ ra một đôi đen nhánh đôi mắt. Tựa gần chết giá thú, chiều nàng xem ra khi trong mắt tràn đầy làm cho người ta sợ hãi sắc khí. Lạnh băng mà tà vọng. Cố tây phù bị như vậy ánh mắt sợ tới mức lui về phía sau hai bước, nhu mị khuôn mặt nhỏ nổi lên trắng bệnh. Suy một tiếng gần như không thể nghe thấy cười nhạt, nam tử trong mắt sát khí tàng ra, tiếp theo gục đầu, ngất đi. Cố tây phủ. Mặc danh xấu hổ buồn bực. Đều nửa chết nửa sống, còn dám cười nhạo nàng. Nàng còn không phải là nhất thời không bắt bẻ mới bị dọa sao. Đều không phải là nàng nhát gan. Hơn nữa, đổi ai nhìn đến vốn nên ở lưu đầy người xuất hiện ở chỗ này, cũng sẽ bị làm sợ đi. Trầm khuôn mặt, nàng thẳng thắn lưng bước đi qua đi, ngón tay ngọc hướng trên mặt đất chết ngất nam nhân một lóng tay. Khí thế ngang tảng, người này ta mua. Vên bao tự đắc tư thái, hôn giống vì chính mình rửa sạch nhát gan ô danh. Cũng mặc kệ nam tử căn bản không thấy được. Đánh người đại hán nghe được lời này đại hỉ, vốn dĩ cho rằng mệnh định rồi, không thành tưởng cư nhiên còn có người chịu tiêu tiền mua cái tàn thế. Nay không phải là thế hắn tiếp nhận phòng tay khoai lang sao? Há có không đáp ứng chi lý? Thiểu công tử thiện tâm nào? Đừng nhìn người này chân què, mua trở về dưỡng dưỡng. Trên tay việc luôn là có thể làm chút, ngài mệnh không được ha ha ha. Đại hán mừng rỡ lập tức liền phải đi nghĩ bán mình khế. Đợi lát nữa. Cố tây phù gọi lại đại hán, hướng trên mặt đất hôn mê người chỉ chỉ. Người, người trước đem hắn đánh thức, bằng không ta hoa bạc mua trở về cái người chết, mệt, lô vốn không nói còn đen đủi. Nàng trong lòng âm thầm xin lỗi, không phải nàng muốn chú người, chỉ là tưởng xác định một chút hắn chết sống. Nếu là đã chết. Kia, kia nàng liền không mua. Nhà bọn họ hiện giờ tình huống, không thể tùy tiện loạn tiêu tiền. Hại, này dễ làm. Người mua để yêu cầu hợp tình hợp lý, đại hán không nói hai lời, để ra phòng rắc bản thượng ấm trà, lanh trả đối với trên mặt đất hôn mê người đâu đầu liền tới qua đi. Xèo xèo, nam tử sâu kín chuyển tỉnh, chất vật nằm ở thủy thang trung, trong mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía cố tây phủ, ánh mắt so ánh mắt đầu tiên lạnh hơn. Cố tây phủ chột dạ chuyển mở đầu, nàng nào biết đại hán sẽ như vậy làm đâu? Tiểu công tử ngài xem, người không chết, tồn tại đâu? Chúng ta một tay giao tiền một tay giao người. Mua bán liền tính thành, như thế nào? Đại hắn nói. Cố tây phù bay nhanh nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, lại bay nhanh bỏ qua một bên tầm mắt. Tổng cảm thấy trên mặt đất người đôi mắt, cùng lang liếc mắt một cái tà tính. Từ từ, giá cả chúng ta còn phải lại nói. Nói xong, nàng đã không dám lại hướng cái kia phương hướng nhìn, chỉ nhỏ dài ngón tay ngọc lung tung một lóng tay. Người này là cái tàn phế, trên người còn có hay không mặt khác tật xấu còn không biết đâu. Ta hoa bạc đem hắn mua trở về. Không chỉ có muốn cung ăn cung uống còn phải cho hắn xem đại phu, có thể hay không dưỡng được không nói, gác trên người hắn cơ bản chỉ ra không vào, nói khó nghe chính là cái lô vốn mua bán. Ta từ ngươi trong tay mua hắn, tương đương ở thế ngươi ngăn tổn hại, vậy ngươi cũng đến cho ta cái lợi ích thực tế. Đôi bên cùng có lợi mới là mua bán, ngươi nói có phải hay không. Một hơi đem nói cho hết lời, cố tây phủ nhấp cái miệng nhỏ, khẩn trương đến không tự giác bình hô hấp. Đây là nàng lớn như vậy lần đầu tiên ở người xa lạ trước mặt nói như vậy trường một đoạn lời nói. Đặc biệt bên cạnh còn có như vậy cá nhân nhìn chằm chằm nàng. Quá phí lá gan. Nàng đối diện, đại hán nghe xong nàng lời nói lúc sau, nhiệt tình giảm không ít, tươi cười cũng phai nhạt đi xuống, liếc nàng khi đôi mắt đen như mực. Cố tây phủ có điểm sợ hãi. Đại hán một cái cánh tay so nàng chân con thô. Nếu là nhân già sinh khí lên tưởng tấu nàng, một quyền là có thể làm nàng dán trên tường đi. Chỉ là nàng biết ra cửa bên ngoài, bất luận cái gì thời điểm đều không thể trước mặt người khác rụt rẻ. Cho nên cố tây phù ngạnh cổ thẳng thắn lưng, nỗ lực làm ra người làm ăn nên có thong dong chấn định. Nàng không phát hiện chính mình theo bản năng chiều trên mặt đất người đến gần rồi hai bước. Cũng căn bản không nhớ rõ chính mình phía sau có hai cái mới vừa mua tới bảo tiêu. Trên mặt đất, nam nhân kia ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt cực ám. Thiểu công tử khai cái giới, người nghĩ ra nhiều ít bạc mua người. Lúc này đại hán mở miệng. đôi tay ôm cánh tay bộ dáng pha hùng, cố tây phủ run run vươn một cây trắng non ngón tay đại hán nhăn lại mày buông ra một chút mười lượng một hai đại hán buông ra mày nháy mắt đánh thành kết mà lên ngựa ngọc thành càng là sắc mặt hắc như nồi sơn một lượng bạc tử mua hắn mã ngọc thành tiểu nương môn trường mật cố tây phủ không rảnh bận tâm mặt khác đuổi ở đại hán mở miệng trước tâm một hoành ngữ tốc bay nhanh nói liền một hai nếu là không được này mua bán liền tính một cái chết khiếp tàn phế Mua trở về chưa khỏi hắn ta đánh giá không có mấy chục lượng bạc hạ không tới. Tính tính, vẫn là không mua, ta xem hắn bộ dáng này kéo dài tới cửa khả năng phải tiến quan tài, không phải bạch bạch lãng phí ta một lượng bạc từ sao Ta ném trong nước còn có thể nghe cái văng đâu. Dứt lời nàng làm bộ phải đi người, còn tiếp đón thượng chính mình mới vừa mua hai bảo tiêu, sớm biết rằng liền không qua tới, không duyên cớ lãng phí như vậy nhiều thời gian, khách điếm bên kia còn có mua bán chờ tiểu ra đi nói đâu. mã ngọc thành nhìn chăm chăm nàng tinh tế bóng dáng nghe kia thanh nũng nịu tiểu ra đạp mã tường lộng nàng thành dao đại hán một tiếng giống to cố tây phù lập tức dừng lại phải đi bước chân xoay người khuôn mặt nhỏ thượng như cũ thong dong bình tĩnh bộ dáng thủy trong mắt nhảy nhót đắc ý lại mãn đến cơ hồ muốn tràn ra tới vừa mới nàng kỳ thật khẩn trương đến không được đi đường thời điểm cả người cứng đờ gần như cùng tay cùng chân nếu không phải linh quang chợt lóe nhớ tới mọi mọi ngày thường nói chuyện lừa dối người bộ dáng Lâm thời hiện học hiện dùng, nàng thật làm không ra như vậy sự tới. Không nghĩ tới cuối cùng mua bán thật đúng là thành. Ngưng tiểu ra âm thầm mừng thầm khoe khoang bộ dáng. một lát sau mã ngọc thành nhắm mắt, nhẹ nhàng một tiếng suy. Giao một lượng bạc trắng, bắt được bán minh khế, cố tây phủ lập tức phân phó cố thanh cố bạch đem người nâng lên rời đi. Trốn cũng dường như, liền sợ đại hán Lâm thời đổi ý đổi theo. Chờ ra người môi giới, nàng mới dám thả lỏng, tay nhỏ vô vô ngực. Sau đó đem kia trường chưa kịp nhìn ký bán mình khế lấy ra tới xem một lần. Mới vừa xem ánh mắt đầu tiên nàng liền lộ ra quái dị biểu tình, thực mau khuôn mặt nhỏ nghẹn thành tương màu đỏ. Bán mình khế thượng tên, viết chính là Vương Đại Tráng. Nàng quay đầu nhìn về phía cáng thượng hơi thở mong manh nam nhân, nói Vương Đại Tráng. Mã Ngọc Thành không có gì sức lực, nghe thế thanh Vương Đại Tráng, vẫn là cường tự căng ra mí mắt, lạnh lùng chiều thiếu nữ nhìn lại. kêu đến rất dễ nghe, lại kêu hai tiếng. Hắn thanh âm ách thật sự, có thể nghe được ra tới hắn suy yếu. Nhưng là hắn xem người khi ánh mắt, lại ta lại lánh, giống tùy thời muốn đem người cắn xuống một miếng thịt tới cô lang. Cố tây phủ nhấp môi tăng cường đi phía trước đi mau vài bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, bóng dáng lộ ra hai người không thân xa cách. Mới không phải sợ hắn. Bọn họ hai người chi gian vốn dĩ liền không thân. Chỉ là vừa lúc nhận thức, lại từng vì đồng hương. Đã gặp gỡ, ở nàng khả năng cho phép trong phạm vi, nàng liền giúp hắn một lần. Coi như còn hắn đã từng thế nàng chặn lại một đao ân tình. mươi 187 một thân thương. Trở lại khách điếm, cố kính Sơn còn không có trở về. Cố Tây Phủ nhiều khai một gian phòng cho khách an trí mã ngọc thành. Có lẽ là trên người thương thế quá nặng, ở nửa đường hắn lại lần nữa hôn mê qua đi. Chính mình nữ tử thân phận không quá phương tiện, cố Tây Phủ để lại cố thanh chiếu cấu người, lại cổ cố bạch đi thỉnh đại phu, lúc sau mới trở lại chính mình phòng. Một quan thượng phòng môn, nàng lưng liền hơi hơi suy sụp xuống dưới Người môi giới này một chuyến rõ ràng không có lao tâm lao lực, nàng lại cảm thấy mệt mỏi quá. Đi đến trong phòng bàn tròn ngồi xuống, cố tây phủ quay đầu nhìn về phía một tường chi cách phòng cho khách, đầu óc bình tĩnh, rất nhiều nghi hoặc cũng bắt đầu nổi lên. Lúc trước Mã Gia bị hạch tội, bị lưu đày tới rồi Tây Nam quặng mỏ. Nàng không đi qua nơi đó, cũng không biết Tây Nam quặng mỏ ở đâu vị trí, nhưng là tuyệt đối sẽ không ly Lương Châu thân cận quá. Mã Ngọc Thành là như thế nào từ lưu đẩy mà chạy đến nơi đây tới? Hán! chạy trốn nghe mẹ mìn tử nói hắn là bị người môi giới người ở đường sông thượng vứt lên trên người hắn đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì không chỉ có truy hà trên người còn có như vậy trọng thương chẳng lẽ là chạy trốn thời điểm bị người phát hiện đuổi bắt trong quá trình bị đả thương cũng không phải không thể nào mã ngọc thành người nọ nhìn thon chắc cường hãn nhưng là từ nhỏ nuông chiều từ bé công tử ca như thế nào đánh thắng được truy minh ai cố tây phủ thở dài sau đó ảo nao khuôn mặt nhỏ nàng mua mã ngọc thành chẳng phải là tương đương mua cái đảo phạm vạn nhất quan binh đuổi theo nàng nàng chính là chứa chấp phạm a muốn ngồi tù làm sao bây giờ cha còn không biết chuyện này nàng muốn như thế nào cùng cha nói nếu không thừa dịp còn không có bị phát hiện hiện tại lập tức đem người ném hoặc là trang không quen biết lại nếu không chờ cha đã trở lại nàng lập tức cùng cha khai lưu thần không biết quỷ không hay nha môn điều tra nghe ngóng mọi người không được lộn xộn không được tùy ý ra vào nhìn xem bức họa có hay không người gặp qua người này đây là triều đình truy nã đào phạm có gặp qua người này lập tức cùng nha môn đăng báo khách điếm lầu một đột nhiên truyền đến ở mỹ thanh còn có tiếng bước chân đang ở hướng trên lầu đi cố tây phủ cả kinh thiếu chút nữa nhảy lên không chút suy nghĩ liền hướng cách vách chạy khuôn mặt nhỏ trắng bệnh cách vách người gác cổng cần giấu bên trong không có tiếng vang dưới tình thế cấp bách nàng cũng bất chấp từ nhỏ tuân thủ nghiêm ngặt quy củ lễ nghi đẩy ra cửa phòng liền vọt đi vào có nha môn người lại đây mặt sau thanh âm đột nhiên im bặt cố tây phủ ngơ ngác nhìn bên kia trên giường giữa đầu giường nửa ngồi nam tử trần trùi thượng thân cố thanh đang ở giúp hắn trả lau trên người vết máu cập dơ bẩn kinh ngạc đến ngây người qua đi hoàn hồn nàng bay nhanh xoay người đối mặt cửa phòng nguyên bản bị dọa bạch khuôn mặt nhỏ đang bạo hồng cố thanh giúp hắn đem quần áo mặc vào nhanh lên trên hàng hiên tiếng bước chân càng ngày càng gần nàng cường tự cắn răng chấn định đẻ thấp thanh âm phân phó chờ cố thanh bên kia thế mã ngọc thành mặc xong quần áo Nàng chạy đến trên mép giường ngồi xong, nhà môn quan binh cũng đã muốn chạy tới bên này ngoài cửa phòng. Kaka, ta sớm dặn dò quá ngươi sẽ không cưới ngựa cũng đừng kỵ. ngươi nhìn xem, hiện tại quăng ngã hư chân đi. Chờ cha trở về ta xem ngươi như thế nào cùng hắn công đạo. Đưa lưng về phía cửa phòng, cố tây phù nói đến chân định, đặt ở bên cạnh tay lại sợ hai đến run cái không ngừng. Ly đến gần người, thậm chí có thể nghe được nàng hàm răng run lên thanh âm. Mã Ngọc Thành dựa đầu giường. cười như không cười ngưng thiếu nữ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ mở miệng thanh âm chẳng hề để ý dạng đại kinh tiểu quái nam nhân không hiểu cưỡi ngựa kia vẫn là nam nhân sao chuyện này ngươi đừng cùng cha nói ca ca trong lòng hiểu rõ không biết là cố ý vẫn là vô tình trong miệng hắn nói ra ca ca hai chữ mặc danh lộ ra cổ không đứng đắn cố tây phủ cắn răng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc này cửa bên kia hai cái quan binh bộ dáng nam tử đối với trong tay bức họa nhìn mắt liền cửa phòng cũng chưa tiến liền tránh ra Không phải cái này. Truy nã bảng thượng đạo tặc tuổi có 14 tới tuổi. Lời này, từ đi qua đi quan binh trong miệng nói ra, lại truyền vào phòng. Cố Tây Phủ. Mã Ngọc Thành, Phúc. Ha hả hắn che lại đoạn rất sương sườn, cười đến ngũ quan vật mèo. Nguyên bản tản ra che mặt đầu tóc, đã bị cố thanh sơ chỉnh tề, thúc thượng dây cổ tóc, hắn cả khuôn mặt liền lộ ra tới. Cố Tây Phủ lúc này mới phát hiện, hắn má trái thượng nhiều điều vốn lượn xấu xí vết xẹo. thứ mi cốt phía trên đến trước mắt xương gò má nay một đao nếu lại thâm nửa phần hắn đôi mắt liền giữ không nổi còn có vừa rồi nàng xâm nhập trong phòng chứng kiến hắn thượng thân cũng tràn đầy vết thương từng điều ngang dọc đan sen sâu cạn không đồng nhất có đã lạc vảy vết thương cũ cũng có vừa mới ngưng huyết tân ngân cùng với, tím tím xanh xanh tìm không ra một khối hảo mà cố tây phủ du mắt không cười nhạo tức giận bất chi bất giác tan vẫn là như vậy xuẩn trên người xương cốt thật sự quá đau mã ngọc thành ngừng cười dựa vào đầu giường thở dốc tuy là như thế cũng không quên chào thượng một câu cố tây Phủ nhấp hạ khỏe miệng nhỏ giọng nói ngươi thông minh như thế nào ở người môi giới bán mình vì nô mã ngọc thành đốn hạ nhắm mắt không phải ngươi cường mua sao người này hôn chướng thật sự trong miệng cái gì lời hay xấu lời nói đều nói được xuất khẩu cố tây Phủ không muốn cùng hắn làm miệng lưỡi chi tranh tóm lại tranh không thắng cũng may cố bạch đái thỉnh đến đại phu vào được giải nàng đây. đại phu xem bệnh khi cố tây phủ không có đi khai liền ở một bên nhìn công tử trên người thương thế rất nặng a xương sườn chặt đứt hai can đây là tân thương lão phu đảo còn có năm chắc một trị nhưng là trên đùi đoạn cốt chính là tật cũ trong lúc còn tao quá lặp lại va chạm không có kịp thời trần trị muốn đem đoạn cốt chính trở về yêu cầu trước gõ đoạn xương cốt một lần nữa nuôi xương đau đớn thường nhân khó có thể thừa nhận còn có ngươi trong cơ thể nội thương kéo dài tới hiện tại kinh mạch tứ trở huyết lưu không thông đã thành ngoan thật Ngoan tật khó chữa, sợ là. nay đến tột cùng là như thế nào làm ra tới. Mã Ngọc Thành là thật sự một thân thương. Toàn thân khớp xương cơ hồ đều hoặc đoạn hoặc nức, liền xương ngón tay cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Cố tây phù ở bên nhìn nghe, trong lòng chấn động. Trong nhà là khai hiệu thuốc, với ý thuật cũng không tinh thông. Nàng đi theo độc lão học tập ý thuật cũng chỉ là ngắn ngủn thời gian, còn không có có thể cho người xem bệnh năng lực. Nhưng là nàng cũng có thể nghe ra lão đại phu ý tứ trong lời nói. Thân mình thương thành như vậy, liền tính đem thương trị hết, thương tổn trung quy trừ không được. Mã Ngọc Thành sống không lâu. Hắn lưu này bất quá mấy tháng, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, đem chính mình đạp hư thành như vậy. Hắn lại là như thế nào? Nhìn xuống tới. Đại phu, trên người hắn đoạn rất xương cốt, có thể tiếp đều thỉnh cầu ngài hỗ trợ tiếp thượng. Nàng nhấp môi, mở miệng thời điểm thần sắc kiên định, còn có xương đùi, gõ, một lần nữa tiếp. Mã Ngọc Thành không nói chuyện, đen nhánh đôi mắt nhìn nàng. Trong mắt quần cuộn đen tối, khó có thể phân biệt. Cố Tây phủ đương hắn là cam chịu. Đem mọc ra huyết nhục xương cốt một lần nữa đánh gãy, trong nháy mắt kia đau đớn có thể làm người hít thở không thông cân sốc. Mã Ngọc thành thế nhưng hừ cũng chưa hừ một tiếng. Hắn cắn lặn ngôi, ở xương cốt một lần nữa tiếp hào lúc sau, mới nặng nghề chết ngất qua đi. Cố Thanh, chúng ta rời đi Lương Châu phía trước, ngươi liền ngốc tại này gian trong phòng, hỗ trợ chiếu cố hắn. Nơi này phát sinh sở hữu sự tình. Đều không chuẩn cùng người nhắc tới cô Tây phủ rời đi phòng trước công đạo, cùng cha ta cũng không thể để. mươi 188 chuẩn bị đem ta ném xuống. Rồi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh nhà giam. Chó săn hương phấn thở dốc gầm nhẹ. xúc sinh trên người khó nghe tanh hôi hơi thở. tương đôi lệ khí bốn phía hung tàn thú đồng. Trên mặt đất chảy xuôi, ở ướt đặc sệt máu. Mã Ngọc Thành đột nhiên từ ác mộng trung bừng tỉnh, mắt đen màu đỏ tươi, ấm lánh hung lệ. Một lát sau, phát hiện chính mình thân ở nơi nào Hắn trong mắt lệ khí mới chậm rãi rút đi. Nơi này là Lương Châu Thành Trung khách điếm, lầu ba phòng cho khách. Ở hắn một tường chi cách trong phòng, ở vọng kiều trấn cái kia kiểu kiểu tích tích cô nương. Trong cơ thể đoạn cốt đau đớn dày đặc tập đi lên, mã ngọc thành che mặt, thấp thấp cười nhạo một tiếng. Công tử, ngươi tỉnh. Chỗ tối truyền đến cô Thanh hỏi ý, thực mau trong phòng sáng lên ánh đèn. Hiện tại đã là đêm khuya, cố Thanh chịu lệnh ở chỗ này chiếu cấu người, liền ngủ ở một bên ngạch giường. Không có việc gì. đem đèn tắt ra đây liền ngủ mã ngọc thành nói cố thanh nhứng thanh trong phòng mới vừa sáng lên ánh đèn tùy theo tắt trận mắt nằm ở trên giường nhìn phía trên đen tuyển trứng đỉnh cảm thụ bốn phía yên tĩnh mã ngọc thành khỏe miệng lạnh lùng câu hạ hắn quả nhiên vẫn là thích hợp ngốc tại trong bóng đêm cố kính sơn mấy ngày nay liên tiếp ra bên ngoài chạy cơ hồ đem toàn bộ lương châu thảo dược thị trường chạy biến rốt cuộc gặp gỡ thích hợp đáng tin cậy dược liệu thương hai bên gõ định hợp tác ý đồ cập dược liệu phẩm chất chờ chi tiết sau ký kết khế ước công văn là có thể mua dược liệu vận nhìn lại kiểu trấn về sau bên này sẽ rửa theo hắn nhu cầu đúng giờ chuyển vận dược liệu thu phục đại sự cả người nhẹ nhàng trở lại khách điếm cố kính sơn một hơi rót một đại hồ trà lần này hợp tác thương gia rất đáng tin cậy chúng ta yêu cầu dược liệu hai ngày trong vòng có thể cho chúng ta bị tể đến lúc đó là có thể về nhà cố kính sơn trên mặt trồi lên ý cười cố tây phù mang nước buồn linh ước khăn vải cấp cha lau mặt lau tay sau đó mới hỏi nói kia giá phương diện nhưng đều nói thỏa nói thỏa nói thỏa kia thương gia nghe được ta là vọng tiểu chấn tới thế nhưng hỏi ta có nhận thức hay không chấn trên cố gia lại mãi cho đến ta chính là cố gia ra, ra tới lập tức cho ta nhất lợi ích thực tế giá cả nói là từng chịu quá nhà ta ân huệ nhớ tới chuyện này cố kính sơn thật là thoải mái tích thiện nhà tất có dư khánh lời này không giả ai nhìn một cái này không phúc khí liền tới rồi sao nói xong dừng một chút cố kính sơn tiểu tâm liếc nữ nhi liếc mắt một cái âm thầm ảo não trước mắt tình hình nói có phúc khí kia không phải ở châm chọc chính mình bảo bối nữ nhi sao cha ngài không cần như vậy thật cẩn thận nữ nhi không có việc gì cố tây phù nhắc tới khỏe miệng cười cười ta như bây giờ khá tốt hảo cái gì hảo viên gia lão phụ tần nháo tới cửa còn mãn chấn bại hoại người thanh danh nếu không phải nàng trêu đùa thủ đoạn ngươi như thế nào phát hạm như vậy thề độc phu nhi cha trong lòng hối a cố kính sơn nói đến kích động chỗ không tự giác lớn giọng hắn là thật sự hối hận Lúc trước hảo hảo cái gì cấp thế nữ nhi tương xem đính hôn Tương xem đính hôn cũng thế Vì cái gì liền chọn chúng viên ra đâu Cố tây phù nhấp môi Nói nhỏ, cha, nói tốt không hề để những việc này Hết thảy đều là nữ nhi chính mình chủ trương Không oán người khác Lại nói như vậy cũng khá tốt Cha mẹ không cần lại lo lắng ta gả chồng sau gặp gỡ sốt ruột sự Ta cũng có thể ở nhà hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ cả đời Cố kính sơn thật dài buông tiếng thở dài Biết nữ nhi không mừng nghe hắn nói này đó Phải ngược lại nói, chúng ta ở Lương Châu nhiều nhất lại ngốc hai ngày. Tới nơi này lúc sau cha vẫn luôn vội vàng tìm dược liệu thương, đều không có mang ngươi hảo hảo đi dạo chợ Ngày mai cha mang ngươi lên phố mua đồ vật đi, chỉ cần là ngươi thích, cha đều đều ngươi mua. Hảo, cố tây phủ con ngôi đáp Cha con hai nói xong lời nói, cố kính sơn liền trở về chính mình phòng hơi làm nghỉ tạm. Mấy ngày này lao tâm lao lực, mệt đến hoảng, người buông lỏng xuống dưới mỏi mệnh cảm liền trào ra tới. Cố Tây Phù đi đến bên cửa sổ, dựa cửa sổ xem phía dưới phố cảnh. Lúc này đầu thu sau giờ ngọ, thời tiết bắt đầu mát mẻ xuống dưới. Lương Châu làm phủ thành, trên đường tất nhiên là cực náo nhiệt. Loại này náo nhiệt cố Tây Phủ dĩ vãng chưa thấy qua, phi nho nhỏ thị trấn có thể so. Rộn ràng, ngựa xe như nước. Trong không khí di động dược liệu kham khổ hương vị. Loại này hương vị nàng thực thích, cảm thấy thân thiết, giống cố gia hiệu thuốc hương vị. Lại có hai ngày, là có thể về nhà A. nàng trong lòng là vui mừng chính là giật nhẹ khoe miệng lại phát hiện chính mình tựa hồ cười không nổi vọng kiêu chấn có cố ra trong nhà đều là quan tâm quan ái nàng người nhà cũng có viên gia có mỗi khi thấy nàng luôn là đầy mặt toán độc ánh mắt âm lãnh viên bám mẫu nỗi lòng hỗn loạn cố tây phủ ly cửa sổ để tránh chính mình miên man suy nghĩ dứt khoát cái chính mình tìm điểm sự làm nàng đi ra cửa cách vách đã phải rời khỏi cũng nên nói cá biệt thuận tiện hỏi một chút người nọ có tính toán gì không Bước vào cách vách cửa phòng thời điểm nàng thượng có chút chột dạ, lo lắng bị cha phát hiện trảo vừa vặn. Nàng đem người mua trở về đặt ở cách vách vài thiên thời gian, lang là không cùng cha lộ ra nửa điểm tiếng gió. Cảm giác chính mình như là làm cái gì nhận không ra người sự tình giống nhau, lúc đầu không có mở miệng, lúc sau lại tưởng mở miệng, liền tổng nhất không nổi dũng khí. Cách vách phòng, nam tử đã tỉnh, chỉ là bị thương quá nặng, không nên núp đích, tỉnh cũng chỉ có thể thẳng tắp nằm. Cũng may cố thanh đem người chiếu cố đến không tồi. Nam tử ở đi bước một chuyển biến tốt đẹp. Ta còn tưởng rằng cố nhị tiểu thư đem ta cấp đã quên. Nam tử nghe được động tĩnh quay đầu lại đây, nửa là hài hước. Cố tây phù nhấp môi, nam nữ có khác, lại nói ta để lại cố thanh chiếu cấu ngươi. Nam tử thật sâu liếc nhìn nàng một cái, khó được không có tranh cãi, lại đây có việc. Ân. Đi đến mép giường cách đó không xa, kéo ghế ngồi xuống, cố tây phù châm trước mở miệng. Ta cùng cha quá hai ngày liền phải rời đi lương châu nhìn lại kiểu trấn, ngươi. Ta vướng bận chuẩn bị đem ta ném xuống lớn lên nhân mô nhân dạng nghề hà sinh há mồm đại khái nói chính là mã ngọc thành loại người này cố tây phù bất đắc dĩ phân phó cố thanh tạm thời làng tránh sau đó mới chậm rãi mở miệng hiện tại vọng tiểu chấn thượng đại khái ba tuổi hài đồng đều nhận thức ngươi ngươi nếu ở chấn trên lộ diện đảo mắt liền sẽ bị bắt lại mã ngọc thành trầm mặc không có theo tiếng ngươi từng giúp quá ta ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu chỉ là ta cứu ngươi là ta cá nhân sự không thể liên lụy nhà ta người Cố Tây Phủ dụ mắt, tiếp tục nói, ta trên người còn có chút bạc, là ta trước kia tồn xuống dưới một chút tư mình, ta để lại cho ngươi. Còn có Cố Thanh, ta cũng sẽ đem hắn lưu lại chiếu cố đến người ngoại thường chuyển biến tốt đẹp mới thôi. Ta có thể giúp chỉ có nhiều như vậy, xin lỗi. Trong phòng có Hảo một mảnh khắc trầm mặc. Thẳng đến Cố Tây Phủ cảm thấy không được tự nhiên, bắt đầu vô ý thức moi ngón tay, đối diện mới chuyển đến nam tử một tiếng ân. Không biết đây là đã biết ý tứ, vẫn là đồng ý nàng an bài ý tứ. Lâm rời đi trước, cố tây phủ đem nam tử bán mình khế đặt ở hắn gối đầu bên cạnh, cái này còn cho ngươi, ngươi là tự do người. Đốn hạ, lại ở bên hông tiểu túi gấm móc ra một cái tiểu xảo bình ngọc tử, đưa qua, đây là ta ra cửa trước, ở tại trong nhà trưởng bối cho ta thuốc viên. Hắn y kỹ thuật cực hảo, bên trong dược là hắn tự mình luyện chế, nói gặp gỡ bị thương mau chết thời điểm ăn một viên, có thể bảo mệnh. Không biết cái này đối với ngươi có hay không dùng, ngươi nhưng thử xem, có lẽ tốt vận đâu. mươi 189 chỉ là tưởng lại xem một cái. Đem muốn nói nói xong, cũng coi như chính thức cáo biệt. Cố tây Phủ trong lòng nhẹ nhàng một chút, xoay người phải đi hết sức, phía sau nam tử lại đã mở miệng. Hắn hỏi, ngươi cùng viên Hoài sinh sao lại thế này? Cố tây Phủ dừng lại, không quay đầu lại, đây là ta Việt tư. Nàng tính tình xưa nay mềm mại, tức giận thời điểm cũng sẽ không mắng chửi người, làm không tới khẩu ra ác luôn. Nhưng là mã Ngọc Thành có thể nghe ra nàng ý tứ. Nàng nói hắn xen vào việc người khác đâu. Đối với nàng hiện ra quật cường bóng dáng, hắn nghiến răng. Nhà hắn lao phụ nhân khi dễ người. Nữ tử dứt khoát câm miệng không nói, bước đi đi ra ngoài, đem hắn nói trở thành không khí. Ngươi đã phát cái gì thề độc? Đã sắp đi tới cửa người rộng mở quay đầu lại, thủy mắt giận chừng mắt hắn, ngươi nghe lén ta cùng cha ta nói chuyện. Nha, năng lực! Nãi miêu biết lượng móng vuốt Đáng tiếc, không trường móng tay. Tính tình này đối thượng viên gia lão chủ chứa chỉ có bị khi dễ chết phân mã ngọc thành suy thành lão tử động đều không thể động như thế nào nghe lén ngươi đầu góc chân dài thượng đâu là cha ngươi thanh âm quá lớn là khách điếm phòng cho khách không cách âm, hiểu dù sao tuyệt đối không phải hắn sai hắn vừa lúc nghe được ngươi lưu manh thiếu nữ đệ nặng thanh âm tức giận mắng câu căm giận đi rồi đi thời điểm còn không quên giúp hắn đem cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng mã ngọc thành nằm trên đầu giường Nhe răng thiếu chút nữa không đem nước mắt cười ra tới. Cố ra rốt cuộc như thế nào dạy ra loại này kỳ ba. Tượng đất còn có ba phần tính tình. Nàng tiểu tính tình lại không phải đối người khác xử, quang xử ở chính mình trên người. Ngày sau hắn nếu là có nữ nhi, định sẽ không như vậy giáo nàng. Mệnh loại đồ vật này, chỉ có thể người khác ăn. Ai dám khi dễ đến trên đầu, đánh lại nói lý. Cười xong, trên mặt hắn biểu tình đạm đi, ánh mắt đi theo lánh xuống dưới. ngay sau đó cầm lấy nữ tử đưa cho hắn bình ngọc tử không chút suy nghĩ liền đem bên trong thuốc viên nuốt đi xuống ở tại cố gia lão nhân kia hắn gặp qua tổng cùng cố tây đường xen lẫn trong một khối lúc trước lưu này trên đường cũng là hắn cùng cố tây đường âm thầm cho hắn dược làm hắn bảo vệ tay cố tây đường là cái thâm tàng bất lẩu lão nhân kia cũng tất nhiên không phải là người thường mã hoành tài đầu giường tủ ngầm kia viên cống dược nói không chừng liền xuất từ lao nhân tay hắn tặng cho cố tây phủ nói có thể bảo mệnh thuốc viên tuyệt đối không thể có giả. Mã Ngọc Thành nhắm mắt lại, cảm thụ thuốc viên nhập bụng lúc sau thân thể trào ra kỳ dị dòng nước ấm. Hắn cần thiết muốn tồn tại. Hôm sau, đêm, Cố Thanh ở ngạnh trên giường ngủ rồi. Trên giường nam tử chậm rãi ngồi dậy, sắc bén đôi mắt trong bóng đêm nhìn quét một vòng, cập sau xuống giường, lấy thong thả lại biệt nữ tư thế, từng bước một dịch đến cạnh cửa. Mở cửa, rời đi. Trải qua thiếu nữ phòng khi, hắn bước chân hơi đốn, thật sâu hướng phía sau cửa nhìn mắt lại ở chỗ này gặp gỡ cô tây phủ còn kinh nàng tay đem hắn mang ly người môi giới ở hắn ngoài ý liệu nếu là không có gặp gỡ nàng hắn cũng sẽ ở mấy ngày sau rời đi nàng đã đến chỉ là đem kế hoạch của hắn trước tiên mấy ngày cũng trở nên càng thêm thuận lợi hắn dương môi không tiếng động cười một cái đem cái kia đã không bình ngọc tử đặt ở nàng cửa phòng ngay sau đó cũng không quay đầu lại ly khách điếm dung nhập bóng đêm lương châu nửa đêm đầu đường ánh sang tối tăm không thấy người tung tinh thật sự To như vậy đường phố trống không, hợp lại trong đêm tối, liền không trung thổi tới phong đều có vẻ quỷ dị. Hai tháng nhiều trước ở Tây Nam quan mỏ, hắn bị đẩy mạnh đóng lại chó săn lồng sắt. Quan mỏ người đều cho rằng hắn sẽ chết ở nơi đó. Không ai biết hắn vì tồn tại, ở cái kia lồng sắt đem chính mình biến thành gia thú. Quan mỏ giam sự một kế không thành lại sinh một kế, cuối cùng đem từ lồng sắt bỏ ra tới hắn đưa tới Tây Nam lớn nhất ngầm lôi đài. Giống mao mèo vần chuột, ở lao thử trước khi chết, chơi cái đủ tận hứng. hắn ở nơi đó chọc phải tây nam bá chủ chi nữ vì mạng sống liều chết chạy ra cuối cùng riêng tuyển kia đoạn đường sông ở người môi giới thuyền hàng trải qua khi nhảy vào giữa sông với cựu tử nhất sinh trung tính kế cuối cùng một tia mạng sống cơ hội đoan chắc người môi giới người đem hắn vớt đi lên muốn tránh né đuổi bắt không có một chỗ là an toàn tây nam bá chủ thủ hạ thế lực khổng lồ muốn tránh thoát bọn họ nhãn tuyến hắn nghĩ tới nghĩ lui ngược lại là buôn bán nô lệ người môi giới nhất an toàn ai có thể nghĩ đến hắn sẽ đem chính mình trở thành hàng hóa sen lẫn trong người môi giới cầu sinh đâu 9 tháng nửa đêm phong thực lãnh quắc ở trên mặt thấm người hàn mã ngọc thành chậm rãi đi tới mắt đen có quang nhảy lên cặp sau dương môi thấp thấp cười ra tiếng tới ở người môi giới bị đánh chịu mắng nhẫn nhục sống tạm bỡ kia hơn nửa tháng hắn thường xuyên sẽ nghi hoặc chạy trốn tới nơi nào không phải trốn hắn vì cái gì sẽ chạy trốn tới lương châu hiện giờ hắn minh bạch từ tây nam xuất phát hướng đại việt cảnh nội Lương Châu là ly vọng kiểu trấn gần nhất địa phương. Hắn không biết chính mình có thể sống bao lâu, lại khi nào sẽ chết đi. Trong lòng ẩn ẩn có cái nguyện vọng. Chết phía trước, lại hồi một chuyến vọng kiểu. Không phải lưu luyến cái kia phá địa phương. Chỉ là tưởng lại xem một cái, sinh hoạt ở nơi đó người nào đó. Hiện tại tâm nguyện đã xong, hắn cũng nên đi làm chính mình phải làm sự tình. Cái kia cùng không trường móng tay nãi miêu giống nhau thiếu nữ, vô vị lại nhiều dình hữu Cuối tháng buông xuống. Năm nay kỳ thi mùa thu lập tức liền phải bắt đầu rồi, nàng tâm duyệt người kia, sẽ ở thượng kinh tỏa sáng rực rỡ, sau đó mang theo đầy người vinh quang trở về nên thú nàng. Áo cơm mô yêu, an an ổn ổn, chịu người yêu thương, cuối cùng nhi nữ mãn đường tề mi bắt đầu, kia mới là nàng nên có sinh hoạt. Kỳ thi mùa thu thời gian từng ngày tới gần, thượng kinh trên không bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Sớm liền tới trong kinh phụ lục các học sinh, mỗi ngày ôn cô chi tân, tụ đường biện luận đã thành thái độ bình thường. ngay cả nói chuyện thời điểm trong miệng đều mạo hỏa tinh tử đều là thí sinh đồng thời cũng làm đối thủ ngầm so đâu đánh giá ai thắng tựa hồ là có thể ở trường thi rút đến cuối cùng Buổi trưa một chiếc hoa lệ xe ngựa chậm rãi từ đường cái xử quá cuối cùng ngừng ở thượng kinh trạm dịch cửa màu xanh da trời áo dài tuổi trẻ nam tử từ trên xe xuống dưới dáng người thon dài như trúc tuấn mỹ thanh lãnh theo sát hắn lúc sau xuống dưới là một người cầm y hoa phục mỹ mạo thiếu nữ bên người mang theo tùy hầu nha hoàn viên ca ca người thân mình vừa vặn không nên đi lại nghĩ đến thủ tín kiện ta làm trong phủ hạ nhân tới lấy là được ngươi hạ tất chính mình đi một chuyến mỹ mạo thiếu nữ đi đến nam tử bên người một mở miệng liền dịu rít không dành thế sự hoán trách nam tử bước đi hướng chạm dịch đi vừa lúc tránh đi nàng thân cận mỹ mạo thiếu nữ đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia khói mù trên mặt lại dường như không có việc gì tự nhiên lại theo đi lên biết ngươi chờ hồi âm chờ đến sốt ruột ta mỗi ngày đều làm hạ nhân lại đây dò hỏi Nếu là có hồi âm, ta định có thể trước tiến biết. Nàng vừa đi vừa nói chuyện, ngươi cứ như vậy cấp cũng sốt ruột không tới nhà, trước mắt kỳ thi mùa thu đông xuống, viên ca ca ngươi nhất nên làm là trước an tâm phụ lục. Dù sao các ngươi đã đính hôn, ngươi vị hôn thê còn có thể chạy không thành. Nam tử cùng chạm dịch người từng cái kỹ càng tỉ mỉ hỏi ý một lần, xác định như cũ không có vọng tiểu chấn gởi thư sau, đáy mắt trồi lên mất mát cập lo lắng. Hắn quay đầu nhìn về phía theo sát phía sau thiếu nữ, triệu cô nương. Ngươi xác định ta tin đã gửi đi ra ngoài. chín 190 nhất định phải được. Nam tử lời nói nghiễm nhiên lộ ra hoài nghi. Mạng Mỹ thiếu nữ trên mặt lộ ra hủy khuất thương tâm thần sắc. Thấy thế, đi theo bên người nàng nha hoàn bất mãn, mở miệng thế chủ tử bất bình. Viên công tử, tiểu thư sự tình đều là nô tỳ tự mình đi làm, ngài tin cũng là nô tỳ tự mình gửi. Ngài như vậy nói chuyện nhiều thương tiểu thư nhà ta tâm A. Nói nữa, bên kia không có hồi âm chưa chắc là không thu đến tin. Có lẽ là người ta không nghĩ hồi đâu. Lục kết, không thể vô lễ. Triệu chi quân làm bộ quát lớn câu, lại ngẩng đầu đối viên hoài sinh nói, viên ca ca, thượng kinh đến hoài thành một đi một về đường xa xa xôi, ngươi vị hôn thê tin có lẽ đã ở nửa đường chúng, ngươi lại an tâm nhiều chờ mấy ngày. Thi hội sắp tới không nên phân tâm, đợi lát nữa thử qua, trong lòng có gì nghi vấn ngươi về nhà lúc sau tự mình đi hỏi cũng là được. Dứt lời lại nói, ta xem ngươi sắc mặt bạch thật sự, thân mình còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Chúng ta đi về trước đi. Viên Hoại sinh môi mỏng nhấp chặt, trong lòng kêu loạn. Vào kinh thành ngày đó, hắn lâm thời nhớ tới muốn tặng cho người trong lòng thanh ngọc tay xuyến còn không có mua, nửa đường thay đổi tuyến đường đi kim ngọc cửa hàng, kết quả bỏ lỡ lên thuyền. Sau ở bến tàu thế bị địa phương người bán rong lừa bịp tống tiền triệu chi quân giải vây, đến nàng mời, thượng triệu gia tư ra thuyền vào kinh thành. Chờ tới rồi thượng kinh mới biết được chính mình nguyên bản muốn đi nhờ kia con thuyền, ở tứ thủy thủy vực chầm thuyền. Người trên thuyền không một may mắn thoát khỏi toàn bộ gặp nạn. Hắn lập tức liền cấp trong nhà gửi thư thuyết minh mọi nguồn, miễn cho nương cập phù nhi nghĩ lầm hắn đã lâm nạn. Bởi vì mới tới thượng kinh trời xa đất lạ, kia hai phong thư liền lấy triệu chi quân thay gửi ra. Lúc sau hắn ra điểm sự rơi xuống nước, bị cứu đi lên sau hôn mê gần nửa tháng, lại đến hiện tại tỉnh lại nửa tháng có thừa. Trước sau không có thu được hoài thành bên kia gửi thư. mắt thấy triệu chi quân chủ tớ lại một lần thúc giục phải đi, viên hoài sinh nghĩ nghĩ, nói: chờ một lát. Hắn hỏi trạm dịch người lấy giấy và bút mực, phi bút viết nhanh, đương trưởng lại viết xuống một phong thơ, tự mình giao cho người mang tin tức trên tay. Triệu tri Quân nhìn nam tử giao ra tin sau đấy mắt thả lỏng cập chờ đợi, hai tay xoắn chặt trong tay khăn lụa, mấy đem khăn xé rách, thâm tâm niệm niệm đều là hắn vị hôn thê, một cái ở nông thôn đồ nhà quê, đến tuột cùng có cái gì tốt? Nàng không tin, chính mình đường đường tứ phẩm hộ bộ thị lang gia thiên kim, còn có thể đấu không lại một cái ở nông thôn nha đầu? trở lại triệu phủ. Viên Hoài Sinh lại lần nữa chào từ biệt Triệu Chi Quân biết chính mình mở miệng tác dụng không lớn, đơn giản đem nàng cha kéo ra tới. Triệu Phủ đại sảnh, Triệu Trung Đức ngồi ở thủ tòa thượng, một thân quan uy, hơn 50 mươi tuổi tuổi, có thể bò lên trên hộ bộ thị lang vị trí quan cư tứ phẩm, tuyệt phi bình thường hạng người. Hắn nhìn Viên Hoài Sinh, trong mắt không giấu thưởng thức. Ta nghe Quân Nhi nói ngươi lại muốn chào từ biệt, như thế nào? ở ta nơi này trụ đến không được tự nhiên. Viên Hoài Sinh cung kính nói, đại nhân đừng hiểu lầm. Chỉ là vô công bất thụ lộc Phía trước đến đại nhân cập triệu cô nương chiếu cố tiểu sinh đã phi thường cảm kích Không dám lại nhiều quái dày Nói cái gì quái rầy không quái dày Ngươi là quân nhi ân nhân cứu mạng Ở tại ta nơi này hợp tình hợp lý Triệu Trung Đức bàn tay vung lên Không viên hoài sinh nói Còn nữa lúc này thượng kinh mãn đường Cái đều là tiến đến phó khảo học sinh Trong thành các lớn nhỏ khách điếm đều kín người hết chỗ Ngươi lúc này rời đi Sợ liền trụ địa phương đều tìm không được Lại có ba ngày đó là thi hội, chẳng lẽ ngươi muốn đem còn sót lại thời gian đều lãng phí ở phiền nào ăn, mặc, ở, đi lại thượng. Tiên đô sự đại, nhưng đừng nhân tiểu thất đại a. Triệu chi quân lập tức tiếp lời, cha nói chính là. Viên ca ca, cũng đừng lão nói phải đi. Trước đây ta suýt nữa rơi xuống nước, nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, ở trên giường nằm nửa tháng nhưng chính là ta. Ngươi thật muốn đi, chờ thí khảo xong rồi, ta tuyệt không ngăn đón ngươi. Viên hoài sinh nhấp môi suy nghĩ thật lâu sau. cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Thành như người lời nói, hắn không có dư thừa thời gian lãng phí. Chờ hạ nhân đưa viên hoài sinh trở về phong sau, trong đại sảnh, triệu chi quân sắc mặt lập tức liền thay đổi, trầm thật sự. Triệu Trung Đức thấy thế bật cười, như thế nào, lại sinh khí. Có thể không tức giận sao. Hắn như thế nào liền không biết thức hảo đâu. Không phải nói phải đi chính là muốn đi cấp trong nhà gửi thư, ta mỗi ngày thế hắn nấu canh pha trà, hắn một chút đều nhìn không tới. cùng cái du mục ngật đáp dường như khó hiểu phong tình triệu chi quân nghị đến điểm này càng tức giận nói hắn du mục ngật đáp hắn cố tình lại đối cái kia đổ nhà quê vị hôn thê cực hảo mở miệng ngậm miệng tổng nhắc tới cái kia tiện nhân triệu trung đức cười nói này liền sinh khí người không phải chính ngươi coi trọng sao nếu là thật sinh khí kia cha hiện tại liền đi đem hắn đuổi đi cha ngươi liền ái khai ta vui đùa ngươi không phải cũng rất là coi trọng viên ca ca sao cái này viên hoài sinh Tuy nói xuất thân nhà nghèo, nhưng là nhân phẩm tài học đều thật tốt. Năm nay thi hội hắn tất nhiên trên bảng có tên, cha ở quan trường vài thập niên, xem người sẽ không nhìn lầm. Triệu Trung Đức nói, hiện tại chúng ta đối hắn nhiều thi chút tấn huệ, ngày nào đó trên quan trường, nói không chừng có thể đổi đến một đại trợ lực. Triệu Chi Quân nghe vậy, trên mặt hơi tễ, cha, ngươi thật cảm thấy viên ca ca có thể thượng bảng. Hắn không phải hoài thành giải nguyên sao? Toàn bộ Đại viện có mấy cái giải nguyên? Ngươi nói hắn có thể hay không thượng bảng, liên tra đều như thế khẳng định. Nghĩ đến người kia quy phạm thanh tuyển dung nhan, triệu chi quân cắn cắn môi, chậm rãi cười khai. Cấp sau, nàng đưa tới nha hoàn lục kết, nhỏ giọng phân phó vài câu, trong mắt kích động nhất định phải được. Trong nhà phát sinh sự tình, cố tây đường hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này nàng người đã thượng hắc hổ bang, vốn dĩ tính toán sách theo lưu lão nhị dẫn đường, lại đến cái đại sát tứ phương, đem nàng cố ra tổn thất dược thảo cấp lấy về tới. ai biết không chờ nàng ra tay hắc hổ than liền có chuyện trong bang nội chiến có lẽ là bang chúng đều chạy tới nơi hoặc xem náo nhiệt hoặc đứng đội nàng từ bên ngoài một đường đi đến hắc hổ bang hang ổ ven đường thông suốt hang ổ lưỡng bang nhân mã chính đánh đến hừng hực khí thế cố tây đường tìm cái hảo mà, ngồi xuống liền tới liền tư tư có vị xem diễn xem ra ngươi lão đại tạm thời không đếm xỉa tới ngươi nàng run run như thẳng vui sướng khi người gặp họa lưu lão nhị vẻ mặt thái sắc lại không hề biện pháp Hắn bị vô danh tiểu tử sách theo, ngồi ở trong bang sau núi tối cao trên vách đá. Nếu là dám động nhất động, hắn bảo đảm chính mình sẽ quăng ngã thành thịt vụn. Ngươi về điểm này công phu liền ta đều đánh không lại, ta thả ngươi đi xuống ngươi cũng là tìm chết. Không bằng hai ta làm giao dịch." Cố Tây Đường lại nói. Lưu lão nhị run rẩy chân, "Cái gì giao dịch? Ngươi dân ta quá hắc hổ than mạch nước ngầm, ta thả ngươi chạy lấy người, những cái đó dược thảo ngươi có thể tương đương bạc làm ta mang đi." Từ nay về sau đại đạo hướng lên trời cắt đi một bên, ân đoán hai tiêu, ta tuyệt đối không quay đầu lại tìm người phiền thoái. Tìm ta phiền thoái, còn tìm đến thiếu. Hắc hổ than mạch nước ngầm phía dưới cơ quan chỉ có lao đại có thể mở ra đóng cửa, muốn qua đi chỉ có thể lao đại đồng ý mới được. Hắn buồn bực nói, liên bởi vì lão đại tạp trạm kiểm soát, trong bang nhân tài chỉ có thể phục nàng. bằng không, lão đại liền không phải lão đại. Trong bang đối cái kia vị trí như hổ rình mỗi người, không dưới 10 cái số. cố tây đường như mày như thế nào như vậy phiền thoái chương 191 trăm cố nhân hoa tam đường. nàng vốn đang tính toán ở chỗ này vớt một bút sau đó làm lưu lão nhị tiếp tục mang theo nàng quá mạch nước ẩm. kết quả còn phải khác hạ biện pháp nàng nhìn phía dưới thân thiết nóng bỏng trường hợp mày nhăn đến càng khẩn nàng không nghĩ lo chuyện bao đồng a phiền thoái còn nguy hiểm lần này cảm giác có điểm mệnh ân nàng tấm mắt ở đánh nhau trong đám người nào đó thân ảnh thượng đốn hạ hỏi lưu lão nhị kia nữ chính là ai hắc hổ than sườn núi khe danh gian nữ nhân một tay cầm đao sát chiêu sắc bén nhưng là vây thượng nàng người càng ngày càng nhiều liên tục đánh nhau xuống dưới đã có chút lực bất tòng tâm đó là ta lão đại lưu lão nhị cũng nhìn đến bên kia tình hình tiện đa tức giận mắng ta sớm biết rằng hồ bưu không phải thứ tốt ngày thường liền không ngừng ở nơi tối tăm dở trò, vẫn luôn mơ ước lão đại vị trí cố tây đường nhướng mày một tay căng má nhàn nhàn xem nữ nhân ngoan cố chống cự không nghĩ tới a gặp lại cố nhân hắc hổ than bang chúng rất nhiều nhưng là nhiều vì đám mỗ hợp chiến đấu chỉ rằng con non nửa thiên liền tiếp cận kết thúc nữ nhân rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu lưu lão nhị đem quá trình từ đầu nhìn đến cuối giờ phút này mắt chuột rừng rừng ta lão đại xong rồi ngươi nếu không đi rút một tay bên người vô danh tiểu tử nhàn nhàn nói câu lưu lão nhị lập tức lắc đầu đáng tiếc ta bản lĩnh không đủ bằng không hồ biêu cái kia mãng phu mơ tưởng thực hiện được hắn thực hiện được sau sẽ như thế nào tự nhiên là ngồi trên lão đại vị trí vậy ngươi lão đại đâu hồ biêu mơ ước lão đại sắc đẹp đã lâu lão đại kết cục sợ là cố tây đường không lại tiếp lời phía dưới chiến đấu kết thúc vọt tới một đám bang trúng quét tước chiến trường nữ nhân thất thủ bị bắt trên người trói gô bị treo ở chiến trường trung ương đại cây của thượng ha ha ha hoa tam nương ngươi cũng có hôm nay hồ biêu lớn lên cao lớn thô kịch, vẻ mặt dâu quay nón cười rộ lên thời điểm chỉ thấy dâu không thấy mặt hắn khiêng đại con đao đắc ý vạn phần đi đến hoa tam nương phía dưới ngẩng đầu hướng lên trên nhìn các huynh đệ các ngươi có phải hay không đều tò mò chúng ta uy phong hiển hách lão đại váy phía dưới xuyên chính là cái gì Trung quanh bang chúng lên tiếng cười vang nhị đương gia ngài xem thấy chạy nhanh cùng chúng ta nói nói đại gia nhưng tò mò thật nhiều năm ha ha ha cái gì nhị đương gia hiện tại nên đổi giọng gọi đại đương gia hoa tam nương xưa nay phong tao nàng váy phía dưới ta đoán cái gì cũng chưa xuyên a các nam nhân tiếng cười một trận cao hơn một trận Hành vi phóng đãng hết sức nhục nhã. Bị treo ở phía trên nữ nhân, trên mặt toàn vô biểu tình, một đôi mắt phượng lạnh băng. Trên người bó khẩn dây thừng thít chặt ra nàng mạn rượu dáng người, tuy đến trung niên vẫn còn phong vận. Các nam nhân nói càng ngày càng quá mức. Bị nữ nhân đẻ ở trên đầu nhiều năm, một sớm dương mi thổ khí, tựa hồ đem nữ nhân nhục nhã đến vũng bùn, mới có thể hiện ra bọn họ huy phong. Gian trung, hồ biêu từ trong lòng ngực móc ra một chương bức họa triển khai, chiều các thủ hạ triển lãm một vòng. Này xú đàn bà sau đó lại xử trí, chính sự quan trọng. Các người nhớ kỹ trên bức họa gương mặt này, nếu là nhìn thấy người này muốn qua sông, lập tức tới báo. Mặt khác, người này khả năng sẽ cải trang giả dạng lừa dối quá quan, trừ bỏ nàng mặt ngoại, phàm là thân hình mảnh khảnh thân cao không đủ năm thước người xuất hiện, cũng lập tức khấu hạ báo đi lên. Trên vết đá, lưu lão nhị ngưng mắt, trên bức họa là một nữ tử, cái này khoảng cách xem không rõ ràng chi tiết, nhưng là thân hình mảnh khảnh không đủ năm thước Hắn quay đầu nhìn về phía bên người ngồi đến cùng cái lưu manh dạng tiểu tử hắn chịu chịu khoe miệng có phải hay không ngươi là ngươi đại gia tiểu tử nói lưu lão nhị trong lòng chửi mà nó người tới đêm này xú đàn bà siêm y lì lột thị chúng ba ngày trong bang mỗi người nhưng tới đây bộ mặt thưởng thức phía dưới hồ biêu thanh âm lại truyền đến một thân tao vị càng muốn trang thanh cao lão tử xem ngươi thanh cao nói khi nào giọng nói lạc lập tức có vô số người rung đi lên cấp khó dằn nổi tự mình động thủ Đêm ngày xưa cao cao tại thượng lao đại lột cái thanh quang. Cố tây đường núi chân nhẹ điểm, thả người nhảy xuống, thuộc tay ám khi đánh thẳng những cái đó nhiều tay cạt bã. Phanh văng lớn. Gió thu cuốn hết la vàng, bang chúng ngã xuống một mảnh. Lưu lão nhị trên mặt đất búng đúng, đầu một vai, chết ngất qua đi. Kia tiểu tử đem hắn đương ám khí dùng. Thảo đạp mã. Hiện trường có một lát hỗn loạn. Ám khí thật lớn, tập người đồng thời còn chắn tầm mắt. Chờ hắc hổ than một chúng hoàn hồn đề phòng đại cây cột thắt cổ người đã không thấy tính cả ám khí cũng bị một cây dây thừng điếu đi rồi sau núi vách đá bên trong nham động hoa tam nương cùng lưu lão nhị cùng hàng hóa dường như bị ném tới trên mặt đất vóc dáng nhỏ thiếu niên tựa mệt đứng ở bọn họ trước mặt thân cánh tay sống sót sau thai nạn hoa tam nương rẽ rùa ngồi dậy mắt phượng sắc bén nhìn về phía cố tây đường ngươi là người nào sách không nên trước cảm tạ ơn cứu mạng sao cố tây đường một chân đem lưu lão nhị đá tỉnh thế ngươi lão đại cởi trói Lưu lão nhị lập tức xoay người ngồi dậy, bổ nhào vào hoa tam nương bên người, biên khóc kêu biên giải dây thừng, "Lão đại, ta tới cứu ngươi." Hoa tam nương ánh mắt một nghiêng, nam nhân tiếng khóc lập ngăn. Chờ Lưu lão nhị tiêu phí sức của chín châu hai hổ đem dây thừng bại bỏ, Cố Tây Đường đã muốn chạy tới hang động đối diện ngồi xuống. Khúc đơn đầu gối, ngâm thảo tim, lười biếng tư thái. Hoa tam nương trong mắt hiện lên dị sắc, "Ngươi là người nào?" Nàng lại hỏi một lần. Bèo nước gặp nhau, vô danh tiểu tốt Cố tây đường đạm nói. Ngươi vừa rồi ném người chiêu thức là một loại đao pháp, bình thu lạc nhạ. Đó là nhà ta truyền tuyệt học. Ngươi coi như ta là theo ngươi học hảo. Hai người có qua có lại, đối thoại làm người nghe không hiểu. Ít nhất lưu lão nhị là không hiểu ra sao. Hắn ở bên cạnh đợi thật lâu, mắt thấy hai người rằng có không cái kết thúc thời điểm. Hắn thật cẩn thận tới gần hoa tam nương. Lão đại, nếu không, ngày trước thay ta giải cái thẳng. Hoa tam nương trở tay một đao. dây thừng đứt gây rơi xuống đất lưu lão nhị hai chân rào rạc nước tiểu cố tây đường cùng hoa tam nương đồng thời nhữ mày đồng thời dịch địa phương từ tương đối mà ngồi biến thành sóng vai mà ngồi vị trí cách này than không biết tên chất lỏng khá xa lưu lão nhị có tự cắm hai mắt xúc động Hắn đời này chưa bao giờ như thế mất mặt vẫn là ném ở lão đại trước mặt nguyên lai ngươi còn có hậu chiêu cố tây đường kêu môi đáy mắt có như có như không ý cười hồ biêu xem thường ngươi dùng cái gì thấy được Hoa Tam Nương nói, cố tây đường chỉ chỉ trên mặt đất đứt gây dây thừng, ngươi trong tay tàng đồ vật, cho chính mình giải vây hẳn là không phải việc khó, ngươi là cố ý bị thua. Ta đoán xem, dùng chính mình làm nhị tạc ra ngầm không an phận đồ vật, sau đó một lưới bắt hết. Hoa Tam Nương trầm mặc một lát, phút chốc mà cười khai, cả người khí thế cũng tùy theo biến đổi. Lười biếng, vũ mị, liêu nhân. Nàng trắng nón đầu ngón tay khơi mào cố tây đường tiểu xảo cảm, tả hữu quơ quơ, ve vạn đánh yêu, thật thông minh. So với ta thuộc hạ những cái đó phế vật dùng tốt nhiều, không bằng ngươi liền lưu tại ta Hắc Hổ Than như thế nào. Cố Tây Đường chụp bay nàng ngón tay, "Cút đi." Ngón tay kia hóa thành trường, lại đánh lại đây. Nháy mắt, tối tăm trong nham động hư ảnh tung bay. Hai người đánh nhau rồi. Chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải bóng dáng, đem Lưu lão nhị hoảng đến choáng vắng đầu. Chương 192 hử, Hạ Đẳng Họa Kỹ. Đêm khuya. Hắc Hổ Than giữa sườn núi trại từ đèn đuốc sáng trưng, ồn ào ồn ào náo động. hồ biêu kim đao đại mã ngồi ở trại tử trong đại sảnh sắc mặt trầm lánh đến lợi hại buổi chiều kia chàng đoạt quyền chi chiến đại thắng vốn dị hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay ai biết đột nhiên chống rông toát ra cá nhân tới đem hoa tam nương cấp cấp đi hắn xuất chúng đem toàn bộ hát hổ than trên dưới trong ngoài lục soát khắp cũng chưa có thể lục soát ra người tới muốn ngồi ổn đại thép vị trí hoa tam nương chính là trước mặt hắn nhất xú nhất ngạnh chặn đường thạch một ngày không đem kia xú đàn bà lậu chết bảo không chuẩn ngày nào đó nàng ngóc đầu trở lại Đến lúc đó chết chính là hắn. Hắc hổ than tổng cộng liền như vậy đại, chẳng lẽ các nàng còn có thể cắm thượng cánh bay không thành? Hắn cả giận nói. Bên cạnh lập tức có cho săn theo tiếng, đại đương ra, các huynh đệ xác thật đem Hắc hổ than trong ngoài tìm khắp, liền kém không đem mà cấp sốc, nhưng... Nhưng chính là tìm không thấy người, thật là tà môn. Còn có nhân đạo, hoa tam nương đối Hắc hổ than địa hình cực kỳ quen thuộc, các nơi cơ quan đều là nàng tự mình thiết trí. có thể hay không nàng ở sau lưng để lại một tay coi như đường lui lời này vừa ra lập tức khiến cho trong đại sảnh mọi người hoảng loạn nếu là hoa tam nương thật để lại một tay chờ nàng hoan quá khí sát trở về bọn họ không nhất định chắn trụ a hồ biêu cũng biết rõ trong đó lợi hại lập tức hạ lệnh tìm tiếp tục tìm đem mà sốc cũng đến đem hoa tam nương cấp lao tử tìm ra chúng ta người khắp nơi bố phòng nàng chạy không ra được hiện tại tất nhiên còn ở hắc hổ than đúng lúc vào lúc này Đại sảnh bên ngoài chuyển ra lớn lao tiếng vang, Tựa tiếng sấm ủ ù nhanh chóng tới gần, đất rung núi chuyển, có người vừa lăn vừa bò chạy vào, kinh hoàng hoảng sợ, lao đại, lao đại không hảo, có thật nhiều đại thạch đầu từ bầu trời nện xuống tới, chúng ta canh giữ ở bên ngoài huynh đệ một chút tử thương hơn phân nửa. Đại sảnh người nháy mắt loạn thành một đoàn, sôi nổi ra bên ngoài chạy trốn, trong miệng còn biên không ngừng kinh sợ kêu to, là hoa tam nương, là hoa tam nương sắt đã trở lại, ta đã sớm nói qua không nên hành động thiếu suy nghĩ. Không có vạn toàn nắm chắc chúng ta căn bản đấu không lại nàng. Chạy mau a Chờ nàng thật sự giết qua tới, chúng ta một cái đều sống không được. Hồ bưu nhìn trước mắt hình ảnh, lại giận lại sợ. Giận thuộc hạ người không thành khí hậu, một chút việc nhỏ liền hoảng đến cùng rồi nhặng không đầu giống nhau. Lại sợ hoa tam nương thật sự giết trở về. Thật luận đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối không phải kia nữ nhân đối thủ. Hơn nữa hoa tam nương có thể ở lưu vực hùng cứ lâm đồ hà đệ nhất hiển quan, này đây xảo trá tàn nhẫn nổi danh. hắn như vậy nhục nhã quá hoa tam nương nàng sao lại buông tha hắn cưỡng chế trong lòng sợ hãi hắn bước cứng đờ bước chân đi ra đại sảnh vì lục xoát trốn đi chạy hoa tam nương vào đêm sau toàn bộ hắc hổ than đèn đuốc sáng trưng lượng nếu ban ngày hắn rõ ràng thấy được trước mắt thảm trạng thật lớn hòn đá ầm ầm ầm từ trong bóng đêm đệ xuống bốn phương tám hướng rầm rạp thủ hạ của hắn gần nửa bị cự thạch bị thương nặng dư lại một nửa còn ở thạch trận trung thét chói tai chạy tán loạn đầy đất vết máu đầy đất tiêu Fang. vang lớn ở hắn phía sau vang lên mấy dục thật chấn điếc lỗ thai hắn hồ biêu cả người cương ngưng chậm rãi quay đầu lại hắn phía sau một khối cự thạch tạp chúng đại sảnh trình đống mộc chế kiến trúc lập tức chia năm xẻ bảy suy sụp giống hắn từng đem ảo tưởng tốt đẹp kế hoạch lớn ở trước mặt hắn một chút hủy diệt hồ biêu chân mềm lũn nằm liệt ngồi ở mà hắn xong rồi sau núi trên vách đá lương đạo hắc ảnh cùng tồn tại giấu ở thật mạnh núi đá ám ảnh trung gian như không tiếng động quỷ mị. Hai người phía sau cách đó không xa còn có cái bóng dáng, là chân mềm không dám đứng lên lưu láo nhị, kinh hồn táng đảm ghé vào núi đá thượng. Hoa tam nương hờ hững nhìn phía dưới hết thảy, môi đỏ nhẹ dương, cái này thạch trận cơ quan là kiến giúp chi sơ ta thiết hạ, trừ bỏ ta ở ngoài, trong bang không một người biết được. Ngươi dám làm trong ba người biết không? Thạch trận rõ ràng là nhằm vào Hắc hổ than mà thiết, là ngươi ngay từ đầu liền cho chính mình lưu chuẩn bị ở sau. ngươi những cái đó thủ hạ nếu là biết ngươi vẫn luôn ở phóng bọn họ tạo phản thời gian chỉ biết sớm hơn cố tây đường đĩu môi độc nhất phụ nhân tâm nhiều năm không thấy hoa tam nương vẫn là cái kia mụ la sát lưu lão nhị ở phía sau run đến càng hăng say hắn đã biết lão đại không người biết bí mật khẳng định sẽ bị diệt khẩu hắn liền không nên vì tỏ lòng trung thành theo kiếm a hoa tam nương đối cố tây đường nói không tỏ ý kiến cũng không sinh tức giận không biết vì sao rõ ràng là lần đầu tiên thấy nàng đối này tiểu cô nương lại có loại mạc danh quen thuộc cảm giống như đã từng quen biết cùng trong trí nhớ cái kia tiểu ác bá rất giống chỉ là tiểu ác bá thích nửa đường cô này tiểu cô nương tác giả thành cái giả tiểu tử lưu lão nhị nhìn không ra tới lại không thể gạt được nàng hai mắt nên kết thúc hoa tam nương đạm nói câu theo sau thả ra một cái đạn tín hiệu đạn tín hiệu bén nhọn lệ vang ở bầu trời đêm nổ tung sặc sỡ pháo hoa phía dưới trại tử lập tức có vô số hắc ảnh từ bên ngoài xuất hiện xung phong liều chết đi vào đã gặp một vòng bị thương nặng hồ bưu vây cánh đối mặt hùng hổ sát tiến vào nhân mã cơ hồ toàn không hoàn thủ chi lực một hồi thắng bại một lát liền thấy rốt cuộc đi xuống xem náo nhiệt sao rất đẹp nga hoa tam nương quay đầu đối cố tây đường vũ mị trước mắt rút gân rút cốt bệnh đậu mùa đốt đèn ra người đèn lồng cố tây đường vô ngữ nàng thoạt nhìn thực hảo hù dọa nàng hôn không thèm để ý lưu láo nhị lại thiếu chút nữa dọa nước tiểu lão lão đại vì vũ những người đó dám ở lão hổ trên đầu rút mau, liền phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem bằng không bọn họ thật cho rằng lão đại dễ khi dễ hắn run dẩy chân đuốt mông ngựa hoa tam nương mị nhãn nghiêng lại đây ngươi đi hư một tiếng nữ nhân mạn rượu dáng người nhảy nhảy xuống vách đá huyền ngai đi thu trướng nàng vừa xuất hiện đi theo nàng trung tâm thủ hạ lập tức cùng kêu lên hô to lao đại hoa tam nương nhìn chung quanh mọi người Vũ Mị cười, tiện đà dáng người chậm rãi đi đến bị trói gô dâm quỷ trên mặt đất Hồ Biêu trước mặt, trắng non tay ngọc tìm tòi, từ trong lòng ngực hắn móc ra kia trương bức họa, triển khai nhìn kỹ, Này bức họa là ai cho ngươi? Nàng Ngân nga hỏi, Hồ Biêu hai mắt đỏ đậm, yêu phụ, được làm vua thua làm giặc muốn giết cứ giết, ít nói vô nghĩa, nha, còn rất có cốt khí, như vậy có cốt khí, ngươi quỷ ta làm chi? Đứng lên mà nói nha, ha ha, A Hoa Tam nương che miệng cười khẽ, theo sau vây tay. Áp xuống đi, đem trên người hắn xương cứng một cây một cây cho ta dỡ xuống tới, ta đến hắn chịu nói thật mới thôi. Ngân nga mạng ngữ, nhẹ nhàng bâng cơ. Làm người răng cốt phát lệnh. Yêu phụ, người như thế ác độc, thất không chết tử tế được. Hồ biêu bị kéo đi xuống, khàn cả giọng tức giận mắng, toàn là không cam lòng. A, nam nhân A, đều là này phó xú đức hạnh. Trung quanh còn đứng người, không ai dám đối nữ nhân nói đưa ra bất mãn. Những cái đó trung tâm với nàng, càng là hồn đương lợi này không nghe được. Hoa Tam Nương tầm mắt lại dừng ở trong tay bức họa. Họa trung thiếu nữ một bộ hồng y dị tản mạn bừa bãi, mắt hạnh môi đỏ, giống vào đông ấm dương hạ phơi nắng ra lông hồ ly. Mỹ mả vô hại bề ngoài, bộc tùy thời có thể đả thương người nhận. Như là rất giống. Như thế nào đôi mắt họa thành như vậy? Một đôi mắt hủy hoại một thân khí thế. Hoa Tam Nương hử lạnh một tiếng đem họa xé thành dập nát. Hử, hạ đẳng họa kỹ. Chương 193 giúp ngươi đem lưu vực đánh hạ tới. Nhìn chính mình bức họa bị người xé nát, cố tây đường không biết nên nói một tiếng bất việc hay là nên sinh khí bị người ghét bỏ. Nàng hiện tại mặt rất kém cỏi sao. Dựa vào cái gì nói nàng đôi mắt khó coi. Làm sao vậy, cầu cầu mắt e ngại ngươi. Mãi cho đến trụ tiến hắc hổ than chuyên môn cấp khách quý dùng hoa lệ phòng cho khách, nàng mặt vẫn là hắc. gõ gõ. Ngoài cửa phòng truyền đến hai tiếng rất là có lệ tiếng gõ cửa, ngay sau đó nữ nhân đẩy cửa mà vào. An mặc diễm lệ nghe thường. vải dệt nên nhiều địa phương không nhiều lắm nên thiếu địa phương cực nhỏ tuy rằng năm du 40, nhưng là ở trên người nàng chút nào nhìn không ra năm tháng dấu vết đại đệ, là năm tháng ưu đãi mỹ nhân tiểu tử hôm nay ngươi cứu ta một lần tuy rằng ta không cần nhưng là ta hoa tam nương cũng thừa nhân tình hẳn là mới vừa rửa mặt trải đầu quá nữ nhân dối tung xuống dưới tóc đen còn mang theo hơi nước đến gần khi ám hương phát mũi. nàng ngón trỏ khơi mảo cố tây đường cảm mắt phượng hơi trọn tối nay ngươi tới phụng dưỡng đi nàng tới thời điểm cố tây đường vừa mới chuẩn bị ngủ hạ người ngồi ở mép giường một chân còn đạp lên trên mặt đất bị nữ nhân lưu manh giường như trọn cằm, vẫn là trên cao nhìn xuống tư thế cố tây đường trên người toát ra hắc khí ngươi qua già rồi tiểu ra gầm không dưới hoa tam nương vũ mị thần thái cương một cái trước mắt mắt phượng lanh xuống dưới tràn ra sắc khí tiểu tử túi, dám đảm đương lão nương mặt nói ta lão không sợ ta giết ngươi nơi này nhưng không có thạch trận cơ quan làm ngươi chiếm tiện nghi cũng không có trung thành và tận tâm thủ hạ thế ngươi chắn đao cố tây đường gợi lên khỏe môi ta khí tùy ý lao bả ngươi xác định ngươi đánh đến thắng ta kia nhưng chưa chắc hoa tam nương tay ngọc đột nhiên hướng một duyên hạ nào đó vị trí một phách cười lạnh chờ xem không biết tốt xấu tiểu nha đầu ăn mệt kết quả trên giường cơ quan là mở ra ván giường quay cuồng lộ ra phía dưới bây dập tới không biết tốt xấu người lại không nga xuống mà là đứng ở nàng trước mặt bóp nàng cổ đem nàng đình ở bình trụ thượng to gan lớn mật tay còn ở trên người nàng nhéo nhéo, kinh ngạc cảm thán, hơn 40 còn như vậy có liêu, như thế nào lớn lên. Hoa tam nương, không thể nhịn được nữa, nha đầu thúi, bắt tay lấy ra. Lao nương đậu hủ là ngươi có thể ăn. Biết ta là nha đầu còn gọi ta phụ dưỡng, lao bà ngươi ăn đến quá tạp. Cố tây đường thuận thế đem người thả, lại ở hoa tam nương mới vừa chụp quá địa phương chụp hạng đem ván giường chính trở về, nằm trên đó. Xa cách nhiều năm, nàng không biết hoa tam nương cơ quan thuật là cùng ai học. Nhưng là từ nhìn đến thạch trận bắt đầu, nàng liền nơi trốn càng ở lâu tâm nhãn. Hoa tam nương làm việc hỉ phong ngựa chú đáo, tổng muốn bảo vạn vô nhất thất, cho chính mình lưu tận đường lui. Nàng cho nàng an trí phòng cho khách, không có khả năng không có cơ quan. Hiện tại xác định chính mình suy nghĩ, nàng liền an tâm rồi. Lão bà tàn nhẫn là tàn nhẫn, nhưng là có ân tất báo. Nàng sở tập võ công con đường hoa hòe loẹ loẹt, giữa tinh vi đao pháp chính là hoa tam nương báo ân báo cho nàng. Hoa tam nương xem nàng thế nhưng tùy tiện ngủ hạ, một chút không lo lắng cho mình hạ sát thủ, ở mép giường đứng đó một lúc lâu, thư lệnh một tiếng, duỗi tay liền đem người kéo tới. Lên, đem trên mặt quỷ đồ vật giặt sạch, nhìn trướng mắt. Cố tây đường chết lại không dậy nổi, không tẩy, ngại ngươi mắt lại không phải ngại ta mắt, liên quan gì ta. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tin hay không láo nương làm ngươi một đêm không ngủ ngon. Tiểu ra đem ngươi chạy từ sốc. Ngươi tới, để nước cấm lại đây, thế khách quý tắm gội thay quần áo. cố tây đường cẩu cẩu mắt gục xuống ngươi cho rằng cô mãi mãi sẽ không động thủ ngươi thật cho rằng cô mãi mãi sẽ không động thủ một lát sau cố tây đường bị ấn tiến thao tám giặt sạch cái thơm ngào ngạt cánh hoa tám trên mặt tre lấp màu da đồ vật bị tẩy rớt cố tình họa đến ngạnh lãng trang dung cũng không có lộ ra thật diện mạo nàng ngồi ở gương trang điểm trước hổ khuôn mặt nhỏ trà lau tóc cất khi hoa tam nương liền đôi tay ôm cánh tay lười nhác ỉ ở phía sau giường trụ nàng nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu Cuối cùng đi mang thời điểm không đánh một tiếng tiếp đón. Thực châm mặc. Cố tây đường không có quay đầu đi xem nàng rời đi bóng dáng. Trong gương, nữ nhân rời đi trước, đôi mắt từng đỏ, trong mắt ngấn lệ. Hôm sau rời giường, mở ra cửa phòng đi đến trại tử trung ương quảng trường. Đã không thấy tôi hôm qua hôn đột. Cự thạch, vết máu, toái thổ đều bị rửa sạch sạch sẽ. Chỉ có trên mặt đất cự thạch tạp ra tới hô cập vết rách, còn có thể nhìn ra đêm qua thẳng thiết. Hoa tam nương đang ở quảng trường trước đối bang chúng dạy bảo Thay cho đêm qua pha không thể xem nghe thường, sửa xuyên trở về bình thường váy áo, nhìn cuối cùng có cái người bình thường bộ dáng. nha đầu, đi lên. Nàng quay đầu nhìn về phía cô Tây Đường, với tay, lại đây, cùng ta đi chung quanh tuần tra một phen. cố Tây Đường nói, ta đuổi thời gian, địa bàn của ngươi chính ngươi tuần tra, đưa ta qua sông. Vừa đi vừa nói chuyện. hoa Tam Nương dứt lời, liền chậm rãi đi ra ngoài, chút nào không cho người bà hoa cơ hội. Lão bà, quá gà tặc. Hắc hổ than trại tử kiến ở hiểm quan bên giữa sườn núi. Sơn thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Hoa tam nương lánh một đám người chiếm cứ nơi này, ngay từ đầu cũng không có nghĩ thành bang phái, cũng không có khởi rút danh. Dân già, lưu vực người liền xưng bọn họ vì hắc hổ than rút. Hoa tam nương cũng tự nhiên mà vậy thành lão đại. Chiếm hiểm quan khổ sở, muốn vượt qua lâm đồ hà đi trước lưu vực bên trong người, toàn đến giao qua đường phí. Bởi vậy cấp hắc hổ than mang đến rất nhiều kiếm tiền mua bán giao dịch. Danh khí. Địa vị, ích lợi. Mấy thứ này đủ để giao động nhân tâm, mới có hồ biêu chủ tính lâu ngày phản loạn. Tuần tra trên đường, hoa tam nương nhàn nhạt nói nàng thuộc hạ bang phái ngọn nguồn. Cố tây đường chỉ đương chuyện xưa nghe, không nhiều lắm miệng trí bình. Nha đầu, người muốn qua sông, muốn đi nơi nào. Cuối cùng, hai người lại đứng ở tòa nhà sau núi tối cao trên vách đá. Đi xuống nhìn lại, có xe đương lăng tuyệt đỉnh cảm giác. Cố tây đường, ta muốn đi nguyệt linh quốc. Hoa tam nương khơi màu mắt phượng. Nguyệt Linh Quốc sống diệt, chỉ còn lại có rách nát di chỉ, ở lưu vực nhất đoan. Người muốn đi nơi đó, sợ là rất khó. Vì sao? Mấy năm nay lưu vực vẫn luôn truyền lưu một cái truyền thuyết, nói Nguyệt Linh Quốc di chỉ có dấu cự bảo, đến chi phú khả địch quốc. Bởi vì cái này truyền thuyết, toàn bộ lưu vực 9 tuyến 16 trại, bao gồm ta Hắc hổ than, đều đối nơi đó như hổ rình mồi. Nhiều năm xuống dưới các bang phái thế lực đều có lặng lẽ phái người đi trước di chỉ điều tra, cuối cùng đều có đi vô hồi. toàn chết ở bang phái khác trong tay. Cố Tây đường những mày, ý của ngươi là, hiện tại các phái thế lực là thủ cự bảo, chính mình không chiếm được, cũng không cho người khác được đến, ai đi ai chết. Nguyệt Linh Quốc Di chỉ nhập khẩu bạch cốt trồng chất thành sơn, có tâm tư người, không một cái có thể tồn tại đi vào Di chỉ bên trong. Ngươi một tiểu nha đầu đơn thương độc mã, như thế nào cùng như vậy nhiều thế lực đấu. tỷ tỷ hảo tâm khuyên ngươi một câu, đừng chịu chết, về nhà đi thôi. Lần này ra tới coi như du lịch tăng trưởng hiểu biết. tỷ Thật sẽ cho chính mình trên mặt thiết vàng. Cố tây đường nhíu môi, hảo ý tâm lĩnh, đưa ta qua sông đi. Nàng chính mình đảo không phải không qua được, nhưng là muốn hao phí thời gian rất lâu dò ra các mạch nước ngầm vị trí. Nàng không như vậy nhiều thời gian. Phi đi không thể. Ấn. A, hành, ngoan cố nha đầu. Hoa tam nương cười duyên hai tiếng, mắt vượng quang mang đại phóng, lão nương giúp người đem này phiến lưu vực đánh hạ tới. chương 194 hội nguyên. Nghe được lời này, tuy là cố tây đường tản mạn không cố kỵ tính tình cũng ngẩn ngơ một hồi lâu ngươi giúp ta đánh hạ lưu vực vì sao hoa tam nương mắt vượng liếc xéo lao nương xem ngươi thuận mắt đưa ngươi một mảnh giang sơn một lát sau cố tây đường bật cười đại mỹ nhân ngươi cũng thật hào phóng bất quá ngươi được không hừ tại đây lưu vực chỉ có lao nương không nghĩ không có lao nương không được hoa tam nương chuyển mắt nhìn về phía nơi xa phía chân trời thanh chuyển sâu kín coi như còn lao nương một cái tâm nguyện nữ nhi của ta nếu là còn sống hẳn là cũng giống ngươi như vậy bất quá nàng lớn lên so ngươi xinh đẹp nhiều đến nỗi giống nào hoa tam nương không có nói tỉ mỉ cố tây đường cũng không có truy vấn có một số việc ở lẫn nhau trong lòng kỳ thật đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nàng cùng hoa tam nương giao thủ thời điểm cố ý xử hoa ra đào pháp chính là không tính toán đối nàng giấu giếm cái gì lúc này thấy hoa tam nương ảm đạm nàng ra vẻ nghi hoặc nói ngươi có nữ nhi có hai cái Một cái thân, một cái nhận. Thân cái kia 5 tuổi thời điểm đã chết, nhận cái kia 17 tuổi thời điểm bị thiên thu. Cố tây đường nghe ra tới. 17 tuổi bị thiên thu cái kia, đại để nói chính là nàng. Bất quá, lão bà mặt đại a nàng nhưng cho tới bây giờ chưa cho chính mình nhận quá phiền phức nương. Người tên là gì? Xoay người hướng dưới chân núi đi thời điểm, hoa tam nương thình lình mở miệng hỏi. Cố tây đường. Như thế nào lại là họ cố? Người trong nhà đối với ngươi hảo sao? Cực hảo. Vậy là tốt rồi. Quay đầu lại hai ta lại luyện luyện, ta hoa ra đào pháp, ngươi một tiểu nha đầu cư nhiên khiến cho so với ta còn tinh vi. Nhớ tới ở hang động khi cùng tiểu nha đầu so chiêu, chính mình cư nhiên không địch lại, hoa tam nương pha không thoải mái, cho nên, nàng đến cấp kia nha đầu cũng tìm xem không thoải mái, ngươi đôi mắt như thế nào lớn lên cùng ngãi cầu dường như, một chút khí thế đều không có, ai cho ngươi chỉnh dung. Cố tây đường, vẫn là đem nàng chạy tử sốc đi, phiền, bất quá. Có hoa tam nương che chở, nàng giống như ở lưu vực cũng coi như có một cái cứ điểm. Đại mỹ nhân, người nơi này có thể hay không thu được cảnh nội thư tín? Nàng hỏi. Tất nhiên là có thể. hắc hổ than cùng cảnh nội cũng có sinh ý lui tới, liên hệ thư tử là thường có sự. nghe vậy, cố tây đường lôi kéo đại mỹ nhân liền bay nhanh hướng dưới chân núi chạy, đầu gặp gành tiêu đường núi nàng chạy lên cùng đất bằng dường như. Hoa tam nương vốn đang tưởng mắng một câu nguy hiểm, thấy nàng nóng vội lại vui sướng bộ dáng. Cuối cùng đem đến khẩu quát lớn nuốt trở vào. Trước kia, nàng chưa bao giờ ở hư nha đầu trên người gặp qua loại này cảm xúc. Nhớ mong, không muốn xa rời. Nha đầu chính mình có lẽ không có phát hiện, nhưng là nàng xem đến rõ ràng. Cái kia ra ở trong lòng nàng, đã chiếm cứ cực kỳ quan trọng một ghế trí. Hoa tam nương trong mắt chạy qua cực kỳ phức tạp cảm xúc. Hư nha đầu. Ở trên người nàng có quá nhiều không thể tưởng tượng, nhưng là nàng xác định, này nha đầu tức bị nha đầu. Rất tốt, vạn hạnh. Hắc hổ than có gì tâm bang chúng đã bị rửa sạch rớt, hiện giờ bang phái nổi nhất phái hài hòa. Cho dù có người ngầm còn có cái gì không cam lòng tiểu tâm tư, cũng không dám tại đây mấu chốt thượng biểu hiện ra tới. Bởi vậy, đối với lao đại hoa tam nương bên người đột nhiên nhiều cái tiểu nha đầu, hơn nữa vẫn là hồ bưu trên bức họa tiểu nha đầu, không có người dám đưa ra nghi hoặc. Đối với hoa tam nương đột nhiên dã tâm văn trượng, nói muốn nhất thống lưu vực, càng không ai đưa ra dị nghị, hơn nữa đối nảy cầu mà không được. Ai sinh thời còn không có điểm dã tâm đâu. Hắc hổ than thế lực bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu. Tại đây trong lúc cố tây đường hoa điểm thời gian hiểu biết lưu vực truyền lưu cái kia truyền thuyết, chứng thực hoa tam nương lời nói không giả. Lưu vực các phái thế lực, đối với vực nội đột nhiên xuất hiện người xa lạ toàn cực kỳ cảnh giác đề phòng. Muốn thông hành không bị ngăn trở tới nguyệt linh quốc, căn bản không có khả năng. Cũng không biết đến tột cùng là cái nào vương bất đản, làm ra như vậy cái truyền thuyết. 9 tháng 20, Đại Việt Thượng Kinh 3 năm một lần thi hội bắt đầu. 10 tháng Trung Nguyết Bảng, viên hoài sinh cao Trung Hội Nguyên, nổi danh Thượng Kinh, phổ biến một thời. Thi đình thời gian định ở một tháng sau. Trong lúc này, hắn khổ chờ hoài thành gửi thư như cũ không có tới, nhưng thật ra chờ tới Thượng Kinh quan lớn đạt quý mời vô số. Viên hoài sinh vô pháp cự tuyệt. Thi đình mặc kệ hắn có thể hay không chúng tuyển trạng nguyên, đều sẽ bước vào con đường làm quan. Ở chiêu làm quan, không thể cao ngạo cùng quả. cùng triều thần chi gian quan hệ cần đến kinh doanh nhất định phải muốn xã giao hắn một cái nhà nghèo học sinh chưa có thanh cao tư cách huống hồ hắn cũng yêu cầu thăm dò trong triều các phái hệ chi gian quan hệ viên ca ca thi đỉnh còn có một tháng thời gian trong lúc này các gia truyền đạt mời giả ngươi đoạn không thể cự triệu phủ trong đại sảnh triệu chi quân đối viên hoài sinh tha thiết dặn dò trong mắt là không chút nào che giấu khuynh mộ cha nói hắn sẽ ở bữa tiệc thượng thế ngươi chiều ứng chỉ là đi uống chút rượu tâm sự không cần tưởng nhiều như vậy trước mắt là người khác tưởng mượn sức ngươi ngươi thả trên mặt hư đáp lời đến nỗi lúc sau lựa chọn như thế nào trận doanh quay đầu lại lại chậm rãi suy xét không đội viên hoài sinh nhìn trong tầm tay thật dày một sấp tinh xảo thiệp mời trầm mặc không nói cũng không có ngẩng đầu nhìn về phía an diện lộng lây mỹ mạo thiếu nữ hắn loại thái độ này làm triệu chi quân trong mắt hiện lên không vui chỉ là ngược lại lại bị nàng đè ép đi xuống ngày đó cha nói qua xem trọng viên hoài sinh hiện giờ chứng minh cha ánh mắt không sai Viên hoài sinh đã có thể cao chung giải nguyên, hội nguyên, ngày nào đó Kim Loan Đại Điện Thượng, cũng nhất định có thể cao chung Tráng nguyên. Một cái tiền đồ vô lượng lại chuyên tình Tráng nguyên, có thể so trong kinh những cái đó nhà cao cửa rộng ăn chơi chắc táng muốn hảo quá nhiều. Nàng nhìn rũ mắt không nói thanh tuyển nam tử, ánh mắt lóe lóe, viên ca ca, ngươi chính là còn đang suy nghĩ nhà ngươi chung sự tình. Viên hoài sinh mày nhữ hạ. Hắn thật là lo lắng. Không biết trong nhà đến tột cùng có hay không thu được hắn tin. Vì cái gì chậm chạp không thấy hồi âm. Hắn không ở thời điểm, trong nhà có phải hay không đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Nếu nói ngay từ đầu thác triệu chi quân gửi ra hai phong thư hắn có điều hoài nghi, chính là ngày đó ở trạm dịch hắn lại đương trưởng thư từ một phong, hơn nữa tự mình giao cho người mang tin tức trên tay. Trong nhà không có khả năng như cũ thu không đến mới đúng. Hiện giờ thi hội đã qua, bảng cũng thả, thời gian dài như vậy, tổng đủ đến một phong hồi âm đến trên tay hắn đi. Không biết vì sao. Hắn trong lòng loạn thật sự, tổng cảm thấy có cái gì chính mình vô pháp khống chế sự tình, đã đã xảy ra. Chỉ là này đó, hắn không có tính toán cùng triệu chi cuốn nói. Đó là hắn việc tư, không cần cùng không tương quan người đề cập. Viên ca ca cao trung hội nguyên, bực này tin tức tốt không ra mấy ngày liền sẽ thiên hạ đều biết, đến lúc đó cũng thê tất sẽ chuyển tới nhà ngươi người trong thai. Ngươi những cái đó tin mặc kệ nhà ngươi có hay không thu được, biết ngươi ở thượng kinh cao trung, các nàng liền cũng biết ngươi an toàn không việc gì không phải. Ta tưởng, các nàng định ở trong nhà hân hoan nhảy nhót, chờ nên đón ngươi năm sau xuân áo gấm về làng đâu." Viên Hoài Sinh nhấp môi, không thể không nói, Triệu Chi Quân lời này xác thật nói đến hắn trong lòng. Trước mắt hắn vô pháp lập tức chạy trở về, nhưng là cao trung tin tức nhất định sẽ chuyển quay lại vọng tiểu trấn. Nương cùng phù nhi hẳn là thực mau liền sẽ thu được tin tức đi. Chương 195 bá mẫu lại nói mê sảng. Nghĩ thông suốt này một tầng sau, Viên Hoài Sinh hơi chút yên tâm lại. Lúc sau mỗi ngày Cơ hồ đều ở các phiên xã giao, trong lúc còn tìm cơ hội xin từ trước, rời đi triệu phủ. Mà vọng tiêu chấn tình hình, lại cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Vọng tiêu chấn xác thật thu được thi hội Yết Bảng tin tức, nhưng là viên hoài sinh tên, lại không một người đề cập. Này phương ba tánh đối kim khoa hội nguyên tên họ là gì hoàn toàn không biết gì cả. Tiều Nam trà lâu, buổi trưa vừa đến, viên mẫu lại ngồi ở cửa nháo khai. Thời gian này, nơi này tới tới lui lui trà khách, người đi đường là một ngày nhiều nhất, nàng một nháo. Quyển khác liền toàn chấn đều biết, ta nhi tử viên hoại sinh chính là trạng nguyên chi tài, không nghĩ lại bị tang môn tinh hại tánh mạng, hiện giờ độc lưu lại ta một cái lao bà tử không nơi nương tựa, nhật tử không thể tiếp tục được nữa a. Không phải ta cố ý bôi đen cô gia nữ, nhà nàng lao gia tử hảo hảo đột nhiên hôn mê bất tỉnh, đại gia hỏa đều là biết đến, chấn ngoại chùa miếu cao tăng đều nói, chính là trong nhà nàng ra cái tang môn tinh, khắc thân khắc phu mệnh, nhà bọn họ tiểu nữ 3 tuổi thời điểm đã bị cố tây phủ cấp khắc Cùng hoặc tử nhân giống nhau nằm 13 năm Còn có mã gia, Nguyên là tưởng cùng nàng đính hôn Việc hôn nhân còn không có định ra tới Mã gia liền đổ Nhà giàu số một nhà một tịch suy tàn lưu đày. Như vậy phú quý nhân gia đều kháng không được nàng mệnh cách Ta nhi tử một cái nhược thư sinh lại nơi nào đỉnh được Cuối cùng liền mệnh đều ném Nàng ngày đó chính miệng nói sẽ phụng dưỡng lao bà từ nửa đời sau Cũng bất quá là trong miệng nói nói lừa gạt người ngoài thôi Ta có từng từ nàng trong tay đến quá dưỡng lao tiền bạc Này nữ tử tâm địa đã tàn nhẫn lại độc. con ta nếu là ngầm có biết, cũng sẽ biết vậy chẳng làm không nghe lão bà tử khuyên nào. Cha lâu ngồi tra khách, nghe được mùi ngon. Bên ngoài trên đường phố, cũng có rất nhiều người đi đường vây xem xem náo nhiệt. Này viên ra lão bà tử lâu lâu chạy đến người nhiều địa phương nháo một hồi, cũng không chê mệt đến hoảng. Mệt cái gì mệt, nàng đã là nửa cái kẻ điên các ngươi nhìn không ra tới. Như vậy lại khóc lại nháo bất quá là trong lòng oán khí nan giải thôi, hảo hảo một cái nhi tử liền như vậy không có. Độc đinh mầm à, có thể không điên sao. Sắc thật đáng tiếc, nếu là viên gia thư sinh còn ở, kim khoa thi hội tất nhiên trên bảng có tên, viên lão bà tử nửa đời sau là có thể hưởng đại phúc. Các ngươi nói, cố gia cái kia nhị nữ nhi, chẳng lẽ thật là tang môn tinh. Đừng nói bậy. Cố gia nhiều năm tích đức làm việc thiện, gặp gỡ loại sự tình này nhà bọn họ cũng là suối quẩy. Như thế nào nói bậy? Không thể bởi vì cố gia làm điểm việc thiện liền không cho người khác nói thật ra đi. Vậy các ngươi nói nói, Nhà bọn họ ra nhiều ít sự tình. Ta xem viên lão bà tử nói một chút không giả. Nhà nàng cố lão gia tử còn nằm ở trên giường hôn mê không tỉnh đâu, cố lão phu nhân đều bao lâu không trước mặt người khác lộ quá mặt. Da có tang môn tình, toàn ra đều xui xẻo. Mặc kệ là thật là giả, dù sao cố gia nữ ta là trăm triệu không dám dính. Đừng nói nàng lập thề lại không gả chồng, chính là muốn gả, ta xem toàn bộ vọng tiểu trấn cũng sẽ không có người dám cưới. Cố Tây phủ cùng cha mới từ Lương Châu mang theo mua được hai thuyền dược liệu trở lại trấn trên, người ở cửa hàng còn không có cặp nghỉ ngơi, liền nghe được có khách quen đi lên báo cho, viên gia mẫu lại ở bên ngoài náo khai. Cố Tây phủ cản lại bạo nội cha, mang theo một thân mỏi mệt chưa tán, vội vàng đuổi tới kiểu nam trà lâu. Vây xem xem náo nhiệt đám người nhìn thấy nàng lập tức tản ra, cho nàng nhường ra lộ tới. Đồng thời cũng bỏ ly đến nàng gần, chính mình trên người sẽ dính mức khí. Loại chuyện này thà rằng tin này có không thể tin này vô lúc trước cố gia cùng mã gia sự tình nháo đến mọi người đều biết tái bán tiên từng phê quẻ nói cố gia có đại công đức mã gia cường khinh sẽ tao phản vệ hiện giờ bắt đầu có người bán tín bán nghi lên mã gia rơi xuống như vậy kết cục sợ không phải bị phản vệ mà là bị tang môn tinh cấp khác dính chi mất mạng so thạch tín còn độc ca cố tây phù hơi rũ con người, coi như không nhìn thấy người khác đối nàng kiếm kỵ đi đến trà lâu trước cửa nhìn ngồi ở bậc thang trô tóc rối tung đôi mắt màu đỏ tươi viên mẫu bá mẫu thiên lệnh, ngồi dưới đất dễ dàng lây dính hạt khí ta trước đỡ ngài trở về viên mẫu vừa nhìn thấy nàng trong mắt lập tức bính ra hận ý hung hăng đem nàng đỡ lại đây tay mở ra đừng chạm vào ta ngươi cái này tang môn tinh ngươi không phải nói sẽ dưỡng ta sao hơn một tháng liền mặt đều không lộ ngươi chính là như vậy dưỡng độc phụ ngươi hại không ít chết ta nhi tử ngươi còn muốn đem ta sống sờ sờ đói chết Ta có việc ra xa nhà, rời đi tiến đến quá ngài ra cùng ngài nói qua, trả lại cho ngài hai lượng bạc ăn uống, ngài thân thủ tiếp nhận. Cố tây phủ nhấp môi, đem bị đánh hồng tay rút xuống, tàng tiến trong tay háo. Viên mẫu lại đối nàng lời nói thề thốt phủ nhận, ngươi nói hiệu nói vượng. Ban ngày ban mặt nói dối khi dễ ta một cái lao bà tử, ngươi cũng không sợ tao thiên lôi đánh xuống. Ngươi khi nào đã cho ta bạc? Ở bên ngoài trang kiều kiều nhược nhược khổ tướng, sau lưng lại tận khinh ta lão bà tử không có dựa vào. chỉ có thể tùy ý ngươi nặn tròn bốc dẹp ngươi sẽ gặp báo ứng cố tây phù ngươi không chết tử tế được cố tây phù cắn môi xem viên mẫu đổi trắng thay đen mưu hại ô danh nàng trong tay háo tay dần dần buộc chặt bá mẫu lại nói mê sảng ngày đó ta đem bạc cho ngươi khi hẻm ô một có vài cái láng giềng đều thấy được ngài nếu là không nhớ rõ không bằng chúng ta hiện tại qua đi tìm bọn họ hỏi một chút có lẽ ngài liền nhớ ra rồi đâu viên mẫu mạnh hạ sắc mặt đỏ lên trong mắt oán hận càng sâu Nàng liên biết này độc phụ không phải cái tốt. Hơn một tháng không thấy, thế nhưng trở nên miệng lưỡi sắc bén lên, còn dám trái lại đắn đo nàng. Cố thanh, lại đây hỗ trợ đỡ viên bá mẫu trở về, đừng làm cho nàng quăng ngã. Đám người sau, gã sai vật trang điểm nam tử cao lớn lập tức lại đây, sang khởi viên mẫu liền hướng đi. Viên mẫu muốn dây ruột, lại phát hiện căn bản tránh bất động, hơn nữa kia gã sai vật cơ hồ là kéo nàng đi, người ngoài lại nhìn không ra khác thường tới, chỉ cho rằng hắn là thật sự ở nâng. Nàng ngôi mấp máy lại muốn mắng cái gì, thiếu nữ thanh âm ở nàng phía sau đúng lúc chuyển đến, đây là ta cố ra tân mua gạ sai vặt, bán mình khế thượng cái co con ấn, bá mẫu ngàn vạn đừng hiểu lầm cái gì. Đem nàng muốn bắt ra nước bẩn cấp đánh trở về, thời cơ đắn đo đến vừa lúc hảo. Không có náo nhiệt nhưng xem, vây xem người thực mau liền tan. Nhưng là sau lưng những cái đó nghị luận, còn khi có chuyển đến, cố tây phủ lưng thẳng thắn, ánh mắt trầm tĩnh đạm nhiên. Trong khoảng thời gian này, nhiều khó nghe nói nàng đều nghe qua. nghe được nhiều, liền cũng không để bụng. Từ ban đầu đau đớn muốn chết, đến cuối cùng đạm nhiên đối mặt, không ai biết nàng đi qua như thế nào tâm lộ lịch trình. Trở lại hẻm ôm một viên gia tiểu viện, đóng lại viện môn sau, viên mẫu lập tức có thay đổi một bộ sắc mặt, trong mắt màu đỏ tươi thối lui, tán loạn đầu tóc trải vớt trình tề, ngồi ở cố tây phủ trước mặt khi, nào có nửa phần điên khùng bộ dáng. Nàng nhìn thần thái đạm nhiên thiếu nữ, cười lạnh nói, cố tây phủ, ngươi trưởng bản lĩnh, ở bên ngoài liền dám đắn đo ta. Ngươi cho rằng như vậy là có thể phản kháng ta. Ta nói cho ngươi, ta sẽ cuốn lấy ngươi cả đời, tiêu ngươi một đời không được yên ổn. Nàng ngồi ở nhà chính ghế trên, cầm đài cao, tư thái cao cao tại thượng, thịnh khí lăng nhân. Đem những lời này đó nói ra khi, không chút nào che giấu oán độc. mươi 196 con ta không chết. Cố tây phù nhìn người trước đau khổ người đáng thương sau vinh váo tự đắc lao phụ nhân, ánh mắt bình đạm Đối mặt như vậy viên mẫu, hiện giờ nàng trong lòng thế nhưng sinh không ra gợn sóng. bá mẫu muốn ta một đời không được yên ổn tùy ngươi cao hứng nàng nói không sao cả ngày đó ta thể thời điểm cũng đưa ra quá điều kiện nhưng là bá mẫu lại năm lần bảy lượt phá hư thế ước cố ý bên ngoài bại hoại ta thanh danh tổn hại ta cố ra danh vọng nếu như thế ta cũng tùy thời có thể đổi ý bá mẫu ta thể không gả là ta chính mình tắt gả chồng tâm tư ta hứa hẹn phụng dưỡng ngươi cũng chỉ là tận ta một phần tình nghĩa nhưng là này đều không phải là ta nghĩa vụ Nếu bá mẫu bên ngoài không thừa nhận từ ta nơi này lấy quá tiền bạc, như vậy lần sau, liền viết biên nhận vì theo đi. Viên mẫu tức giận mọc lan tràn, cố tây phủ, người nói lại lần nữa. Bá mẫu thường xuyên dễ quên, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, lần sau bá mẫu lại ở bên ngoài quên mất, ta cũng không đến mức hết đường chối cãi. Cố tây phủ nói xong, chiều lao phụ nhân hành lễ, cố thanh, đi thôi. Ngoài cửa, hẻm ô một láng giềng quê nhà vây quanh ở cửa thăm dò quan vọng, nhìn đến cố tây phủ ra tới. lập tức cho nàng nhường ra nói tới, cố tây phủ mắt nhìn thẳng, chờ rời đi người ngoài tầm mắt, vẫn luôn thẳng thắn lưng mới dám thả lỏng lại. tùy theo mà đến, làm mãnh liệt mọi mệt nàng không rõ vì sao chính mình cần đến thừa nhận như vậy nhiều ác ý. chẳng lẽ gần bởi vì nàng là nữ tử sao? hiện giờ nàng dần dần càng có thể thể hội muội muội lúc trước kia phiên nữ tử độc lập mới có thể tự chủ ngôn luận. nàng tưởng độc lập, tưởng tự chủ, không làm yêu cầu dựa vào đại thụ mới có thể sinh tồn dây đằng. khẽ nhắm hạ đôi mắt lại trợn mắt khi cố tây phủ đáy mắt mỏi mệt bị tất cả giấu đi con đường này mặc kệ nhiều khó nàng đều sẽ kiên trì đi xuống Muội muội duy trì nàng cha cùng mẫu thân duy trì nàng liền tổ mẫu cũng duy trì nàng nàng sợ cái gì đâu nhân môn đáng sợ kia nàng liền không nghe những cái đó nhân môn cố tây phủ vừa ly khai không lâu hẻm ô mục mộ liền tới rồi một chiếc xe ngựa vẻ ngoài điệu thấp không chớp mắt một đường xử quá các gia trạch môn cuối cùng ngừng ở viên gia tiểu viện trước cửa Trên xe xuống dưới một người tuổi thanh xuân nữ tử, trên người ăn mặc khảo cứu, không giống người bình thường ra ra tới. Nàng ngẩng đầu nhìn hạ viên ra môn đỉnh, trong mắt hiện lên ghét bỏ. Chờ đến đẩy ra cửa gỗ đi vào sân, nhìn thấy viên mẫu khi, trong mắt ghét bỏ đã thu thập sạch sẽ, lộ ra gại đúng chỗ ngứa tươi cười tới. Xin hỏi nơi này chính là viên Hoài sinh viên công tử gia. Viên mẫu còn ngồi ở nhà chính, bởi vì cố tây phủ rời đi trước lời nói, hoán giận khó tiêu. Nghe được có người theo tiếng hỏi chuyện. mới hoàn hồn ra bên ngoài nhìn lại, thiếu nữ cẩm y lìa hoa phục nha hoàn búi tóc, búi tóc hóa trang sức châm ngọc cập chân châu vừa thấy liền giá trị xa xỉ. ngươi là người phương nào? nhận thấy được đối phương không phải người thường, viên mẫu theo bản năng đứng lên đón nhận đi. thần sắc câu nệ, ngươi là con ta hoài sinh bạn cũ. thiếu nữ tươi cười càng tha thiết chút, nguyên lai vị này chính là viên phu nhân. ta kêu lục kết là thượng kinh hộ bộ triệu thị lang gia nha hoàn, tiểu thư nhà ta cùng viên công tử quen biết. Viên phu nhân, chúng ta đi vào nói chuyện. Vừa nghe là thượng kinh đại quan ra người tới, viên mẫu trong lòng lại hoảng lại hỉ, thế nhưng không tìm ra thiếu nữ ý tứ trong lời nói. Nàng một cái tầm thường nữ tác nhân ra, này chăn gặp qua lớn nhất quan chính là vọng tiểu trấn chấn, chấn thủ. Thượng kinh hộ bộ thị lang. Nhà bọn họ ra tới nha hoàn, chấn thủ thấy cũng có thể lễ tương đái đi. Không nghĩ tới nhân ra như vậy thế nhưng cùng nhi tử quan biết. Mặc kệ đối phương tại sao mà đến, có tầng này quan hệ ở. Ngày sau toàn bộ vọng tiểu trấn cũng không có người dám tùy ý khinh nàng lao bà tử. Cố tây phủ còn tưởng ở nàng trước mặt nhảy ra thiên tới. Nam mơ. Đem thiếu nữ nên tiến nhà chính, viên mẫu lập tức liền tưởng nấu nước pha trà khoản đái, Lục kết đem nàng ngăn cản xuống dưới. Nàng đối cái này phá địa phương trứng mắt, đối viên mẫu cũng không cho là đúng, nhưng là trên mặt cần đến đủ lễ tương đãi Tiểu thư tâm tư nàng là minh bạch, nếu là ngày nào đó tiểu thư cùng viên công tử chuyện tốt thành. Kia trước mắt cái này thô bỉ lão phụ chính là nàng nửa cái chủ tử. Trước mắt tất nhiên là không thể làm lão phụ nhân bận việc chiêu đãi nàng. Hung chi nàng lần này lại đây, còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Viên phu nhân, không cần như thế khách khí, ngài trước ngồi xuống, ta có lời muốn nói. Đem Viên Mẫu trấn an ngồi xuống, Lục Kết ý cười doanh doanh mở miệng, Lục Kết ở chỗ này trước cùng Viên phu nhân nói một tiếng chúc mừng. Theo Lục Kết chậm rãi tự thuật, Viên Mẫu biểu tình từ lúc bắt đầu câu nệ dần dần biến thành giải ra, không thể tin tưởng cuối cùng kích động đến mừng rỡ như điên, nàng bắt lấy lục kết cánh tay, đôi mắt phím hồng, nói năng lộn xộn nói, ngươi, ngươi là nói con ta, con ta không chết, con ta còn ở thượng trong kinh hội nguyên, hắn không chết, còn khảo chúng, không chết, hắn hiện tại là hội nguyên, chờ đến thi đỉnh sau chính là trạng nguyên, ta hết khổ, hết khổ, nhi a, cuối cùng nàng đống dương khóc kêu một tiếng, nước mắt giàn ruột mà xuống, lục kết khó nhịn níu hà mày. không giấu vết đem cánh tay từ lao phụ nhân trong tay rút ra, ở nông thôn phụ nhân thô bỉ, đều chảo đau nàng. lão phu nhân nói không sai, viên công tử hiện tại là hội nguyên, lấy hắn tài học, ngày nào đó thi đỉnh thượng cũng tất nhiên có thể cao trung trạng nguyên. lão phu nhân hết khổ. Lục kết cố nén không kiên nhẫn cười nói, viên công tử tới rồi thượng kinh sau có ghi tin trở về, nhưng là chậm chạp không thấy hồi âm, trong lòng thật là lo lắng trong nhà tình huống. Tiểu thư nhà ta không đành lòng viên công tử ưu tư. cho nên riêng sai phái ta tới vọng tiểu trấn tự mình thăm một chút tình huống thuận tiện đem lão phu Úi nhân nhận được thượng kinh cùng viên công tử đoàn tụ viên mẫu tiếng khóc một chút dừng lại thút tha thút thít không thể tin được ta ta đi thượng kinh viên công tử nhất định nóng trông cùng lão phu Úi nhân đoàn tụ đâu hào hào hảo đi ta đi thượng kinh chúng ta này liền đi là tốt nhất có thể lập tức xuất phát nói không chừng lão phu Úi nhân còn có thể đuổi kịp tận mắt nhìn thấy vừa thấy trạng nguyên cưới ngựa du kinh tình cảnh xe ngựa lặng lẽ tới lại lặng lẽ rời đi hẻm mẫu một láng giềng quê nhà chỉ nhìn đến xe ngựa đem người tiếc ấu, đến nỗi giữa đã xảy ra chuyện gì lại hoàn toàn không biết gì cả rời đi trước viên mẫu là tưởng bốn phía tuyên dương khoe ra một phen nàng nhi tử không chết không chỉ có không chết còn chúng hội nguyên hơn nữa lập tức liền sẽ là tráng nguyên ngày xưa những cái đó tới cửa lấy về lễ vật đối nàng hết sức chế nhạo trào phúng người nàng tưởng đem ngày đó sở chịu khuất nhục lại hung hăng tạp trở về tường hồi nhà chồng nguyên tộc Đem những cái đó tộc nhân một chân chân giẫm tiến bùn. Còn có cô Tây Phủ, cái kia tăng môn tinh, độc phụ. Nàng phải làm chủ thế nhi tử hưu nàng. Mơ tưởng dính nàng một nhà một chút ít quang. Cuối cùng là lục kết khuyên lại nàng, nói đúng không nghi trước đó chừng, dương. Đãi nhi tử cao trùng trạng nguyên sau áo gấm về làng, có rất nhiều ra ác khí cơ hội. Hơn nữa, nàng trong lòng xác thật có điều băn khoăn. Lúc trước nhi tử vì cố Tây Phủ cái kia tăng môn tinh cùng nàng nhiều phiên khắc khẩu thậm chí không tiếc ngỗ Nếu chính mình thật đến trong lén lút đem người cấp hưu, nói không chừng nhi tử sẽ lại lần nữa cùng nàng phản bội. Vẫn là đi trước thượng kinh thấy người lại nói. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, viên mẫu nhìn bên người tươi cười tha thiết lục kết, tưởng cập nàng trong miệng tiểu thư, ánh mắt lập lòe. mươi 197 dám đoạt cô nãi nãi người, đem ngươi đánh thành cứng nhắc. Viên mẫu lặng lẽ rời đi vọng tiểu trấn. Chuyện này cô Tây Phủ ba ngày sau mới biết được. Vẫn là nàng theo thường lệ cách mấy ngày đi viên gia tiểu viện thăm một chút lao phụ nhân tình huống Phát hiện viện môn nhắm chặt vô lực không người trả lời, mới từ hảo tâm láng giềng trong miệng biết được, viên mẫu sớm tại ba ngày trước thượng một chiếc xe ngựa rời nhà. Lúc sau lại chưa trở về quá. Từ viện ngoại hướng trong xem, sân như cũ sạch sẽ, vườn hoa hoa sơn chi hoa kỳ sớm quá, cành lá như cũ xanh lá mạng. Dưới mái hiên lượng trên giá áo lượng quần áo đã sớm làm, lại không có thu hồi. Viên mẫu đi thời điểm, hẳn là cái gì cũng chưa mang. Liền siêm ý gì cũng chưa thu thập. Có thể thấy được đi được thực cấp. Cố tây phù lòng có lo lắng, lập tức mệnh cố thanh đi tìm hiểu tin tức tìm người. Tuy rằng viên mẫu đối nàng căm ghét, nhưng là nàng làm không được đem người ném chi nhất bên chẳng quan tâm. Lương tâm không qua được. Cũng, không nghĩ thẹn với mất đi nhân sinh trước đối nàng tình ý. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng kia phân chân thành tha thiết cùng tâm ý, nàng rõ ràng cảm thụ quá. Thời gian trôi đi. Thu ý dần dần dày. Tiến cửu tới nam tuyến biên thành đã là 10 tháng. Ngoài thành khô thảo thê thê, khắp nơi xương giá. Giọt sương ngưng tụ thành châu hoa, với cành lá thượng kết thành xuyến. Nơi này khí hậu, so thượng kinh còn muốn lánh đến sớm một ít. Trong thành mô gian tiểu khách điếm, Yến nhất từ bên ngoài bước chân vội vàng đi đến đại đường nhất bàn vương ngồi xuống. Ra, nghe được. Nói đi. Yến cửu đã điểm nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, vừa ăn vừa làm chăm chú lắng nghe trạng. Lưu vực gần nhất ra cái tiểu sát tinh, nổi bật đại thật sự, không đến một tháng công phu, đơn thương độc mã chọn chín tuyến thế lực sau tuyến. Nay tư thế. Đại khái là tưởng đem toàn bộ lưu vực hai mươi mấy người thế lực toàn bộ cấp đánh. Tiễn tiểu tiêu môi, xem ra có không thể không đánh lý do, bằng không lấy nàng tính tình sẽ không chủ động chọn sự. Người như thế nào biết tiểu sát tinh nhất định chính là cố cô, cô nương? Tiễn Nhất bất mãn nói thầm, liền không thể là người khác. Người trở về phía trước, ta mới từ nơi đó nghe xong không ít tin tức. Tiễn tiểu nhất cười, ánh mắt hướng cách xa nhau mấy bản ý bảo, nơi đó ngồi mấy cái thân hình diện mạo so lẹ không đồng đều hán tử. Chính hăng say nói cái gì, thanh âm càng lúc càng lớn. Cũng không biết là đánh từ đâu ra, chỉ biết họ cố, 16 bảy tuổi tiểu nương môn, hắc. Lăng là đánh đến lưu vực thanh danh hiển hoách các thế lực không hề có sức phản kháng. Hoa tam nương tìm như vậy cái giúp đỡ, lại tạp lâm đồ hà quan trọng nhất trạm kiểm soát. Trừ phi thế lực khác liên thủ, nếu không lưu vực thực mau liền sẽ chỉ có một lao đại. Hoa tam nương ở hắc hổ than như vậy nhiều năm, trước kia chưa bao giờ biểu hiện quá gia tâm, lần này sao đột nhiên làm ra lớn như vậy động tác. khoảng thời gian trước hát hổ than không phải náo nội chiến sao hoa tam nương cờ cao một nước xong việc rửa sạch gần một nửa bàn chúng ta đoán sau lưng khẳng định có cố tiểu sắt tinh ra một phần lực song sát kết hợp đánh đâu thắng đó không gì cả nổi a nếu là hoa tam nương thật có thể đem lưu vực cấp đánh hạ tới Lão tử lập tức đến cậy nhờ nàng đi làm cái đàn bà cưới ở trên đầu lão tử cũng nhận tiến nhất mặt vô biểu tình cầm lấy chiếc đũa căm giận lúa cơm hắn ở bên ngoài chạy gãy chân mới thăm tới tin tức Kết quả chủ tử ra dễ như trở bàn tay từ người khác nơi đó nghe được. a hoa tam nương tin tức cũng không cần phải hắn nói. Ra, cơm nước xong đi đâu? Hắn hỏi. Tiến cửu, đi hát hổ than, đến cậy nhờ cố tiểu sát tinh. Ra như thế khinh thường chính mình thuộc hạ 18 kỵ, kỵ binh các huynh đệ đã biết nhất định sẽ thực thương tâm. Ngài lấy cái lệnh bài ra tới lượng nhất lượng, trên đời này còn có cái gì địa phương là người đi không được, người yêu cầu đi đến cậy nhờ. Sau khi ăn xong... tiến nhất từ mã hành mua chiếc cũ xe ngựa chở hắn chủ tử mười dặm buôn ba chạy tới hắc hổ than đến cậy nhờ thu được có người tới đến cậy nhờ tin tức cố tây đường còn ở trên bàn cơm mới vừa ăn đốn no lười biếng không nghĩ động Tiêu chân bắt chéo yên tâm thoải mái hưởng thụ lưu lão nhị thập phần chân chó phụ dưỡng cuộc sống này nếu là bảo trừ những cái đó đánh đánh giết giết thực sự thích lý vô cùng đến vậy nhờ ta đánh hạ sáu tuyến thế lực cực nhanh tấn chức nhị đương gia cố tiểu sát tinh lười nhác nhướng mày ta không cần tiểu đệ đem người cho các ngươi đại đường ra đường tới phiền hắc hổ than chính trực thế lực quyết trương người tới càng nhiều càng tốt nếu ngươi không cần lao nương liền tiếp hoa tam nương ngồi ở nàng bên cạnh cùng nàng giống nhau tư thế phụng dưỡng đồng dạng là lưu lão nhị chân chó trình độ 12 phần tiến đến bẩm báo tiểu lâu la ấp ấp úng nhị đương gia người nọ nói là ngươi bạn tốt nói dối ta không bằng hữu hắn nói chỉ cần cùng ngài nói hắn là ngồi xe lăn ngài liền biết hắn là ai Cố tay đường đem trong tay gặm một nửa quả tử một ném, đứng lên liền đi ra ngoài, đi, tiếp người đi. Hoa tam nương thấy nàng như vậy, trong mắt chạy qua hứng thú, tiểu nha đầu, ta chính là vừa mới đem người tiếp thu. Dám đoạt cô nãi nãi người, đem ngươi đánh thành cứng nhắc. Hoa tam nương, bất hiếu nữ. Có ngươi như vậy cùng nương nói chuyện sao? Mẹ nuôi không phải nương. Lưu láo nhị, đi xem tới chính là nào lộ thần tiên. Tính, lão nương tự mình đi thật dài mắt. Hắc hổ than dưới chân núi tiểu bến tàu, Yến cửu ngồi ở trên xe lăn, ngửa đầu hướng lên trên xem. Trước mắt là một tòa hiểm sơn, sơn thế đầu tiêu gặp đèn, hướng lên trên chỉ có một cái vốn lượn đường hẹp quanh co. Đối hắn loại người này tới nói, muốn lên núi, là thật có chút khó xử. Ra, thuộc hạ bối ngài đi lên. Yến nhất xem qua sơn thế, điểm này khó khăn với hắn mà nói không tính cái gì. Du lịch nhiều năm, hắn có ra bỏ cầu thang số lần nhiều đi, trước mắt này nói nhiều nhất đầu tiếu một chút mà thôi. Tiến cửu mỉm cười, không thỉnh tự đến không lễ phép, vẫn là đám người tiếp đi. Chúng ta đều đến nơi đây, không phải cũng là không thỉnh tự đến sao. Không giống nhau. Nào không giống nhau. Yến nhất nghe không hiểu, vừa định hỏi lại, liền nhìn đến trên núi bay tới một đạo hồng ảnh. Yến cửu. Tùy theo mà đến, là thiếu nữ nhảy nhót tiếng hô. Yến nhất nhìn xem phía trên bay tới thiếu nữ, nhìn nhìn lại bên người ý cười tiệm triển chủ tử ra. Tổng cảm thấy một màn này, như là nhũ yến đầu lâm. thiếu nữ áo đỏ vững vàng rơi xuống đất sau đó một ngày, nhảy thượng xe lăn sau kịp thời dò ra bàn đạp thiếu nữ cúi người khuôn mặt nhỏ tươi cười sán lạ, tiến cửu khách hít đến nhà ngươi như thế nào tới Tiến cửu nửa xoay người cong lại thỉnh gõ hạ thiếu nữ chân bóng cái chán ngồi thuyền tới có lệ thách ra đề tài lưu vực các thế lực chiếm cứ vực nội loạn thật sự ta tới cấp ngươi làm làm quân sư còn mo như thế nào ngươi như vậy tích cực ta chỉ có thể miễn cưỡng thu lạp cố tây đường hoàng đầu thực thoải mái nhìn đến yến cửu liền tưởng hắn kia tòa tiểu viện tử tự nhiên liền nghĩ đến cố gia đại trạch như thấy thân nhân nào yến cửu ngươi so với ta trà còn đáng tin cậy nàng ỉ vào địa thế cao rối tay ở nam tử đỉnh đầu vô vỗ, vỗ thiếu nữ lòng rất an ủi bộ dáng đưa tới yến cửu đáy mắt ý cười tần lóe đa tạ khích lệ yến cửu lấy quyền đề môi đem ý cười áp xuống một ít tận lực không hiện miễn cho tiểu cô nương phản ứng lại đây làm hắn bình trường đồng lứa đẻ ép nàng đầu Lại muốn thẹn quá thành chín mươi 198 xử thế chi đạo đương phân biệt đúng sai hắc hổ than thượng giữa sườn núi Hoa tam nương một tay chống lạnh nhìn phía dưới náo nhiệt Một lát sau Ông eo hốn éo, thư mà đi rồi Bến tàu thượng kia cảnh tượng Tiểu nha đầu cùng hoa nhi thấy cha dường như Cái loại này tôi cười Trước kia có từng ở trên mặt nàng xuất hiện quá Cái kia xe lăn thanh niên Thế nhưng có thể làm nàng buông tâm phòng Bất quá, họ yến Đại Việt Quốc họ A Nhà đầu chết tiệt kia cùng ai làm bằng hữu không tốt, phi chọn thượng bực này thân phận. Về sau sợ là không thể thiếu phiên thoái. Đem người đưa tới trong trại, cố tây đường cơ hồ có điểm gấp không chờ nổi cùng nam tử khoe ra chính mình bưu hãn chiến tích. Vốn dĩ ta là tính toán trực tiếp đi Nguyệt Linh Quốc, nhưng là những người đó không cho, không ngừng ở nửa đường mai phục vây truy chặt đường, ứng phó lên phiền không lắm phiền còn lãng phí thời gian. Nhớ tới chính mình bị phục kích vây đổ mấy ngày nay, cố tây đường trong lòng ngất khí lại bắt đầu trên dưới di động. nàng buồn không tính toán động thủ nghĩ lặng lẽ tiềm qua đi ai biết những người đó thế nhưng sớm liền thu được tiếng gió ven đường mai phục ngại chuyện của nàng cuối cùng đem nàng từ nửa đường lại cấp bức trở về hắc hổ than nghĩ đến hắc hổ than có khắp nơi thế lực mai phục nhãn tuyến ngươi có bất luận cái gì hành động đều không thể gạt được bọn họ hai mắt tiến cửu nhìn thiếu nữ cười nói cho nên ngươi dứt khoát đem những cái đó thế lực một đám chọn, càng vì bất lo tiết kiệm thời gian hơn nữa như vậy dành trước từng cái đánh bại chờ những cái đó thế lực phản ứng lại